thương châu quận một chỗ giữa núi rừng hai bóng người lẫn nhau truy đuổi càng thỉnh thoảng nương theo sắt thép v à chạm thanh âm tiện nhân an cắp tiên sinh thủ thư cướp đoạt cựu thải cá chép ta lánh vô ca không giết người như thế nào có mặt đi gặp tiên sinh lãnh vô ca đầy người kiếm thương lợi kiếm trong tay không ngừng đâm ra cũng làm cho chớ hiểu thiến cho mày không ngừng đem lãnh vô ca lợi kiếm đón đỡ mà ra lãnh đại ca tiểu mội tự biết làm không đúng chờ ta giết kim đao muôn người khiếu thiên kiếm quyết tất nhiên trả lại người đến lúc đó cũng hướng ngươi cùng lục tiền b ồ i lấy cái chết tạ tội chớ hiểu thiến một kiếm đâm ra cả người chân khí phòng ra ngoài hướng phương xa mau chóng đuổi theo lãnh vô ca ngày đêm tại kim đao môn chờ đợi rốt c ụ c đợi đến chớ hiểu thiến đến nàng này ăn vào cựu thải cá chép tu vi trực tiếp kéo lên tiên thiên đại thành khiếu thiên kiếm quyết tuy nhiên cũng không thuần t h ủ nhưng loại này tuyệt thế kiếm pháp cũng làm cho nàng có báo thủ khí chỉ là kim đao môn người cùng chư vị trưởng lao sớm đã chạy tới thương châu quận mà chớ hiểu thiến cũng chỉ có thể đem kim đao môn bên trong lưu thủ đệ tử tất cả đều giết hại không còn khi lãnh vô ca xuất hiện ở đây nữ trước mặt thời điểm chớ hiểu thiến quay người liền trốn mà lãnh vô ca ha có thể thả nàng rời đi chỉ là lãnh vô ca bất quá là là hậu thiên đình phong mà chớ hiểu thiến lại chính là tiên thiên đại thành hai người tu vi tranh lệch cực lớn lãnh vô ca lại như thế nào là nàng này đối thủ đâu nếu như không phải chớ hiểu thiến lòng ma ngáy n ấ y thực sớm có thể đem lãnh vô ca đánh giết mà hai người một đường truy trốn cũng cuối cùng đi vào thường châu quận địa vực h i ệ n nhiên chớ hiểu thiến muốn tìm đến kim đao môn người đem người này đánh giết lấy báo tự thân huyết hải thâm cứu thiện nhân nhìn qua chớ hiểu thiến trốn xa bóng lưng lãnh vô ca thê lương nộ hống thiên đoạn s ơ n mạch tọa lạc ở thái an thành tây phương năm trăm dặm s ơ n mạch bao la phi cầm tẩu thú phong phú vượt qua thiên đoạn s ơ n mạch chính là mênh mông bắt ngát tây hải truyền thuyết tây hải cuối cùng chính là phật môn khởi nguyên tri địa có thể nhưng lại chưa bao giờ từng chiếm được vô cùng s á c thực chứng thực thiên đoạn sơn mạch nội địa đại lượng cây tối bị chặt phạt không còn sơn lâm tẩu thú cũng bị khu t r ụ c mà ra ma giáo b ấ t kỳ người đang dựng tế đàn mỗi người sắc mặt đều hơi có vẻ ngưng trọng hiển nhiên đối với ma giáo tái xuất giang hồ trong lòng có vẻ bất an tiêu hạo nhiên mang theo quỷ kiểm diện cụ bên cạnh hắn chính là tám vị kỳ chủ tuy nhiên mỗi người quanh thân đều không khí tức h i ể n lộ nhưng bọn hắn hai con ngươi bên trong cũng không ngừng xẹt qua tinh mang hiển nhiên đều chính là tổng sư cảnh cao thủ đ ặ t ở giang hồ võ lâm bên trong cũng chính là nhất phương bá chủ y hệt giáo chủ triệu tập ta đợi bát kỳ tề tụ thiên đoạn sân mạch hướng về thiên hạ chính đạo võ lâm tuyên bố ma giáo tái xuất giang hồ mà cái gọi là khí chính là cái gọi là trường sinh tổ tiên điều này không khỏi làm cho vốn kỳ chủ cảm thấy một k i a buồn cười thiên tự kỳ chủ chính là một vị thanh niên hai sợi tóc x á m trắng rủ xuống dựng hai gò má hai bên quanh thân ẩn ẩn hiện hiện hào quang năm màu hiển nhiên tu vi chính là ngũ khí triều nguyên tri cảnh chương sáu mươi lăm vạn hoa cốc chữ thiên kỳ chủ nói không tệ lượn coi như ta ma giáo lịch sử chỉ có giáo chủ vi tôn bắt kỳ làm phụ có thể chưa từng nghe văn giáo chủ phía trên còn có cái gì cái gọi là tổ tiên không biết giáo chủ mạo m g ộ i đem ta ma giáo bại lộ giang hồ võ lâm bên trong đến là mục đích gì chú c h ụ kỳ chủ cười lạnh thành tiếng hiển nhiên chính là đứng ở trên trời chữ kỳ chủ một phương người các ngươi còn biết ma giáo chính là giáo chủ vi tôn đã giáo chủ dám để cho ta ma giáo tái xuất giang hồ tự nhiên có hoàn toàn chắc chắn bọn ngươi châm trọc khiêu khích chẳng lẽ muốn kháng lệnh không tuân theo hay sao chữ huyền kỳ chủ khuôn mặt lạnh lẽo đối hai người trách cứ lên tiếng hừ chữ thiên kỳ chủ hư lạnh lên tiếng nhìn về phía chữ huyền kỳ chủ ánh mắt tràn ngập bất thiện chi ý hắn làm sao cũng không nghĩ tới chữ huyền kỳ chủ chỉ không đi qua một chuyến thanh liên sơn liền đối với mình phản chiến tương hướng đứng tại giáo chủ một mạch ở trong hoàn toàn có thể cảm nhận được mấy người mùi thuốc súng tiêu hạo nhiên hai con ngươi ngưng tụ thanh âm trầm giọng nói giờ phút này cũng không phải là ta ma giáo lục đục với nhau thời điểm đã bắt kỳ tất cả đều tể tụ thiên đoạn sân mạch ta đợi cần nhất trí đối ngoại như thế tài năng tranh đến giang hồ ở trong một bộ trí địa để cho ta ma giáo lại xuất hiện tại giang hồ võ lâm ở trong theo tiêu hạo nhiên âm thanh vang lên mọi người tất cả đều trầm mặc hiển nhiên tán đồng hắn quan điểm biết được giờ phút này cũng không phải là nội loạn thời điểm giáo chủ ngài nói tới trường sinh tổ tiên thật sẽ đến không chữ huyền kỳ chủ mắt xẹt qua một sợi thần sắc lo lắng đường tiêu hạo nhiên ngóng nhìn thiên địa cuối cùng hai con ngươi thâm thúy cùng cực nói nhất định sẽ trường sinh tổ tiên rậm trần thế tất nhiên sẽ không vứt bỏ ta ma giáo mọi người phù quang l ư c ảnh chỉ xích thiên ngai ba trăm dặm đường trình đối với lục tín tới nói cũng bất quá chén t r à nhỏ thời gian liền đã đi qua lục tín giờ phút này lập thân non xanh nước biết ở giữa một tòa nguy nga sơn thể hiện lên hiện tại hắn phía trước trong núi thỉnh thoảng truyền đến viên hí đ i ể u minh thanh âm này trong rừng cây cỏ cũng ung tùn cùng cực trận trận cây cỏ mùi thơ m ngát cảm giác không ngừng hướng lục tín đánh tới ngọn núi này không có có danh tự nhưng là n a đế cung chỗ mà trong núi có chỗ bảo địa quanh năm bốn mùa như mùa xuân các loại hoa cỏ tranh nhau nở rộ cũng bị lục tín mệnh danh là vạn hoa cốc hư không rậm chân nhược thủy nhẹ nhàng nhìn qua quen thuộc quê hương lục tín hai con ngươi s ẹ t qua một sợi nhớ lại cuối cùng hướng ngọn núi này thể đi đến trong núi không đường nguy nga dốc đứng lục tín một chỉ điểm tại thanh nham phía trên chỉ nghe ủ ủ tiếng vang truyền đến thanh nham tại rời môn hộ nổi bật mà ra lục tín thân ảnh cũng biến mất tại môn hộ ở trong sắc màu rực rỡ điệp vũ bay tán loạn đây là một mảnh hoa hải dương khi lục tín từ thông đạo đi đi ra cảnh tượng trước mắt cùng trong đầu trí nhớ trọng chồng lên nhau nơi xa từng tòa cung điện lầu các san sát càng có rất nhiều tẩu thú tại sơn lâm ở trong buôn đằng du tẩu lục tín dạo bước tiến lên có thể hai con ngươi ở trong lại xẹt qua một vòng vẻ ngưng trọng lục tín cảm giác gì khủng bố khi hắn tiến vào vạn hoa cốc bên trong liền phát giác cốc này cũng không có chút nào người sống khí thức đã hóa thành phi cầm tẩu thú nhạc viên chức phương này từng tòa cung điện trầm tĩnh vô cùng h i ệ n nhiên năm tháng dài đằng đang qua đi nơi đây đã bị nữ đế cung để lại vứt bỏ vượt qua vạn b ồ i hoa phiến diệp không dính vào người lục tín không lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp trước mắt một trận gió mát đem thân hình hắn mang theo chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi vào trung ương cung điện trước mặt nữ đế cung một khối tấm biển hắc cắm kim ba chữ to khắc dấu bên trên chỉ là tấm bảng này ngạch đã nghiêng theo có rất nhiều trùng động tô điểm lên rách nát đại trên cửa càng là kết xuất nồng hậu d à y đặc cùng cực mạng nện cho người ta một loại âm u đầy t ử khí cảm giác nhìn lấy cảnh tượng trước mắt lục tín t r o mày hắn bỗng nhiên phất tay một cơn gió mát bỗng dưng nổi lên cũng đem mạng nhện x é rách đại lượng cho bụi bị thổi tan vô tung nữ đế cung nội lục tín nhìn khắp bốn phía trống trải đại điện bên trong đồng lô sụp đổ vách tường pha tạp trên đài cao c ử u phượng đế tọa dạn nước dị thường phảng phất tùy thời liền sẽ hóa thành c ặ t bã đã từng huy hoàng cường thịnh cảnh tượng đã không còn tồn tại lục tín bỗng nhiên quay người bước nhanh đi ra cung điện chỉ gặp hắn cực tốc xuyên toa tại các đại điện vũ bên trong không ngừng dò xét vạn hoa cốc nội tình huống cây cỏ đường g e n binh cát diễn võ điện tàng kinh cát trọn vẹn thời gian một nén nhang quá khứ lục tín du tẩu song sở hữu cung điện hắn phát hiện cả tòa nữ đế cung sớm đã người đi nhà trống cũng không để lại bất luận cái gì hữu dụng đồ vật hư không run run gọn sóng quyết tán lục tín bước ra một bước bốn phía vang lên nổ đùng thanh âm hắn bỗng nhiên biến mất nguyên địa đại hắn xuất hiện lần nữa thời điểm dĩ nhiên đã đi vào vạn hoa cốc một chỗ nơi yên tĩnh gió mát nhẹ nhẹ từ trúc chập trờn tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi một mảnh khoan thai t ử trúc lâm hiện ra tại lục tín trước mắt hắn đạp trên ngưng trọng tốc độ tiến vào trúc lâm bên trong cả người khí tức lộ ra ngưng trệ mà cẩn trọng từ trúc lâm bên trong lục tín đứng ở này hắn khí tức hơi có vẻ ngưng trệ hai mắt nhìn chăm chú phía trước một khối đất trống cũng không h o ạ t phần quật mộ chi tượng cũng không quan tài mộ phá vỡ thai nạn từng để lục tín rất cảm thấy thê lương mộ bia đã không thấy thiếu nữ mộ phần thật giống như bị người di chuyển mà đi trừ một khối bằng p h ẳ n g thổ địa mảnh này trúc lâm ở trong lại không việc khắc vật là thần bí nhân kia tới qua cũng hoặc nữ đế cung sớm đã di chuyển lục tín nỉ non lên tiếng loại này ý nghĩ vừa mới dâng lên liền tùy theo dập tắt mà đi lục tín đem các nơi cung điện đi khắp cũng chưa phát hiện mảy may đánh nhau dấu vết cả tòa vạn hoa cốc thật giống như bị chuyển khoảng không chính là liền thiếu nữ mộ phần cũng bị di chuyển mà đi có thể lục tín có có chút không rõ ràng cho lắm chỗ này vạn hoa cốc chính là hắn tự thân vì thiếu nữ chọn lựa chỉ vì nơi đây thiên kiệt địa linh Bất l u ậ n ồ n g thảo tu hoặc dược cũng hoặc tu luyện đông ạ o đều có thể nói có c nói thể ít làm to hiệu quả, mà nhiên ữ đế cung ậ u muốn nhân vì sao r ờ ra nơi ừ. Đông i đây. Ừm. h lục tín hai con ngươi lấp lóe đột nhiên nhìn về phía sâu trong rừng trúc thanh âm hơi có vẻ trầm giọng nói ra đi chi chi cờ cờ ý tờ tt ê ê hơi có vẻ bối rối thanh âm tại sâu trong rừng trúc vang lên chỉ gặp một đạo hắc ảnh xê dịch xoay chuyển liền hướng phương xa bỏ chạy mà đi ông hư không nhấp vật cuốn phong đột khởi không đợi bóng đen này thoát đi nơi đây một cỗ to lớn cự lực đem hắn định tại hư không sau đó đột nhiên hướng lục tín chỗ phương vị lôi kéo mà đến ẩm mặt đất chấn động thân ảnh rơi xuống lục tín trước người một cái thân cao năm trượng viên hầu hai con ngươi e ngại nhìn về phía lục tín càng lại như nhân loại đồng dạng cấp tốc đứng dậy quỳ gối không ngừng đối lục tín chắp tay thở dài tựa như đang cầu xin tha nhìn lấy trước mắt năm trượng viên hầu thân thể khổng l ồ lục tín thần sắc khẽ giật mình hắn đột nhiên bừng tỉnh hai con ngươi ở trong l ấ p lóe kim quang áo ánh này còn không có thành hình võ đạo thần thông giờ phút này bị hắn thăng hoa đến cực đ ỉ n h khám phá hư hảo nhìn thấy bản chất khi lục tín hai con ngươi luân chuyển thời điểm hắn bỗng nhiên phát hiện cả tòa vạn hoa cốc linh khí nồng hậu dày đặc giữa hư không càng ẩn ẩn có một k i a vết rách những linh khí này nơi phát ra bắt đầu từ vết nước khi bên trong chảy ra linh khí khôi phục g i ã t h ú khai linh thiên địa quả nhưng đang thay đổi lục tín nỉ non tự nói hai con ngươi ở trong kim quang chậm rãi tan biến chương sáu mươi sáu vạn vật có linh bên trong thiên địa luôn có yếu kém chi địa mà chỗ này vạn hoa cốc chính là một này địa linh khí so ngoại giới nồng hậu dày đặc chỉ sợ cả tòa sơn cốc ở trong phi cầm t à u thú tất nhiên cũng phát sinh thật không thể tin biến hóa ta vô ý thương t ổ n ngươi ngươi vì viên hầu linh trí không thấp có biết này địa chủ nhân khi nào rời đi lục tín hai con ngươi nhìn thẳng năm trượng viên hầu cũng làm cho cái này khai linh viên hầu không ngừng vào đầu hiển nhiên đang suy tư lục tín lời nói ở trong ý tứ chi chi cờ cờ ý tờ tt nam trượng viên hầu đứng dậy tựa như tiểu như núi lục tín cùng so r a tựa như hài đồng ý hệ nếu như ngoại nhân nhìn thấy loại này cảnh tượng đều là hội coi là lục tín sau một khắc liền muốn bị cái này manh thú xé nát hai nửa có thể vạn vật có linh g i ã thu trực giác lại là rất chuẩn viên hầu hoàn toàn có thể cảm nhận được lục tín cường đại khi hắn cảm nhận được lục tín đối với nó cũng không có ác ý hắn hai cánh tay loạn vũ không ngừng chỉ sâu trong thung lũng p h ả n phất tại nói cho lục tín một ít gì đó nhìn qua viên hầu chỉ phương hướng lục tín ánh mắt chẳng n g ư n g sau đó nói khẽ ngươi là nói phía trước có việc vật có thể trả lời ta vấn đề đông đông đông nam trượng viên hầu không ngừng gật đầu càng là không ngừng nện gõ lấy bộ ngực mình hiển nhiên đang trả lời lục tín lời nói viên hầu thân hình cự đại có thể túng càng ở giữa chính là hơn mười trượng cự ly xa càng là không ngừng quay đầu hướng lục tín phát ra chi chi gọi tiếng hiển nhiên là đang cấp lục tín dẫn đường nhìn qua viên hầu năm trượng thân thể xê dịch tràn trọc lục tín tự nhiên thở dài linh d ậ n vừa mới khôi phục liền có thể để cái này viên hầu như dị biến này khi thiên địa linh khí tránh thức khôi phục thời điểm cái thế giới này lại lại biến thành cái gì bộ dáng đem nghĩ thầm pháp đẻ xuống lục tín thân thể như lưu quang xuất hiện tại viên hầu bên cạnh một người một thú cũng dần dần biến mất tại tử trúc lâm bên trong hào hào hào! một đạo thiên trượng thác nước như ngân hà đổ ngược chiếu nghiêm xuống bàng đại thủy lưu dâng lên như tuyết lở bay trâu tung toái ngọc không ngừng cọ rửa cổ đầm ở trong một tảng đá xanh cũng làm cho khối này thành sắc cự thạch chiếu g i i xuất r a đạo đạo hưu quang tự có một phen lay tâm thần người cảm giác một người một thú lập thân cổ đầm bên cạnh lục tín nhìn lấy cảnh tượng trước mắt mắt xẹt qua m ấ y phần nhớ lại c h i sắc năm đó hắn tìm được vạn hoa cốc chính là ở đây truyền thụ thiếu nữ võ đạo tuyệt học hắn còn nhớ rõ vì tu thành tuyệt thế võ đạo thiếu nữ liền tại cái này trên tảng đá tiếp nhận thiên trượng thác nước cọ rửa đến không ngừng ma luyện chính mình võ đạo tu vi đông đông đông năm t r ư i n g viên hầu cuồng truy ở ngực không ngừng hướng cổ đầm phát ra thú hống thanh â m bất quá mười mấy hơi thở thời gian chỉ gặp cổ đầm ở trong sóng nước lật trời một cái dài chừng mười t r ư ợ n g dị vật vọt ra khỏi mặt nước điều này cũng làm cho lục tín hai con ngươi ngạc nhiên không nghĩ tới thế gian lại có như thế k ỳ vật tứ chi thô to quy giáp như núi sáng loang thu đầu bách lục h u n g mắt nếu như đem trong đầm nước dị vật thu nhỏ gấp trăm lần cái này rõ ràng chính là một mực giáp rùa không thể nghi ngờ ngao cự quy gào thét thủy triều l ậ t trời này cự đại sóng nước bỗng nhiên hướng lục tín đánh tới cũng làm cho lục tín hai con ngươi ngưng tụ hư không bỗng nhiên c u ầ n phong gào thét đem đẩy trời sóng nước xoay tròn cao tiên h sau đó đập xuống tại đầm nước ở trong vê a n g một bước tiến lên trước mặt đất chấn động lục tín nhìn thẳng đầm nước ở trong cự quy thanh âm trầm giọng nói vạn vật có linh thiên địa khôi phục muốn đến lấy ngươi quy loại chi thân cung ứng sống ngàn năm chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta vấn đề lục mộ đương nhiên sẽ không khó xử ngươi lục tín thanh âm tràn ngập vô thượng huy áp phương thiên địa này phảng phất c ó thần sơn hàng thế cho người ta một loại cực kỳ nặng cảm giác cũng làm cho đầm nước ở trong cự quy an tính lại tràn ngập linh động hai con ngươi hướng lục tín nhìn lại người dua đối mặt vạn lại câu tĩnh lục tín hoàn toàn có thể từ nơi này chỉ cự quy hai con ngươi ở trong nhìn thấy cái này dị thú có có thể so với nhân loại linh trí mà khi cự quy nhìn về phía lục tín thời điểm mấy chục trượng đung đưa không ngừng rùa thân thể đ ố n g nhiên ngưng trệ đầm nước bên trong này tràn ngập linh động hai con ngươi càng là hoàn toàn lâm vào ngốc trệ phảng phất nhìn thấy thật không thể tin một màn ngao trọn vẹn mười mấy hơi thở quá khứ cự quy giống kêu ra tiếng càng là nhanh chóng leo lên bên bờ đem đầu rùa không ngừng chạm đất t h ư ợ n như tại đối lục tín giật đầu một màn như thế để lục tín giật mình không biết cái này cự quy vì sao muốn đối với mình hành lễ càng dường như hơn thông hiểu nhân loại lễ tiết lúc này Cự lục quy không ngừng đối tâm í kích tín phía n này linh động hai con ngươi tràn ngập vẻ kích động,、điều、này cũng người, nắm trên. gào làm mày, vào cho to dạo thét, trước một tay nắm đặt tại t hai khẽ quy lục điều đi đầu rùa bước cự vẻ thuật vốn là thiếu lâm tự trí bảo một trong truyền thuyết này thuật chính là thượng cổ phật đạo thần thông chỉ là truyền đến đương thời bất q u a biến thành một môn phương pháp cảm ứng chỉ có thể dự phán địch nhân là không đối thi thuật giả có mang s á t tâm này thuật hơi có vẻ gà m ở mấy ngàn năm qua cũng bị thiếu lâm tự đem gác xó ở trong năm đó lục tín mượn đọc này thuật dung hội chính mình võ đạo chi pháp tránh thức đem hắn hóa thành chính mình võ công chỉ là này môn tâm thuật lại cần cùng thân thể tiếp xúc mới có thể cảm nhận được đối phương tinh thần ở trong chi nhớ cùng này thượng cổ truyền thuyết phật đạo thần thông so sánh lại là phải kém mấy bậc ông khi lục tín thi triển tâm thuật lúc hắn trong đầu truyền đến một trận oanh minh thanh âm cự quy trí nhớ bỗng nhiên xông vào hắn trong đầu cũng làm cho lục tín m i đầu hơi n h ữ một cái sau đó nhanh chóng lật xem cái này cự quy trí nhớ cự ũ n chính là lục tín dám triển khai phép thuật này, nếu như đổi lại người bên ngoài, g lục chỉ chảy chết. c khai phép thuật thất khiếu là lại mà dám máu sớm đổi đã sợ quy trong trí nhớ thiên trượng phi buộc d ò nước g n cuồn cuộn không ngừng cọ rửa đầm nước ở trong thanh sắc c ự thạch một chỉ lớn chừng bàn tay rủa tại bên đầm nước duyên săn mồi t ô n cá tiểu trùng cũng không biết qua một số năm một vị áo trắng nho sinh mang theo một vị nữ đồng xuất hiện tại cạnh đầm nước một bên áo trắng nho sinh xê nhà mà ở thỉnh thoảng tại cạnh đầm nước cùng nữ đồng giảng đạo thụ võ mà cái này tiểu quy hai con ngươi hỗn độn mỗi ngày tại cạnh đầm nước tinh thai lắng nghe cũng không biết bao nhiêu năm qua đi nữ đồng dần dần lớn lên biến thành một thiếu nữ mà vị này áo trắng nho sinh dung mạo lại không có chút nào biến hóa thời gian n h â m gốc dạ tuế nguyệt trôi qua đã từng lư x a sớm đã biến mất không tại áo trắng nho sinh không còn lại xuất hiện tại cạnh đầm nước một bên chỉ là người thiếu nữ kia ngẫu nhiên hội đến chỗ này nhìn qua đầm nước trầm mặc im ắng vừa đứng chính là mấy cái ngày đêm sau đó ảm đạm rời đi trăm năm qua đi tiểu quy hình thể đang dần dần lớn lên nó cũng cùng thiếu nữ dần dần quen biết thỉnh thoảng nghe thiếu nữ đối với nó nhỉ non tự nói có thể tiểu quy lại có thể hoàn toàn cảm nhận được thiếu nữ trên thân tuế n g u y ệ t pha tạp chi khí đang ngày càng tăng thêm h i ệ n nhiên nàng đã tiến vào giàn mua chi linh lại là hơn mười năm đi qua tiểu quy thân hình đã dài đến mười trượng chi trường có thể nó lại cũng chưa từng thấy qua thiếu nữ xuất hiện tuy nhiên nó chỉ là thú loại linh trí hỗn độn không chịu nổi nhưng tâm nhưng lại có một vòng nồng đậm đau thương cho đến tám trăm năm trước tòa sơn cốc này ở trong phát sinh biến hóa rất nhỏ cốc trong linh khí sinh sôi phi cầm tẩu thú dần dần phát sinh dị biến mà tiểu quy linh trí dần dần mở ra năm đó áo trắng nho sinh truyền đạo thụ võ trí nhớ cũng không ngừng tại tiểu quy trong đầu tuân gia hiện ra ý theo áo trắng nho sinh truyền pháp tiểu quy không ngừng hấp thu nhật nguyện tinh hoa cùng cốc trong linh khí hình thể càng phát ra to lớn cho đến tám trăm năm sau hôm nay hắn đã hóa thành mấy trục trượng cự quy khí tức quanh người càng là khủng bố cùng cực chương sáu mươi bảy thể tu hoành đoạn sơn lục tín không ngừng đọc qua cự quy trí nhớ mắt có minh ngộ tri sắc điều này cũng làm cho lục tín liên tục c ư ờ i khổ không nghĩ tới hắn cùng cái này cự quy lại có như thế duyên phận cũng cuối cùng biết được vì sao cái này cự quy nhìn thấy chính mình liền như nhân loại đồng dạng làm lễ chào mình mà từ nhỏ rùa trong trí nhớ lục tín cũng được biết nữ đế cung hậu nhân sớm tại tám trăm năm trước liền đã rời xa nơi đây về phần vì sao rời đi chính là cái này cự quy cũng cũng không hiểu biết nguyên nhân lúc này lục tín thủ trưởng thu hồi hai con ngươi hơi có vẻ phiêu hốt vị tia chiếm lây quá thịt luộc thân thể thần bí nhân chính là tại tám trăm năm trước xuất hiện mà vạn hoa cốc xuất hiện linh khí cũng là tại tám trăm năm trước h i ệ n nhiên cái này bên trong tất nhiên có không thể chia cắt quan hệ chỉ có tìm tới nữ đế cung hậu nhân mới có thể biết được tám trăm năm trước đến phát sinh chuyện gì lục tín tâm ẩn ẩn có một loại phỏng đoán doanh chính thân thể tại thủy hoàng cung thiếu nữ mộ phần cũng có nữ đế cung hậu nhân chăm sóc chỉ có thái bạch thìa là một thân mà bị vị này thần bí nhân trộm lấy thành công lại đô thiên nam đầu trận cũng không có chút nào tổn hại h i ệ n nhiên vị này thần bí người á o đen biết được trận này phá giải chi pháp tất nhiên cũng là hắn người quen biết vợ một thân tử khí tựa như hành thi lại xuất hiện tại tám trăm năm trước n g ư ờ i là ai đâu lục tín trầm thấp lên tiếng hai con ngươi ở trong thần quang không ngừng lấp lóe ngao cự quy gào thét đầm nước bốn phía xuất hiện rất nhiều tẩu thú thân ảnh chúng nó có linh trí đã mở có còn hơi có vẻ hỗn độn nhưng đều không ngoại lệ là hình thể đều cực to lớn tựa như bên trong lẩn chứa cực lực lượng kinh khủng lục tín từ trong suy nghĩ quay lại nhìn qua trước người cự quy gật đầu nói không nghĩ tới năm đó một cái tiểu quy tại hôm nay đã trưởng thành đến tình trạng như thế giờ phút này thiên địa đang thay đổi linh khí cũng đang t h ứ c t ỉ n h nếu như thượng cổ truyền thuyết làm thật dị loại có thể biến hóa thành tinh ngươi ta cũng cuối cùng cũng có ngày gặp lại ấy ngao cự quy gào thét hai con ngươi nỗi buồn nó hoàn toàn có thể cảm nhận được lục tín rời đi chi ý đã từng thiếu nữ không thấy hôm nay cố nhân trở về nhưng lại rời đi để cự quy tâm ngăn không được đau thương hoàn toàn có thể cảm nhận được cự quy tâm tình lục tín ngưỡng vọng tiên cung trên mặt s ẹ t qua trói mắt thần thái nói thượng cổ thời đại a ta đau khổ truy tìm mấy ngàn năm lâu cuối cùng nhanh đợi đến một ngày này đến nếu như thiên địa linh khí khôi phục thật có khởi tử hoàn sinh chi pháp nàng cũng sẽ tái hiện thế gian cái này không chỉ có là ngươi ý nghĩ cũng là ta lục tín hy vọng cự quy có linh g à o thét trận trận một trận gió mát phất phơ thổi để lục tín sợi tóc theo gió bay lên hắn giấu trong lòng chính mình hy vọng hóa thành lưu quang tan biến tại giữa sân cốc 17 tháng 8, thiên đoạn s ơ n mạch muôn người đều đổ xô ra đường đám người phun trào đen nghị t đám người ở trên trời đoạn sơn chân hội tụ võ lâm thái sơn bắt đầu thiếu lâm tự lấy la hán đường huyền khổ cầm đầu thiếu lâm bát đại kim cương làm phụ la hán đường mười tám võ tăng dưới trướng trăm tên đệ tử thiếu lâm cầm kiếm năm phái bạch vân thành chủ diệp huyền thanh thành kiếm phái trưởng môn tùng phong tử côn lôn kiếm phái ngọc hư tám nhân m à y ngài kiếm phái lưu vân sư thái cầm kiếm năm phái bốn đến một trừ bạch vân kiếm thành cùng thanh thành kiếm phái chi chủ đích thân tới ta l ư ợ n g phái chỉ là điều động trong môn trưởng lao đến đây thiên hạ kiếm nói ra năm phái giờ phút này năm đến bốn thiếu duy nhất chú kiếm sân trang nhưng chú kiếm sơn trang không để ý tới chân thế say mê chú tạo binh khí kỹ nghệ bên trong bọn họ không có tham dự chính ma lưỡng đạo chi tranh cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ quái thiên hạ bốn rút tào bang bang chủ cốc lăng thiên thân vẫn thanh liên sơn bên trong phó bang chủ lý t r ư ở n g hà sau đó mặc cho bang chủ chi vị nhưng để người rất cảm thấy thổn thức là vị này tân nhiệm tào bang chi chủ tu vi bất quá tiên thiên đại thành cùng các đại môn phái trưởng môn trưởng lão so sánh địa vị trở nên cực xấu hổ không vui giúp kinh doanh thiên hạ bằng môn t à đạo kim tiền bang trưởng quản thiên hạ hiệu bơn cái này hai đám nhân mã lại là bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể cũng không có tham dự chính ma tranh chấp dự định chỉ là phái tới một số dâu địa trưởng lão đệ tử cũng coi là hướng chính đạo các phái cho thấy tự thân lập trường cái bang bang chủ trầm thương hải là một người trung niên t r ắ n g hán bề ngoài t h u k ị c h đôi bàn tay rộng t h ù n g thình cẩn trọng tuy nhiên quanh thân cũng không khí tức h i ể n lộ nhưng cả người lại cho người ta một loại cực kỳ nặng cảm giác ác bách h ạ o nhiên tông phó tông chủ lý thanh vân toàn thân áo trắng không nhiễm trần thế khuôn mặt chính khí lâm nhiên phía sau hắn chính là trên trăm tên h ạ o nhiên tông đệ tử tất cả đều đều chính là nho sinh cách cắn mặc tuy nhiên h ạ o nhiên tông trầm mặc im ắng nhưng lại không người dám khinh thường thiên hạ này đại tông thế lực liên vân bảy mươi hai trại chính là giang hồ cự khấu bọn họ đương nhiên sẽ không trợ giúp chính đạo võ lâm tự nhiên chưa từng xuất hiện nơi này mà trừ những n à y đỉnh phong môn phái ta tự xưng là chính đạo võ lâm môn phái nối liền không dứt mãnh liệt đám người tất cả đều tụ tập ở trên trời đoạn sơn chân chỉ đợi thiếu lâm tự ra lệnh liền muốn cùng đánh vào thiên đoạn sơn mạch đem ma giáo dư nghiệt tất cả đều bị tiêu diệt a di đà phật thiếu lâm huyền khổ thấp tụng phật hiệu nói ma giáo tái xuất giang hồ tại thanh liên sơn phạm phải ngập trời tội ngược đây là giang hồ võ lâm kiếp nạn ta thiếu lâm tự tuân theo từ bi trí tâm tự nhiên không thể ngồi xem loại này tà ma xuất thế chỉ chờ thái thượng đạo môn đến đây ta đợi cũng phải hướng ma giáo đòi một lời giải thích ha -ha. huyền khổ đại sư cùng chư vị cao tăng đều chính là lòng tư bi tự nhiên không đành lòng giết hại những n à y ma thể tử những n à y ma giáo dư nghiệt tự nhiên c ó ta các loại làm thay còn mời thiếu lâm tự chư vị cao tăng t ỏ a chấn đại cục liền có thể kim đao môn người chính là một tên năm mươi tuổi lao giả tay hắn sách một thanh kim đao nụ cười trên mặt hơi có vẻ đ ị n h n ọ t đối với kim đao môn người lời nói bốn phía đông đảo trưởng môn trưởng lao chẳng thèm ngọt tới tuy nhiên thiếu lâm tự chính là thái sơn bắt đầu bọn họ không dám tùy tiện đắc tội nhưng cũng sẽ không hạ thấp tư thái qua định nọt thiếu lâm tự đây cũng là tự thân môn phái mặt mũi vấn đề thái thượng đạo môn vì sao chậm chạp không đến bạch vân thành chủ diệp huyền nhướng mày nói bạch vân kiếm thành đời đời chờ đợi thanh liên sơn chính là muốn đạt được trong núi báu vật có thể báu vật không chỉ có không có đạt được ngược lại để bạch vân kiếm làm cùng trên trăm tên đệ tử chết oan thanh liên sơn bên trong đối với bạch vân kiếm thành tới nói chính là không nhỏ đã kích bạch vân thành chủ diệp huyền đích thân tới nơi đây thảo phạt ma giáo chỉ là một trọng yếu nhất chính yếu là mày u ố n trong tay ma giáo đoạt lại trong núi n từ tay đoạt vật,、giờ、phút giáo giờ ma lại báo thái t h ư ợ ngài đạo môn còn chưa tới đến, tự nhiên để môn tâm may còn nhiên tình của hắn n chưa của có chút cấp bách. Ha ha, tới tự g kiếm phái lưu vân sư quá cười khe nói lý nhược thủy trưởng môn công phu thâm hậu tạo hóa càng chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ mấy chục năm bế quan thái thượng đạo môn bên trong ma giáo nhìn như thế lớn lại như thế nào làm cho lý nhược thủy đích thân tới đâu ta nhìn thái thượng đạo môn cũng chỉ lại phái phái trong môn trưởng lao đến đây diệp huynh vẫn là không nên gấp gáp cho thỏa đáng nghe thấy lưu vân sư thái lời nói bốn phía trưởng môn trưởng lao sắc mặt cứng lại lý nhược thủy cái này ba cái chính là một cái truyền kỳ cả đời chưa bao giờ có bại một lần nghe nói năm đó mới bước lên trưởng môn c h i vị từng tự mình đạp vào thiếu lâm cùng thiếu lâm trưởng môn huyền không cùng ngồi đàm đạo bảy ngày sau đó nhẹ lướt đi mà bất quá nửa tháng thiếu lâm tự truyền đến tin giữ huyền không tu luyện võ công tẩu hỏa nhập ma mà chết trưởng môn tri vị cũng từ huyền diệp kế thừa loại này tin tức chuyển ra đến giang hồ bên trong cũng làm cho thế nhân kinh hại suy đoán huyền không cái chết cùng lý nhược thủy có loại quan hệ nào cũng là bắt đầu từ lúc đó thiếu lâm tự cùng thái thượng đạo môn dần dần bất hòa lưỡng phái đệ tử thường có phân tranh xuất hiện nhưng không có tạo thành quá sóng lớn động mà cái này cũng chính những một câu từ xưa phật đạo bất lưỡng lập đến tột cùng lưỡng phái ai có thể chấp võ lâm người cầm đầu đây cũng là giang hồ các phái một mực tranh luận không nghỉ đề tài chương sáu mươi tám lục tính quyết đoán vạn hoa cốc bên ngoài hai tên hổ lang vệ người mặc ma ý áo vải không ngừng tại ngoài núi du đãng bọn họ tuân theo bạch kinh hồng mệnh lệnh ở đây khổ đợi lục tín xuất hiện có thể liên tục số ngày trôi qua lại không thấy chút nào lục tín bóng dáng đại ca ngươi nói ta đợi giữ gìn nơi đây mấy ngày lục tiền bối có phải hay không đã tới qua nơi đây chớ nói lung tung tướng quân trước đó liền tới qua nơi đây nếu như không phải ngày mai muốn đi vào thiên đoạn sân m ạ c h sao lại để ngươi ta tiếp tục chờ đợi ở đây ông một đạo tiếng xe gió từ xa mà đến gần lục tín hiện hóa hư không hắn mướng mày nhìn về phía hai có người nói các ngươi là bạch kinh hồng người lãnh vô ca vì sao không tại lục tín đ ỗ n g nhiên xuất hiện để hai tên hổ lang vệ giật mình sau đó đuổi bận bịu túi người hành lễ nói tướng quân để cho chúng ta chờ đợi ở đây tiền bối đây là tướng quân cho tiền bối thư tín một phong thư tín bị hổ lang vệ móc ra lục tín hư không gác liền đem sách tin hút nhiếp trong tay theo hắn đọc qua trong tay thư tín mi m hơi đầu cũng nhữ ộ thư cái. t tín ở trong nội dung rất đơn giản đem lãnh vô ca ở đây nguyên nhân viết thanh mà tại thư tín trong câu chữ bên trong bạch kinh hồng mịt mở hỏi thăm lục tín phải chăng muốn đổi hướng thiên đoạn s ơ n mạch dù sao ma giáo cùng lục tín sâu xa cực sâu bạch kinh hồng cũng không quyết định chắc chắn được lục tín đến ra sao ý nghĩ thư tín tại lục tín trong tay hóa thành khói bụi hán lập thân hư không ngóng nhìn thiên đoạn sơn mạch phương hướng thần xác nhìn không ra bất kỳ biến hóa chính đạo các phái tề tụ thiên đoạn sân mạch một trận đại chiến không thể tránh được lục tín hoàn toàn có thể cảm nhận được bạch kinh hồng thư tín ở trong ý tứ nếu như lục tín quyết định đ ú n g tay ma giáo sự tình bạch kinh hồng chỉ huy năm ngàn binh sĩ cũng lại trợ giúp ma giáo độ kiện nạn này mà loại thái độ này chính là đại biểu đại tần vương triều cũng đem đại tần cùng ma giáo cột vào một đầu trên chiến xa nếu như lục tín vô ý trợ giúp ma giáo bạch kinh hồng cũng đem rời khỏi thiên đoạn sân m ạ c h mặc cho ma giáo cùng chính đạo võ lâm chém giết lục tín ngưỡng vọng thiên cung hai con ngươi ở trong lấp lóe đường đạo kim quang hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy giữa thiên địa linh khí tại tăng lên điều này cũng làm cho trong lòng của hắn làm kế tiếp quyết đoán quá thịt luộc thân thể bị trộm nữ đế cung di chuyển vô tung thiên địa đang dần dần khôi phục cuối cùng sẽ có một ngày muốn tái hiện tượng cổ thời đại cảnh tượng mà lục tín lẻ loi một mình s ắ c thực cần nhân thủ giúp hắn điều tra một ít chuyện tìm kiếm thần bí người áo đen thám thính nữ đế cung hậu nhân người ở phương nào thiên địa linh khí khôi phục thượng cổ di tích cũng sẽ dần dần hiển hóa thế gian cái này tất cả mọi thứ lục tín đều muốn từng cái t r a ra tối t â m ở trong lục tín có một loại dự cảm khi linh khí đầy trời tái hiện thượng cổ thời đại thiên địa đem phát sinh biến đổi lớn thượng cổ luyện khí thuật sẽ tái hiện nhân g i a n mà võ đạo chi pháp cùng luyện khí thuật một cái chính là thượng cổ chi pháp một cái chính là đương thời võ đạo hai loại khác biệt pháp môn tại đương thời ở trong va chạm đến tột cùng hội sinh ra cái dạng gì bố cục cũng là để cho lục tín không ngừng suy nghĩ sâu xa mà không chỉ là thượng cổ luyện khí sĩ cùng đương thời võ giả vấn đề lục tín xem khắp vạn hoa cốc bên trong phi cầm tàu thú giờ phút này đại bộ phận linh trí đã mở thú khu không ngừng dị biến thể nội tràn ngập lực lượng cường đại tương lai thế giới lại hội phát triển thành cái gì bộ dáng đâu mà bạch kinh hồng thư tín ở trong nâng lên chớ hiểu thiến sự tình lục tín trong lòng cũng không có bao nhiêu cảm xúc hắn lần đầu tiên quan sát nàng này liền đã biết nàng này t â m co cựu hận ở vào cố chấp bên trong chỉ là lục tín không nghĩ tới lãnh vô ca vậy mà như thế sơ sẩy cho nàng này thời cơ lợi dụng mà ma giáo muốn quật khởi giang hồ võ lâm bên trong tự nhiên sẽ để hắn liên lụy bên trong đã từng lục tín không muốn nhiễm trần thế v i ệ c vặt liền cự tuyệt tiêu hạo nhiên khăn cầu chỉ là hôm nay không giống ngày xưa hắn trợ giúp ma giáo trọng mới quật khởi bất luận bọn họ tại giang hồ ở trong n h ấ t lên bao lớn gió tanh mưa máu nhưng hắn bàn giao sự tình ma giáo nhất định phải chấp hành đây cũng là lục tín cùng ma giáo một loại khác loại giao dịch lục tín trầm mặc im ắng hai tên hổ lang vệ không người tinh thủ trọn vẹn qua thời gian một nén nhang lục tín suy nghĩ thu hồi đối hai người khen nói lên tiếng nói thiên đoạn sơn mạch khoảng cách nơi đây có bao xa lộ trình nghe thấy lục tín lời nói hai tên hổ lang vệ nhanh chóng đáp lại nói hồi bẩm t i ê n bối thiên đoạn sơn mạch khoảng cách nơi đây có mấy trăm dặm xa ta đợi chiến mã liền ở phía xa chỉ cần một ngày liền có thể đến thiên đoạn sơn mạch lục tín gật gật đầu xem như đáp lại hai người hai tên hổ lang vệ không dám thất lễ đ e một chiến mã d t tại tại phương diện khác lãnh vô ca cùng chớ hiểu tiến lẫn nhau truy đuổi cũng không ngừng hướng phía thiên đoạn sơn mạch chạy đến thiên đoạn sơn mạch hai trăm dặm bên ngoài mười mấy tên giả trẻ nam nữ cơi vượt trên chiến mã chiến mã không nhanh không chậm khoan thai ở trong vùng hoang dã tiến lên mà bọn họ chỗ đi phương hướng chính là thiên đoạn sân mạch lâm công tử chính là long bảng thứ nhất thanh niên cao thủ sư càng chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ lý nhược thủy tiền bối lần này ma giáo tái xuất giang hồ lâm công tử tất nhiên có thể thay thầy hiện ra thái thượng đạo môn uy danh một vị tuổi chừng bốn mươi tráng hán g ụ c ngựa tiến lên không ngừng đối một tên thanh niên áo trắng lấy lòng lên tiếng ừ một tiếng hư lạnh từ phía sau truyền đến chỉ gặp độc cô phong cùng độc cô tiểu n g u y ệ t sóng vai kỵ hành nhìn về phía người này ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ khinh thường độc cô gia chủ khách khí gia sư không d à y trần thế nhiều năm tuy nhiên bị võ lâm đồng đạo sưng vì thiên hạ đệ nhất cao thủ nhưng đạo nhất tu vi cùng gia sư so ra cũng chỉ là đom đóm cùng hạ o n g u y ệ t tranh huy lần này thái thượng đạo môn đại biểu chính là đạo nhất sư thúc trương thanh ngọn mườn đạo nhất cũng chỉ là theo sư thúc thấy chút việc đời mà thôi cái này thanh niên áo trắng khuôn mặt tuấn lãng trên trán tự có một cỗ không màng danh lợi ý vị hai con ngươi khép mở thời điểm có điểm điểm tinh quang tại mắt lấp lóe cho người ta một loại cực s u ấ t trần cảm giác phảng phất hắn chính là một khỏa minh châu bất luận người ở chỗ nào đều là chúng nhân chú mục tiêu điểm lâm đạo một thiên hạ đệ nhất cao thủ lý nhược thủy quan môn đệ tử long bảng thứ nhất thanh niên cao thủ thái thượng đạo môn tương lai trưởng môn người dự bị rất nhiều vầng sáng bao phủ xuống lâm đạo một được xưng là thiền tri tiêu tử cũng không đủ đạo nhất sư điệt bằng chứng ấy tuổi liền có thể tu luyện đến tiên thiên đại thành quan lại thế hệ thanh niên đổi s á t năm đó lý nhược thủy sư huynh sư thúc cũng là bội phục cùng cờ ca lần này ma giáo tái xuất giang hồ lý nhược thủy sư huynh tuy nhiên để sư thúc toàn quyền làm chủ nhưng đạo nhất sư điệt chính là tương lai trưởng môn không có hai nhân tuyển hết thệ công việc vẫn phải từ sư điệt làm chủ mới l à trương thanh ngọn nguồn mặc dù là lâm đạo một sư thúc nhưng không có lộ ra nửa điểm kiều căng chi sắc ngược lại đem tự thân tư thái thả cực thấp ngôn ngữ ở trong cũng có được từng tia từng tia ý lấy lòng nghe thấy trương thanh ngọn nguồn lời nói lâm đạo một mỉm cười cũng chưa trả lời hắn thay đổi thân ngựa nhìn về phía độc cô tiểu nguyệt thanh âm dị thường ôn nhuận nói tiểu nguyệt cô nương đạo nhất vốn định chờ chính ma chi tranh kết thúc tự thân lên môn cùng cô nương đề thân chỉ là không nghĩ tới gia sư truyền đến thư tín để cho chúng ta thiên đoạn sơn mạch sự tình liền hỏa tốc trở về thái thượng đạo môn gia sư thư tín đến vội vàng cho nên cũng chỉ có thể làm phiền tiểu n g u y ệ t cô nương cùng đạo nhất cùng trở về trong môn như có chỗ thất lễ mong rằng tiểu n g u y ệ t cô nương c ó thể rộng lòng tha thứ một hai lâm đạo một nho nhã hữu lễ đường chương sáu mươi chín gặp mặt độc cô tiểu n g u y ệ t diện mạo buông xuống một bộ mất hồn mất vía bộ dáng đối với lâm đạo một lời ngữ cũng không một chút đáp lại điều này cũng làm cho lâm đạo một biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ nhìn qua cảnh tượng như vậy độc cô phong nhúng mày thấp giọng nói tiểu muội lâm công tử tại nói chuyện cùng ngươi đâu a t ố t t ố t đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t từ trong suy nghĩ quay lại bối rối trả lời nhưng xem biểu lộ lại có vẻ không quan tâm đ ộ c cô thắng nhãn châu xoay động cười khẽ một tiếng nói lâm công tử bỏ qua cho ta cháu gái này trời sinh hướng nội lâm công tử đối nàng mối tình tham thiết lần này càng là tự mình mời ta đ ộ c cô ra tiến về thái thượng đạo môn làm khách loại này tình ý ta cháu gái này toàn bộ nhìn ở trong mắt như thế nào lại chú ý đâu địa ngục môn sát thủ toàn quân bị diệt độc cô thắng liền biết mình cũng không có cơ hội nữa đem hai huynh m g ụ i diệt s á t lần này lâm đạo vừa đến cũng làm cho độc cô thắng tận lực ninh lọn dù sao hắn là hai huynh m g ụ i duy nhất trưởng bối tại hôn nhân đại sự phía trên hắn có rất mạnh miệng ngữ q u y ề n mà loại lời này q u y ề n cũng có thể để lâm đạo một đối với hắn tốt cảm giác tăng lên thực sự thực sự thực sự đông nhiên trận trận tiếng vó ngựa từ phía nam truyền đến ba đạo thân ảnh từ xa mà đến gần mà cái này cũng gây nên lâm đạo nhất đẳng người chú ý dù sao đường này chính là thông hướng thiên đoạn sơn mạch phương hướng không phải võ lâm đồng đạo chính là người trong ma giáo điều này cũng làm cho bọn họ tâm dâng lên cảnh giới c h i tâm t i ê n bối phía trước có người trong võ lâm hổ lang vệ nói nhỏ một tiếng không cần hổ lang vệ nhắc nhở lấy lục tín cảm giác tự nhiên sớm đã phát hiện lâm đạo nhất đẳng người thân ảnh chỉ là để lục tín cảm thấy kinh ngạc là độc cô huynh m g ộ i vậy mà cũng ở chính giữa chỉ là mười mấy hơi thở thời gian lục tín ba người liền đã đi vào lâm đạo nhất đẳng người phụ cận mà khi lục tín dung mạo rơi vào đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t trong mắt nàng này giống như thu thủy hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên lục h ì n h hí hí hí bốn hi tiếng ngựa tê minh móng trước dâng lên lục tín vìm chặt dây cường để dưới hông chiến mã ngừng bước tiểu n g u y ệ t cô nương lục tín ôn nhuận mỉm cười đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t tung người xuống ngựa nhanh chóng chạy chậm hướng lục tín nụ cười trên mặt như hoa nụ nở rộ lục huynh ngươi sao sẽ xuất hiện nơi này ngươi có biết hay không ngươi đi lần này tiểu nguyệt đều chẳng biết lúc nào tài năng nhìn thấy ngươi vừa mới độc cô thắng còn tại nói độc cô tiểu nguyệt trời sinh hướng nội có thể giờ phút này tính tình đ ố n g nhiên chuyển biến cũng làm cho độc cô thắng thần sắc giật mình không thôi mà lâm đạo một mặt cho cũng có chút âm trầm sau đó lần nữa khôi phục nho nhã chi s ắ c giờ phút này độc cô phong trao mày hắn làm sao cũng không nghĩ tới lục tín sẽ xuất hiện ở đây hơn nữa còn là tại như thế khẩn yếu con đầu mười mấy tên thái thượng đạo môn đệ tử bị giết lâm đạo một từng truy vấn việc này hắn cũng chỉ có thể đem đẩy tới địa ngục môn đầu bên trên nói hai phe nhân mã đồng quy vô thận có thể loại này lý do thoái thác lấy lâm đạo một trí tuệ làm thế nào có thể tin tưởng mười mấy tên thái thượng đạo môn đệ tử hư không tiêu thất cái gọi là ngục môn sát thủ liền hài cốt đều tìm không được đủ loại điểm đáng ngờ đều chứng minh bên trong có ẩn t ì n h khác tuy nhiên những ngoại môn đệ tử này sinh tử lâm đạo một cũng không thèm để ý có thể chúng điểm đáng ngờ lại là làm hắn khó hiểu nhưng độc cô phong dù sao cũng là độc cô tiểu n g u y ệ t ca ca lâm đạo một cũng chỉ có thể đem những này điểm đáng ngờ đẻ xuống việc này về sau đang từ từ truy tìm độc cô phong tham kiến tiền bối độc cô phong tung người xuống ngựa không người đối lục tín thi lễ thực sự thực sự thực sự một trận tiếng vó ngựa vang lên chỉ gặp lâm đạo một mặt ngậm mỉm cười đi vào lục tín phụ cận nho nhã lên tiếng nói tiểu n g u y ệ t cô nương không biết vị huynh đài này cao tính đại danh có thể hay không vì ta dẫn kiến một phen lâm đạo một lời từ hữu lễ nhưng hai con ngươi lại nhìn thẳng lục tín tự thân khí chất càng là xuất trần cùng cực ẩn ẩn mang theo một loại tư cách người bể trên lâm đạo một là người nào tương lai thái thượng đạo môn trưởng môn một trong những người được lựa chọn l o n g bảng thanh niên đệ nhất cao thủ sư tôn càng là trong giang hồ truyền kỳ hắn không cần triển lộ mảy may võ đạo huy áp vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú người khác liền có thể làm cho đối phương túi lầu xuống đồng dạng toàn thân áo trắng đồng dạng nho sinh trang phục lâm đạo một có lòng tin để người trước mắt túi đầu chỉ vì hắn là thiền tri tiêu tử thế gian này có thể cùng thân phận của hắn sánh ngang người có thể nói ít càng thêm ít đáng tiếc lâm đạo một trung quy phải thất vọng đối với lâm đạo ngưng tụ xem lục tín lạnh nhạt nhìn nhau quanh thân cũng không có chút nào khí tức h i ể n lộ loại này lạnh nhạt ánh mắt phảng phất như là đang quan sát con kiến hôi nhìn qua lục tín một bộ lạnh nhạt tư thái căn bản không bị chính mình khí thế mà thay đổi lâm đạo nhất tâm thần kinh ngạc hai con ngươi nhìn thẳng lục tín đã ẩn ẩn mang theo một sợi võ đạo huy áp h i ệ n nhiên cũng không cam lòng chính mình trên khí thế bị thua k hí hí hi hi bốn hi móng ngựa trước ngựa lâm đạo một dưới hông chiến mã trong nháy mắt bạo động tẩu thú có linh mà lại còn là một thất han huyết bảo mã đối cảm giác nguy hiểm muốn so với nhân loại còn muốn mẹ bén tuy nhiên lục tín không khí tức hiện lộ nhưng lục tín khẽ cau mày thời điểm lại làm cho cái này thất han huyết bảo mã lông tóc loại sáng tráng kiện bốn vo tùy theo mềm lũn vậy mà nằm sấp nằm trên mặt đất toàn bộ thân ngừa càng như run rẩy run r u ẩ y như dị biến này để lâm đạo một thân hình nghiêng một cái may mắn hắn tu vi võ công không yếu mũi chân điểm nhẹ mã đặng liền rơi vào trên cỏ chỉ là kể từ đó lục tín cưới vượt chiến mã lâm đạo một lại cần ngưỡng vọng lục tín tự thân khí thế cũng là phát triển mạnh mẽ điều này cũng làm cho hắn khuôn mặt biến đổi sắc mặt hơi có vẻ âm trầm nhất làm cho độc cô phong không muốn nhìn thấy sự tình vẫn là phát sinh hắn cau mày ba bước đổi lại hai bước đi vào giữa hai người đối lâm đạo một nói nhỏ giải thích nói vị này lục tiền bối võ công khá cao ta cùng tiểu n g u y ệ t cũng là ngẫu nhiên cùng vị tiền bối này quen biết lại không nghĩ rằng ở chỗ này xảo ngộ còn mời lâm công tử xin đ ừ n g trách lục t i ề n bối lâm đạo một n ỉ non tự nói nho nhã khuôn mặt hơi có vẻ kinh ngạc vừa rồi độc cô phong xưng hâu người này tiền bối liền cứ gọi hắn có chút kỳ quái chỉ vì hắn cũng không có cảm nhận được lục tín thể nội có tu vi thế nào có thể giờ phút này đ ộ c cô phong rõ ràng đang nhắc nhở chính mình người này là một tên có thuật chú nhan võ lâm lao quái để hắn không được khẽ mở xung đột cái này liền rất đáng được lâm đạo một suy nghĩ sâu xa bất quá mấy tức thời gian lâm đạo một đ ỗ n g nhiên cười khẽ hắn vòng qua đ ộ c cô phong chắp tay đối lục tín thi lễ nói tại hạ thái thượng đạo môn lâm đạo một may mắn cùng huynh đại ở đây gặp nhau không biết tên họ đại danh biết rõ lục tín cũng không phải là cùng tuổi người lâm đạo một còn lấy huynh đài tương xứng điều này cũng làm cho lục tín sau lưng hai tên hổ lang vệ khuôn mặt hơi đổi thủ trưởng cũng đã đặt tại trên vỏ đao liền muốn đối lâm đạo một quát lớn lên tiếng hai tên hổ lang vệ tự nhiên biết lâm đạo một là người phương nào có thể lục tín thân phận như thế nào lâm đạo một có thể so sánh lục tín chậm rãi lắc đầu ngăn cản hai tên hổ lang vệ cử động hắn lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hướng lâm đạo một thanh âm bình thản cùng cực không mang theo mảy may khói l ử a chi khí người ta b è o nước gặp nhau thính danh không nói cũng được lớn mật tranh tranh tranh lục tín lời nói vừa mới rơi xuống chỉ gặp mười mấy tên thái thượng đạo môn cao thủ sớm đã đao kiếm ra khỏi vỏ đạo nhất sư huynh lấy lễ đối đãi ngươi lại rơi sư huynh của ta mặt mũi thật chẳng lẽ coi ta thái thượng đạo môn không người hay sao chương bảy mươi độc cô tiểu nguyệt thái thượng đạo môn đệ tử quát lớn không dứt mà lâm đạo một nhưng cũng không có ngăn cản hiển nhiên lục tín vừa rồi lời nói hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt hắn cũng muốn thử xem người này đến có bao nhiêu c â n lượng Bang lang. Cương đao ra k hai ỏ vỏ, i hàng q u n lạnh xương, g h tấu a tên hổ lang vệ cầm đao chỉ đao phía xa tu h thượng á i tử, môn đạo đệ q a ra. n năm tại chiến trường sát lệ khí, cũng tại lúc này phát ra. Đối lục tiên sinh h khí, phát tại dết tư sát tại Đối lúc buộc lục lệ vi ô lý n g ư ờ c h ế tuy Hai tên hổ lang tên tù vệ nhiên không cao tuyệt không phải những n à y thái thượng đạo môn đệ tử đối thủ có thể hai người lại biết lục tín tại bạch kinh hồng trong lòng có chỗ nào vị nếu như nhìn lấy lục tín bị người quát lớn còn không ra đừng nói hai người qua không bạch kinh hồng một cửa hải kia liền làm mình tâm cửa này cũng sẽ để hai người ăn ngủ không yên ừng nhìn qua hai tên hổ lang vệ thể hiện ra huyết sắt chi khí trưng ơ thanh ngọn nguồn mướn mày hắn chính là thái thượng đạo môn trường lão đối thế gian võ công không nói cực hiểu biết nhưng cái này hai tên ma y áo vải nhân khí hơi thở thảm liệt tu luyện rõ ràng chính là quân trận chi thuật mà trong thiên hạ cũng chỉ có đại tần binh sĩ mới tu tập loại này võ công đạo nhất sư đ i ệ t người này có lẽ cùng đại tần có quan hệ giờ phút này thiên đoạn sơn mạch chính ma lưỡng đạo hội tụ không khỏi bằng thêm biến cố ta nhìn vẫn là quên đi trưng ơ thanh ngọn nguồn đối lâm đạo một truyền âm nhập mật lùi ra hai văn sư thúc lời nói lâm đạo một đôi mắt khẽ nhúc ních liền vẫy lui thái thượng đạo môn đệ tử trên mặt mang theo mỉm cười nhìn về phía độc cô tiểu n g u y ệ t nói tiểu n g u y ệ t cô nương đã vị huynh đài này không muốn cùng lâm mô kết bạn lại là lâm mô cưỡng cầu có thể chính đạo các phái đều ở trên trời đoạn sơn mạch chờ ta thái thượng đạo trước cửa hướng thời gian lại là chỉ h o á n không được không như sau lần mời vị huynh đài này đến thái thượng đạo môn làm khách như thế nào không tệ ta đợi cũng nên lên đường nếu như chậm trễ đồ ma đại sự ta đ ộ c cô ra ha không gọi võ lâm chính đạo xem thường đ ộ c cô thắng một mực thờ ơ lạnh nhạt giờ phút này cuối cùng lên tiếng vừa rồi dương cung bạt kiếm một màn tự nhiên rơi vào đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t trong mắt nàng cũng biết mình ở vào cái gì trong hoàn cảnh nàng dù sao cũng là lâm đạo một vị hôn thê giờ phút này cùng một nam tử xa lạ dây dưa không rõ tự nhiên sẽ để lâm đạo một cảm thấy bất mãn nhìn qua thần s ắ c xoắn suýt độc cô tiểu nguyệt độc cô phong biết không có thể lại kéo nếu để cho lâm đạo vừa phát hiện manh mối độc cô ra cũng coi là xong tiền bối ta đợi có chuyện quan trọng tại thân nếu như ngày sau hữu duyên ta hai huynh m g ụ y sẽ cùng tiền bối ôn chuyện độc cô phong nhanh chóng đối lục tín thi lễ đi đầu quay đầu ngựa lại chào hỏi độc cô tiểu nguyệt liền muốn hướng lên trời đoạn sơn mạch mà đi mọi người lần nữa lên ngựa đ ộ c cô tiểu nguyệt cắn chặt hai môi thật sâu nhìn một chút lục tín liền g ụ c ngựa buôn đằng mà đi nhìn qua cảnh tượng như vậy lâm đạo một dãy người thắng lợi mỉm cười nói với lục tín âm thanh cáo từ liền thôi động dưới hông chiến mã hướng đ ộ c cô tiểu nguyệt đuổi theo thực sự thực sự thực sự đông nhiên không đợi lục tín ba người lần nữa khởi hành tiếng v õ ngựa tại quay lại một đạo thanh lệ thân ảnh trở về mà quay về người này không phải đ ộ c cô tiểu nguyệt còn là người phương nào lục lục h u n h tiểu n g u y ệ t có một chuyện hỏi ngươi đối mặt độc cô tiểu n g u y ệ t bỗng nhiên trở về lục tin cũng là hơi có vẻ kinh ngạc sau đó mỉm cười nói tiểu n g u y ệ t cô nương n mời nói nhìn qua lục tín mỉm cười khuôn mặt độc cô tiểu n g u y ệ t diện mạo bung xuống trọn vẹn trầm mặc mười mấy hơi thở thời gian nàng bỗng nhiên ngẩng đầu tựa như nâng lên cực đại dũng khí nói nếu như nếu như tiểu n g u y ệ t nguyện ý cùng lục huynh lưu lạc thiên ngai lục, lục huynh ngươi nguyện ý mang theo tiểu nguyện sao vạn vật đều tính thiên địa im ắng theo đ ộ c cô tiểu nguyệt nói ra lời này trên mặt nàng xẹt qua cực vẻ kiên định như thu thủy hai con ngươi nhìn thẳng lục tín cũng làm cho lục tín trong nháy mắt ngốc trệ trọn vẹn mấy tức chưa có lấy lại tinh thần đến tiểu nguyệt còn không có gả làm vợ lục huynh ngươi có thể trả lời ta sao lúc đầu ngượng ngùng đã chết đi giờ phút này đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t khuôn mặt cực kiên định này chờ mong hai con ngươi cũng làm cho lục tín không dám cùng đối mặt lúc này bên ngoài hơn mười trượng lâm đạo nhất đẳng người trì trệ không tiến hắn nho nhã không tại biểu lộ rất khó có thể mà độc cô phong càng là t r o mày khuôn mặt đ á n g chắt cùng cực độc cô phong làm sao cũng không nghĩ tới tiểu mội vậy mà như thế lớn mật đi hướng lục tín thổ lộ chẳng lẽ tiểu mội không biết cử động lần này sẽ để cho lâm đạo nhất đại mất mặt mũi sao nếu như lâm đạo một ghi hận trong lòng độc cô ra như quật khởi thế nào tại giang hồ võ lâm ở trong mà độc cô thắng làm theo một mặt cười lạnh nhìn về phía độc cô phong mắt còn có cười trên nôi đau của người khác chi ý trầm mặc im ắng lục tín không nghĩ tới nhìn như yếu đuối độc cô tiểu nguyệt vậy mà lại có như thế kiên cường một mặt chỉ là đối mặt độc cô tiểu nguyệt vấn đề hắn nên trả lời như thế nào lục tín ánh mắt né tránh để độc cô tiểu nguyệt chờ mong hai con ngươi chậm dãi ưu ám tự thân linh động chi khí cũng biến thành tĩnh mịch dị thường nàng u ố t tay chậm dãi t h ấ p để cho người ta thấy không rõ nàng biểu lộ như thế nào chỉ là một giọt lệ quang lại l ặ n g yên rơi vào trên cỏ lục huynh tiểu n g u y ệ t chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút hy vọng ngươi bỏ qua cho giá đông nhiên quay đầu d ụ n g ngựa mà đi chỉ là một điểm lệ quang lại trong gió phi vũ cho đến đập tại lục tín trên hai gò má câu nguyệt treo cao gió mát lạnh rung độc cô tiểu nguyệt cùng lâm đạo nhất đẳng người thân ảnh dần dần biến mất ở phương xa lục tín đứng yên như tượng gỗ mặc cho độc cô tiểu nguyệt nước mắt chậm d ã i từ hắn hai gò má chạy qua chẳng qua là khi giọt nước mắt chạy tới hắn bên m ô i một cô cực đắng chát vị đạo tại lục tín trong miệng lan tràn hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được độc cô tiểu nguyện trong lòng đau thương cùng tuyệt vọng điều này cũng làm cho lục tín chậm rãi nhắm mắt cả người trong gió điệu hữu mà đừng tiên sinh ta hai người chỉ là phàm phu tục tử không hiểu cái gì dạng đại đạo lý cùng tiên sinh tài năng kinh thiên động địa càng không thể sánh bằng nhưng vị cô nương này đối tiên sinh tình ý ta đợi lại toàn nhìn ở trong mắt ngài một tên hổ lang vệ cả gan đối lục tín đặt câu hỏi tiên sinh ngài thần công cái thế chính là thắng liền sông bệ hạ tại trước mặt ngài cũng không dám nhiều lời nếu như ta có tiên sinh dạng này tu vi trực tiếp liền đem cái này thứ gì thái thượng đạo môn đệ tử toàn bộ diệt s á t thiên địa này to lớn ngài cùng vị cô nương này chỗ nào còn không thể qua đến vừa rồi cảnh tượng để hai tên hổ lang vệ n h a u n h a u phát ra tiếng tâm tình cũng hơi có vẻ kích động lục tín chậm rãi mở mắt ngóng nhìn độc cô tiểu n g u y ệ t biến mất phương hướng một h ơ i g gió mát thổi tới lục tín hơi có vẻ khàn khàn lời nói cũng tại lúc này vang lên ta không phải người vô tình chỉ là tương lai biến số quá lớn có một số việc cũng không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy cũng không có quá nhiều cùng hai người giải thích lục tín cũng không thể nói cho hai người thiên địa chính đang thất tỉnh tương lai biến hoa khó lường đến sẽ xuất hiện cái dạng gì sự vật chính là hắn cũng không thể biết được lại như thế nào đem tâm tư đặt ở nhi nữ tình trường phía trên đâu huống hồ đ ộ c cô tiểu nguyệt chính là đ ộ c cô vô vi hậu nhân không nói lục tín đối độc cô tiểu nguyệt là loại cảm giác nào chỉ là loại này quan hệ liền chương ó c ú t quái gì. Lục lời l nói tên hai hổ a vệ áng. bảy mươi một lên núi một mươi tám tháng tám một vòng đại nhật mọc lên từ phương đông đem bóng đêm vô tận khu trục để cả tòa hoành đoạn sơn mạch tắm rửa tại kim sắc ánh sáng mặt trời ở trong đám người mãnh liệt nhưng lại yên tình im ắng chính đạo các phái đệ tử đem chọn tòa hoành đoạn sơn mạch x u ố n g lại mà trong núi nội địa quỷ ảnh chập trờn thỉnh thoảng có hàn quang mơ hồ xẹt qua h i ệ n nhiên đều là ma giáo bắt kỳ người chính ma g i ằ n g co bầu không khí t ố t s ắ t cùng cực cả tòa sơn mạch quỷ dị im ắng chính là liên sơn bên trong phi cầm tẩu thú giờ phút này cũng ẩn nút không ra h i ệ n nhiên cảm giác được hôm nay sẽ có một trường kiếp nạn phát sinh ma giáo đã trong núi bố trí nhiều ngày chúng ta không thể tại lợi thêm bạch vân thành chủ diệp huyền âm c h ầ m lên tiếng giá diệp huyền lời nói vừa mới rơi xuống nơi xa liền vang lên trận trận tiếng v õ ngựa theo mọi người hướng người tới nhìn lại chỉ gặp lâm đạo nhất đẳng người bất quá mấy chục giây thời gian liền đã đi vào võ lâm các phái trước người để chư vị tiền bối đ ợ i lâu đạo nhất thật cảm thấy hổ thẹn lâm đạo một tung người xuống ngựa chắp tay đ ố i trưởng môn các phái trưởng lao thi lễ h ừ thái thượng đạo môn tốt lớn kiêu ngạo liền hàng yêu trừ ma loại này đại sự cũng phải khoan thai tới chậm thiếu lâm nộ mục kim cương hừ lạnh lên tiếng nhìn về phía thái thượng đạo môn ánh mắt mơ hồ mang theo một sởi lý đều nói phật môn thanh tĩnh vô vi khi nào nóng tính như thế c h ẳ n g đầy thân là thái thượng đạo môn trường lão trương thanh ngọn nguồn há có thể yêu thái thượng đạo môn khi thế trực tiếp chế d ễ u lại đường ta không đợi nộ mục kim cương lời nói nói xong huyền khổ thấp tụng phật hiệu nói á di đà phật chớ có đấu khẩu gặp qua huyền khổ đại sư lâm đạo một nho nhã mỉm cười chắp tay đối huyền khổ thi lễ tuy nhiên lưỡng phái bất hòa nhưng huyền khổ lại là võ lâm tiền bối điểm ấy l ê nghi lâm đạo một vẫn là có hí hí h í h í bốn hi đông nhiên không đợi chính đạo các phái thương nghị tiến vào h à n h đoạn sơn mạch sự tình móng ngựa tê minh thanh vang lên lần nữa chỉ gặp lục tín cùng hai tên hổ lang vệ cưỡi vượt chiến mã mà đến cũng khiến cái này chính đạo võ lâm nhữ mày không biết lục tín ba người là phái nào người ngừng bước các ngươi là phái nào đệ tử có chính đạo nhân sĩ đối lục tín đặt câu hỏi lục tín tung người xuống ngựa cũng không trả lời người này lời nói hắn chỉ là nhìn xem lâm đạo một thân sau độc cô tiểu n g u y ệ t liền nhìn không chớp mắt hướng hoành đoạn sơn mạch đi đến ta bảo ngươi ngừng bước ngươi nghe không được sao cong người này lợi kiếm ra khỏi vỏ hư không chỉ phía xa lục tín thanh âm cũng mang theo tức giận ẩm hư không bỗng nhiên thích chặt một tiếng nổ vang tại mọi người bên thai chuyển đến chỉ gặp cái này chính đạo nhân sĩ như diều đứt dây quăng ra ngoài trong miệng máu tươi càng là không muốn sống p h ơ n ra theo người này rơi xuống đất phía trên cả người cũng không còn chút nào nữa tức giận chuyện chuyện gì xảy ra hán hán quỷ dị như vậy sự kiện để các phái đệ tử kinh ngạc lên tiếng hiển nhiên không biết vừa rồi đến phát sinh chuyện gì a di đà phật tiểu hữu xuất thủ quá nặng chẳng lẽ chính là người trong ma giáo huyền khổ tuy nhiên cũng không có thấy rõ lục tín đến l ạ như thế nào xuất thủ nhưng vừa rồi giữa hư không huy áp lại là từ trên người người nọ chạy ra không thể nghi ngờ đối với huyền khổ tra hỏi lục tín cũng không đáp lại hắn đã lựa chọn đến chỗ này liền chuẩn bị để ma giáo trọng mới quật khởi tại giang hồ võ lâm bên trong mà hắn cũng không cần cùng những này chính đạo môn phái lá mặt lá trái chỉ vì bọn họ còn chưa đủ tư cách để lục tín coi trọng lúc này đối mặt các phái đệ tử chú m ụ lục tín khuôn mặt không gọn sóng y nguyên hướng hoành đoạn sơn mạch đi đến mà hai tên h ổ lang vệ khức là lương phát lệnh không trải qua vì lục tín lớn mật cảm thấy kinh ngạc hai người biết lục tín rất mạnh có thể đây là hơn vạn tên chính đạo đệ tử a bên trong không thiếu trưởng môn trưởng lão hàng ngũ vạn nhất bọn họ cùng vây công ba người chẳng phải là muốn di hận nơi này lâm đạo một cười lạnh liên tục đ ộ c cô tiểu nguyệt hai con ngươi lo lắng nhìn về phía lục tín muốn nói với lục tín thứ gì nhưng tại đ ộ c cô phong âm thầm lôi kéo dưới cũng cuối cùng đem lời nói nuốt trở về lục tín ba người chạy tới hoành đoạn sân mạch không biết hưu tâm hay là vô tình lục tín thủy trung cùng đ ộ c cô tiểu nguyệt bảo trì một đoạn lộ trình có thể nơi đây chính là tiến vào hoành đoạn sơn mạch khu vực cần phải đi qua hắn cũng chỉ có thể hiện lộ trong mắt mọi người về phần những này chính đạo môn phái thái độ hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng ông hư không p h u n g trào kiếm khí v ù vù bạch vân thành chủ diệp huyền bước ra một bước quanh thân khí thế cực đáng sợ hắn hai con ngươi nhắm lại nói vị bằng h ư u này ta đợi không muốn làm khó ngươi nếu như ngươi là ta người trong chính đạo đến đây là hàng yêu trừ ma ta chính đạo các phái hoang n e n nhưng nếu như ngươi chính là ma giáo người diệp huyền nói đến chỗ này nết miệng lên cười lạnh hiển nhiên tiếp xuống ý tứ không cần nói cũng biết thực sự thực sự thực sự đối với diệp huyền tra hỏi lục tín liền cảnh cũng không lý chỉ gặp hắn đông nhiên bước ra ba bước cả người cùng hai tên hổ lang vệ vậy mà hư không tiêu thất trong mắt mọi người tĩnh y ê n tĩnh quỷ dị y ê n tĩnh xúc điệu thành thốn huyền khổ hãi nhiên lên tiếng hán là người phương nào phải biết diệp huyền thế nhưng là ngũ khí triều nguyên tu vi chính là huyền khổ cũng không phải đối thủ của hắn nếu như không phải thiếu lâm tự thế lớn hắn lại như thế nào cam tâm mặc cho huyền khổ ở đây ra lệnh đâu có thể chính là loại này tu vi diệp huyền vậy mà nhìn không ra lục tín tu vi cảnh giới lại làm cho đối phương tùy tiện rời đi điều này cũng làm cho diệp huyền khuôn mặt có chút khó chịu tâm ẩn ẩn dâng lên một cỗ bất an cảm giác chư vị lai lịch người này thân bí bên người hai tên tôi tớ cũng chính là đại tần binh sĩ chỉ sợ người này tất nhiên cùng đại tần thoát không quan hệ lâm đạo nhất âm chìm lên tiếng có thể mắt nhưng cũng lóe ra kinh hãi chi sắc lâm đạo một biết lục tín võ công rất cao nhưng hắn lại không nghĩ rằng lục tín tại bạch vân thành chủ khí tức khóa chặt dưới còn có thể tùy tiện thoát thân rời đi hắn đã từng hỏi qua sư tôn lý nhược thủy thiên hạ hôm nay võ công đỉnh phong người đều có người nào mà lý nhược thủy trả lời cũng rất lợi hại đúng trọng tâm cố ý đề cập qua diệp huyền người này nói người này kiếm pháp khó lường ngày sau nhất định có thể bước vào phản bản hoàn nguyên c h i cảnh mà l ụ chư tín t có ể tại huyền trong tay chạy thoát, tiếp chạy diệp cái gián minh, huyền há không gián tiếp chứng minh, này này n g ờ i vị õ công cõi cũng là ngụ khí nguyên chi cảnh cũng cho cảm cố cực lực, nhất ngụ nguyên này ý nghĩ tại lâm đạo một trong lòng dâng lên, hắn nặng ánh kém khí kỳ lâm một làm một mắt triều Loại tại thấy bất là sao. đạo do ý đ dự áp n lạng yên nhìn h phía về đường ộ một c cô cũng tiểu nguyệt, mắt tàn hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn. vẻ vị đ ư xa mà đến bản giáo chủ cung nên đã lâu không khỏi ta ma giáo có sai lầm đái khách chi đạo đặc biệt trong núi bày xuống yến hội không biết chư vị võ lâm đồng đạo có dám lên núi một lần khi mọi người trầm tư thời khắc trong núi truyền đến tiêu hạo nhiên thanh âm a di đ ạ phật huyền khổ thấp tụng phật hiệu nói đã ma giáo giáo chủ cho mời ta đợi chính đạo các phái liền cung kính không bằng tuân mệnh đại sư cẩn thận trong núi có trá kim đao môn người khuôn mặt biến đổi vội vàng nhắc nhở ma giáo tuy nhiên không từ thủ đoạn tàn khốc thị sát nhưng nhưng tuyệt không phải giang hồ hạng giá áo túi cơm đã bọn họ dám trực diện tướng đối với chúng ta nếu như chúng ta chính đạo các phái co vòi há không để ma giáo trò cười cái bang bang chủ trầm thương hải cẩn trọng lên tiếng m ặ t không sợ hãi mang theo cái bang mọi người liền hướng trong núi bước đi trầm bang chủ nói không tệ chúng ta chính là võ lâm chính đạo chẳng lẽ còn không bằng ma giáo người sao may ngài kiếm phái lưu vân sư thái nói một tiếng cũng đi vào hành đoạn sơn mạch ở trong chương bảy mươi hai chính tà giáng co cổ tung u n g tùm cành lá che trời sắc trời dị thường sáng lời lục tín trong núi dạ bước hai tên hổ lang vệ tại sau l ư n g đi theo nhưng nhìn hướng lục tín ánh mắt lại mang theo một loại vẻ nghi hoặc không hắn chỉ vì lục tín cũng không tiến về ma giáo nơi tụ tập mà chính là không ngừng tại ở giữa lòng núi du tẩu p h ả n phất cũng không đem ma giáo cùng chính đạo sự t ì n h để ở trong lòng lục tiên bối ngươi không đợi hai người phát ra tiếng lục tín quay người lạnh nhạt nói qua thông c h i bạch kinh hồng để hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh chờ ta đến lục tín lời nói để cho hai người t r o mày hoàn toàn không hiểu rõ lục tín ý nghĩ trong lòng có thể đã lục tín đã phân phó hai người cũng không dám kháng lệnh quay người liền tìm kiếm bạch kinh hồng mà đi xuyên t h ấ u qua cổ thụ c á n h lá ngưỡng vọng vô tận thiên cung lục tín hai con ngươi hơi có vẻ hoảng hốt bốn phía phi cầm tẩu thú ẩn nặng riêng lớn hoành đoạn sơn mạch liền trùng ngự thanh â m đều không thể nghe thấy điều này cũng làm cho lục tín không ngừng suy nghĩ bên trong đến có gì vấn đề nếu như nói chính ma lưỡng đạo ở đây tranh chấp liền để hoành đoạn sơn mạch ở trong phi cầm tẩu thú ẩn nút không ra điều này hiển nhiên chính là một chuyện cười vạn vật có linh báo hiệu giữa thiên địa biến hóa liền tựa như động đất tiến đến trước đó con kiến dọn nhà chuột chung bạo động đây đều là thiên nhiên biến hóa ngày hôm nay hoành đoạn sơn mạch phi cầm tẩu thú ẩn nút không ra cũng là một loại thiên nhiên báo hiệu chẳng lẽ thiên địa linh khi đem tại hôm nay biến hóa lục tín nhì non tự nói hoành đoạn sơn mạch một tòa bao quát đại tế đàn đang nằm nơi đây các loại cống phẩm bày đặt trên tế đàn Đen nghịt m A g i á o đà ệ tử tụ tập tế đ n hậu phật ư ơ n nhiên cùng g tiêu bắt kỳ chi hạo chủ kỳ l p h â n trên tế đàn, mà tế ma à đàn tế h i cái bổ đoàn, hiện nhiên chính là cho chính đạo các phái lưu lại. bên bàn bộ trên đoàn, chính chính chấn n thì trăm Thực sự, thực sự, thực sự, Mặt đất cho là là lưu các đạo đ sự, sự, sự. giáo đám n g ư ờ m c chính h khi liệt, đ ạ phái đến chỗ đến này, bọn họ bộ đỉnh cước tái phía tiêu người. ma o t á xuất giang hồ b ầ n tăng huyền khổ mặc dù không muốn nhắc lên đồ đao nhưng vì thiên hạ thương sinh cũng chỉ có vọng thể h k A i sát di i h u y đà phật chân khí phun trào tăng bào phừng lên huyền khổ khuôn mặt biến đổi một đạo phật môn sư tử hống đ ố n g nhiên s ử suất ha ha ha mê hoặc c h i thuật mê tâm thần người huyền tự kỳ chủ bước liên tục đạp nhẹ ở giữa một trận yêu kiểu cười di loạn hư không cũng tại vô hình ở giữa đem huyền khổ phật tâm đẻ xuống lao hòa thượng ngươi bất quá tam hoa c h i cảnh cũng muốn cùng ta ra giáo chủ quá chiêu sao huyền tự kỳ chủ tuy nhiên đang cười có thể trên c h á n lại sát ý mọc lan tràn Xoẹt. kiếm khí tranh minh rung động bạch vân thành chủ diệp huyền bước ra một bước sau lưng ngũ sắc thần quang bùng lên hai con ngươi nhìn thẳng tiêu hạo nhiên nói thiếu lâm cao tăng lòng dạ từ bi không biết ta cái này bạch vân thành chủ có thể có tư cách hướng ma giáo giáo chủ lĩnh giáo hai chiêu chính ma lưỡng đạo còn chưa khai chiến có thể phương thiên địa này bầu không khí liền đã cực k i ể m chế ta hạo nhiên tông chính là thiên hạ đại tông nắm thiên địa chính khí mà làm việc tuy nhiên ta tông tông chủ chưa tới có thể hạo nhiên tông lại không rơi người về sau cũng muốn hướng đương kim ma giáo giáo chủ lĩnh giáo một hai nhìn xem trong truyền thuyết t r ư ở n g sinh ma công cùng ta tông tiên thiên chính khí quyết đến tột u cùng ai ưu ai kém lý thanh vân tiến lên trước một bước hạo nhiên chính khí tại quanh người hắn bốc hơi cũng làm cho đông đảo ma giáo người khuôn mặt biến đổi nếu như nói ma giáo kiên kỵ nhất cái nào môn phái người chính là hạo nhiên tông người chỉ vì lưỡng phái công pháp tương sinh tương khắc ma giáo người tu luyện bí hiểm chi thuật mở ra lối riêng mà thành bên trong không thiêu âm độc thủ đoạn mà hạo nhiên tông tu luyện một thanh tiên thiên chính khí tồn tại ở trong lồng ngực trời sinh liền khắc chế ma giáo công pháp nếu như ở trung tại cùng một cảnh giới tất nhiên sẽ bị hạo nhiên tông chỗ áp chế vốn muốn mời chư vị đến đây uống một chén rượu chứng kiến ta ma giáo tái xuất giang hồ võ lâm nhưng nhìn đến các vị đối ta ma giáo sát tâm cực nặng muốn làm cho ta ma giáo vào chỗ chết ta đối với lý thanh vân đến tiêu hạo nhiên hoàn toàn để ở trong mắt chỉ là hắn cũng không nhìn lý thanh vân liếc một chút ngược lại trầm thấp đối trưởng môn các phái phát ra tiếng loảng xoảng một đạo bàn bị đá vỡ nát loại rượu giải đầy một chỗ chỉ gặp một tên tiểu phái trưởng môn vượt qua đám người ra kêu gào nói ma giáo chính là tà ma ngoại đạo người người có thể chu d i ệ t nếu như ngươi thông minh lời nói liền hoành cái cổ tự vẫn di tạ thiên hạ đi theo người này lời nói vang lên chính phái đám người khuôn mặt biến đổi nhìn về phía người này ánh mắt như nhìn thắng đốc mặc dù chính phái thế lớn hôm nay ma giáo tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ có thể phía trước người dù sao chính là ma giáo giáo chủ càng chính là một vị tông sư cấp nhân v ậ t như thế nào n g ư ờ i một cái phái trưởng môn có thể quát lớn vê anh hư không nổ đùng ma khí mãnh liệt khi tiêu hạo nhiên nhất trưởng thời khắc một đạo chân khi cự trưởng tại hư không h i ệ n hiện không đợi chính đạo các phái có phản ứng liền hướng người này gành sát mà tới không bất quá chỉ là tiên thiên tri cảnh há có thể ngăn cản tiêu hạo nhiên nhất kích người này liền tránh né đều không kịp liền hét thảm một tiếng bị tiêu hạo nhiên nhất trưởng đánh chết tại chỗ trường sinh ma công cái chủ bang bang chủ trầm thương hải nỉ non tự nói, hai con ngươi trong co kim quang lẻ, quanh thân càng là ẩn ẩn chuyển đến long âm thanh âm. Vâng!、Trầm、thương co tự Trầm hai kim Hải ở âm âm. lấp lẻ, là bước ra một bước mặt đất ầm ầm nổ v a n g quanh thân hàng lòng cương khí làm cho bốn phía người không ngừng tránh lui nhìn về phía tiêu hạo nhiên ánh mắt tách ra cực nóng rực chiến ý trầm thương hải thiên hạ đệ nhất đại bang cái bang c h i chủ cả đời si mê võ học bị người trong giang hồ x ư n g là vũ cổng tu vi đứng hàng thiên bảng thứ năm cả đời cũng chỉ thua ở lý nhược thủy trong tay hắn cũng tuyệt đối là chính phái ở trong mạnh nhất người nhìn qua trầm thương hải quanh thân s ô i trào chiến ý quỷ kiểm diện cụ dưới tiêu hạo nhiên cực đắng chát hắn cùng trầm thương hải chính là hảo hữu trí g i a o làm sao không biết rõ người này tính cách chỉ là tiêu hạo nhiên không nghĩ tới lục tín đến lúc này còn chưa có xuất hiện thật chẳng lẽ muốn để hắn tự mình hạ tràng cùng bạn cũ hảo hữu động thủ sao a di đà phật bần tăng mặc dù không biết ma giáo có gì tích xúc gan dám xuất hiện tại giang hồ võ lâm bên trong nhưng xem giáo chủ các hạ cũng bất quá chính là ngũ khí triều nguyên tri cảnh ta chư vị k ỳ chủ tuy nhiên chính là t ổ n g sư tu vi nhưng nhưng tuyệt không phải ta đợi chính đạo các phái đối thủ nếu như giáo chủ các hạ giao ra trường sinh ma công đem ma giáo giải tán lại tự phế võ công những n à y ma giáo đệ tử ta đợi chính phái cũng chỉ phế võ công tuyệt không thương tổn tính mạng bọn họ như thế nào thiếu lâm huyền khổ cao tụng phật hiệu một bộ từ bi thương người bộ dáng huyền khổ lão hòa thượng n g ư ờ i nói nhảm quá nhiều cái bang truyền thừa đã lâu lại trầm thương hải chính là một cái của nhân người khác đối thiếu lâm tự kiến kỵ hắn nhưng không có kính sợ tâm tư nghe thấy huyền khổ giả nhân giả nghĩa lời nói trầm thương hải trực tiếp khinh thường lên tiếng đến chiến hoàn toàn không để ý tới huyền khổ vẻ mặt bối rối trầm thương hải đối tiêu hạo nhiên giống to lên tiếng ngao long ngâm khiếu thiên bá đạo cùng cực khi trầm thương hải song trưởng huy động thời điểm kim quang n ó n g ánh trong hư không sinh sôi đạo đạo long hình chân khí tại ngưng kết cực lực lượng kinh khủng quanh người hắn hướng khắp nơi lan tràn chương bảy mươi ba tứ kỳ phản bội ngao long chiến vũ dã m á u h u y ề n hoàng âm dương giao nhau long trời lở đỡ ngũ trảo kim long tại trầm thương hải quanh thân xoay quanh giống thoái hư không long ngâm không ngừng vang lên đây là trầm thương hải võ đạo kỳ quái cũng là khoáng cổ tuyệt học hàng long bát trưởng thần uy xem khắp đương thời năm ngàn năm hàng long bát trưởng không kém thiên hạ bất luận võ công gì đây cũng là cái bang mấy ngàn năm qua lớn nhất tích xúc nhìn qua trầm thương hải uy năng hiện thị rõ bất luận chính đạo các phái cũng hoặc ma giáo mọi người mỗi người đều hồi hộp không thôi dưới chân tốc độ càng là đang chậm rãi rút lui bọn họ rốt cuộc minh bạch vì sao cái bang sừng sững giang hồ võ lâm mấy ngàn năm đều không ngã xuống nguyên nhân thực sự long chiến khắp nơi trầm thương hải ngửa mặt lên trời gào thét hai đạo long hình chân cương theo hắn song trưởng mà động đột nhiên hướng tiêu hạo nhiên oanh sát mà đi long ngâm khiếu thiên cổn đãng không dứt đối mặt trầm thương hải hàng long bắt trưởng tiêu hạo nhiên hai con ngươi ngưng tụ trường sinh ma công tại thể nội cồn u g bạo vận chuyển hết lần này tới lần khác hắc khí đem quanh người hắn kiện hàng hắn tựa như hóa thành một đạo hát động muốn đem vạn vật thôn phệ bên trong ma khiếu thiên hạ vạn vật khô kiệt sinh linh tịch diệt chỉ gặp tiêu hạo nhiên trưởng chỉ động liên tục ở giữa giữa hư không hiện lên đường đạo kỳ dị p h ù văn một cô cực quỷ dị khí tức tại quanh người hắn kéo lên hai đạo long hình chân cương bỗng nhiên bị hắn hút n h ế p thể nội cũng làm cho phương thiên đ ị a này yên tĩnh cùng cực cái gì gọi là trường sinh ma công đoạt thiên địa vạn linh hái nhật nguyệt c h i tinh đây là một môn cướp bóc c h i pháp cũng là một môn bá đạo c h i thuật đoạt người tinh huyết hóa trong đám người nguyên qua vu lưu giữ tinh chú tạo bản thân cho đến đạt thành trường sinh bất tử c h i thân tiêu g i a o bên trong thiên địa đây cũng là trường sinh ma công bản chất lục tín năm đó sáng tạo này công vốn định mở ra lối riêng khai sáng ra một môn cổ kim vô địch c h i thuật cũng có thể để tu luyện c h i nhân trường sinh bất tử đáng tiếc thiên mà không thể người c h u y ể n phàm nhân cuối cùng đem chết đi m ô nhìn công p á cái p phẩm, này cùng tăng tiến tu luyện này công chi người nội lực tu vi, hóa hắn người tinh là huyết cuối chỉ chứ có chi tu tu bại vi, thất thể hóa lực một v thọ m ệ h thân thọ sinh ma công cuối cùng cũng thoát ly không phạm tục võ công phạm. Chù! Ha ha! gia tăng nguyên, trường công cùng cũng công cuối ma tự Nhìn ly tục võ qua tiêu hạo nhiên triển lộ trường sinh ma công trầm thương hải lên tiếng c ù n g tiếu quanh thân long hình chân khí càng thêm bạo động nói ngàn năm tuyệt học quả nhiên danh bất hư truyền hôm nay n g ư ờ i ta liền chiến t h ô n g khoái phi long tại thiên ngang nhiên mà đi hai đại tuyệt đỉnh cao thủ hoàn toàn chiến đến cùng một chỗ long ngâm ma khiếu hư không nổ vang bốn phía thảm thực vật hóa thành khói bụi làm cho chính ma lưỡng đạo người không ngừng tránh lui h i ệ n nhiên chỉ là hai người dư ba liền có thể để bọn hắn bị thương thật nặng hàng long bắt trưởng cùng trường sinh ma công danh bất hư truyền ta diệp huyền không bằng vậy cái bang truyền thừa đã lâu hàng long bắt trưởng hư hư thực, thực chính là thượng cổ lưu lại truyền thừa mà trường sinh ma công mặc dù không biết xuất xứ nhưng có thể làm như ma giáo trí cao võ học tất nhiên không thể so với hàng long bát trường phải kém ta đợi cầm kiếm năm phái cùng so sánh căn cơ s á t thực yếu kém thanh thành trưởng môn tùng phong tử tự nhiên thở dài nói hai người đều chính là ngũ khí triều nguyên tri cảnh có thể cùng giữa sân hai người so sánh tuy nhiên cùng thuộc một cảnh giới nhưng bên trong lại cách xa nhau rất xa điều này cũng làm cho hai người không có cam lòng a di đ ạ phật thượng thiên có đức h i ế u sinh có thể ma giáo hành sự tàn nhẫn bần tăng cũng, cũng tuyệt không thể ngồi nhìn thiên hạ thương sinh thụ ma giáo giết hại chư vị đồng đạo là thời điểm xuất thủ huyền khổ cao tụng phật hiệu thiếu lâm bắt đại kim cương càng bước mà ra một trăm lẻ tám tên đệ tử thiếu lâm tạo thành la hán đại trận ẩn ẩn hướng người trong ma giáo bước tới mà dư chính đường các phái nhân sĩ thần sắc túc s á t trong tay đao kiếm cũng tận đều là ra khỏi vỏ hiển nhiên một trận đại chiến không thể tránh được ha ha ha lao hòa thượng thật sự cho rằng ta ma giáo sợ các ngươi chữ huyền kỳ chủ kiều cười ra tiếng chỉ là mắt lại xẹt qua sầu lo chi ý nàng đứng tại tiêu hạo nhiên một phương này đều là là bởi vì lục trường sinh người này nhưng lúc này chính ma khai chiến sắp đến nhưng không thấy này người thân ảnh nếu quả thật đánh nhau dùng không bao lâu ma giáo như thế nào là chính đạo các phái đối thủ đông nhiên chỉ mỗi ngày chữ kỳ chủ dạo bước mà ra hắn mặt mỉm cười nhìn về phía huyền khổ bọn người nói chư vị võ lâm đồng đạo mời tại hạ tuy là ma giáo chữ thiên kỳ chủ có thể sớm đã cải tà quy chính nhiều năm hôm nay mang theo chữ thiên cờ giáo chúng cũng chỉ là hướng chính đạo các phái làm sáng tỏ chúng ta chữ thiên cờ sớm đã thoát ly ma giáo lại mấy chục năm qua cũng không giết hại qua bất luận một vị nào chính đạo nhân sĩ không tệ ta đợi cũng là như thế theo chữ thiên kỳ chủ thanh e m rơi xuống chữ vũ kỳ chủ c h ữ trụ kỳ chủ chữ hồng kỳ chủ tranh nhau phát ra tiếng lúc đầu hết sức căng thẳng đại chiến cũng bởi vì bốn vị này kỳ chủ thái độ biến hóa đ ỗ n g nhiên tiêu tan di ở vô hình ở trong、Soạn. bốn vị kỳ chủ lâm trận đào ngũ để ma giáo xôn xao một mảnh mà chính đạo các phái cũng là khẽ giật mình trên mặt mỗi người đều hiện lên một vòng quái dị nụ cười n g ư ơ i các ngươi như dị biến này để chữ huyền kỳ chủ khuôn mặt đột biến thanh âm cũng là run dậy cùng cực nhìn về phía bốn vị kỳ chủ ánh mắt tràn ngập không thể tin được chi s á c các ngươi các ngươi những thứ cầu này chữ hoàng kỳ chủ nổi giận lên tiếng run dậy cánh tay trực chỉ bốn vị kỳ chủ nói ta bắt kỳ chuyển t h ư ờ ngàn năm truyền thừa công pháp đều chính là ma giáo ban tặng bọn ngươi sao dám bội bạc hoàng linh tuyên ngươi quá ngoan cố không thay đổi ngươi thật sự cho rằng ma giáo vẫn là ngàn năm trước ma giáo sao ta đợi b ấ t kỳ đời đời đến đỡ ma giáo có thể được cái gì b ấ t kỳ đời đời bị chính đạo võ lâm truy sát mỗi ngày như chó mất chủ vì sao ta đợi không thể trở thành danh môn chính phái để b ấ t kỳ giáo chúng lập thân giang hồ ở trong hôm nay ta bốn cờ liền cùng ma giáo làm đoạn cũng coi như hướng thiên hạ võ lâm chứng minh ta đợi tuyệt không phải tà ma ngoại đạo chi sĩ bốn vị kỳ chủ nhao nhao phát ra tiếng hiển nhiên bọn họ sớm tại đi vào h à n h đoạn sơn mạch trước đó liền đã liên hệ qua tin tức a di đà phật huyền khổ cao tụng phật hiệu nói khổ hải vô biên quay đầu là bờ bốn vị kỳ chủ hiểu rõ đại nghĩa b ầ n tăng đ ờ i thiên hạ thương sinh cảm ơn bốn vị kỳ chủ ma giáo căn nguyên đều là đến từ giáo chủ một mạch mà trường sinh ma công chính là ma giáo tín ngưỡng chỉ cần giáo chủ mạch này để tội cái gọi là ma giáo cũng có thể tan thành mây khói huyền khổ cũng không n ố c chính đạo trưởng môn các phái trưởng lão cũng không n ố c bọn họ sẽ không cự tuyệt bốn vị kỳ chủ phản chiến dù sao một trận huyết chiến xuống tới chính đạo các phái cũng phải tổn thất nặng nề có thể binh không lưới đao huyết tương ma giáo tan an dã cái này theo bọn hắn nghĩ chính là không còn gì tốt hơn sự tình vê anh ma quan g cồn đãng thế lương nổ vang tiêu hạo nhiên nhất trưởng đánh lui trầm thương hải cả người hóa thành một đạo lưu quang liền hướng lên trời chữ kỳ chủ đánh tới phản giáo người lăng trì xử tử tiêu hạo nhiên thanh âm thê lương mà lanh cốc có thể thanh tuyến ở trong cũng ẩn ẩn mang theo một chút tuyệt vọng hàn tính tới lục tín sẽ không xuất hiện cũng coi như đến ma giáo khả năng bị tiêu diệt tại chính đạo các phái trong tay nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới bốn vị kỳ chủ vậy mà lại phản bội ma giáo ma khí cồn đãng sắc ý ngang dọc tiêu hạo nhiên để tụ toàn thân công lực một trưởng vô hướng lên trời chữ kỳ chủ cũng làm cho hư không truyền đến ầm ầm nổ vang chứng minh tiêu hạo nhiên trong lòng nộ khí nhảy lên tới loại tình trạng nào đối mặt tiêu hạo nhiên cái này tuyệt s á t nhất kích bốn vị kỳ chủ khuôn mặt biến đổi không chút do dự nhấc trưởng liền hướng tiêu hạo nhiên nên đón chương bảy mươi b ố tứ bí quyết vê anh khí lưu c ổ n đãng băng xạ khắp nơi chỉ gặp tiêu hạo nhiên đột nhiên quăng ra ngoài một ngụm máu tươi càng là từ trong miệng hắn phun ra h i ệ n nhiên đối mặt bốn vị tông sư cảnh võ giả hắn mặc dù chính là ma giáo giáo chủ cũng không phải bốn vị kỳ chủ liên thủ tri địch ẩm tiêu hạo nhiên thân thể ngã rơi xuống đất cũng làm cho liễu như theo khuôn mặt đại biến phi thân liền tới đến tiêu hạo nhiên trước người giáo chủ ngươi không sao chứ xoẹt xoẹt xoẹt c h â n khí phun trào hư không vụ vụ chỉ kiến giải chữ kỳ chủ chữ hoàng kỳ chủ hoang tự kỳ chủ thả người ở giữa liền ngăn tại tiêu hạo nhiên trước người nhìn về phía bốn vị kỳ chủ á n h mắt bộc lộ cực phức tạp chi ý hoang tự kỳ chủ thân thể mặc áo bào xanh dung mạo hơi có vẻ rồng xù có thể hai tóc mai dĩ nhiên đã hoa dâm h i ệ n nhiên người này chú nhan hữu thuật tuổi tác tuyệt không phải như h ắ n tướng mạo tuổi trẻ ngàn năm ma giáo sụp đổ có thể các ngươi võ công đều chính là ma giáo ban tặng chẳng lẽ hôm nay thật muốn cùng chính đạo các phái liên thủ đem giáo chủ một mạch chu sát hay sao h o à n g tự kỳ chủ nhìn thẳng bốn người sau lưng ngũ sắc thần quang trầm chậm bốc hơi cũng làm cho bốn vị kỳ chủ khuôn mặt biến đổi không nghĩ tới cái này bất hiện sơn bất lộ thủy hoàng tự kỳ chủ cũng chính là ngũ khí triều nguyên tri cảnh Ma giáo đời đời nghe đồn trừ giáo chủ một mạch bát kỳ ở trong hoàng tự kỳ chủ tu vi cao nhất xem ra đây là thật chữ thiên kỳ chủ thần sắc quái dị thanh âm cũng hơi có vẻ hùng ác nham hiểm thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang ma giáo bát kỳ truyền thừa ngàn năm trong giáo chỉ biết h o à n g tự kỳ nhân mạch điêu linh lại không biết ta h o à n g tự cơ lịch đại chỉ có một tên truyền nhân mà duy nhất sứ mệnh chính là bảo toàn giáo chủ một mạch đây là tổ tông truyền thừa quy củ mặc dù vốn kỳ chủ cũng không coi trọng đương thời giáo chủ nhưng tổ tông sứ mệnh lại không thể tránh lịch h o à n g tự kỳ chủ lạnh nhạt lên tiếng có thể khí tức quanh người lại tại cuồng bạo kéo lên ha ha liên giáo chủ đều không phải là ta bốn người liên thủ c h i địch ngươi tu là nhiều nhất cùng hắn cân bằng lấy cái gì đến bảo hộ giáo chủ một mạch chữ thiên kỳ chủ cười lạnh thành tiếng vê anh thương hải tăng điển tuế n g u y ệ t tràn ngập một cỗ hoang vu chi khí bỗng nhiên tại h o à n g tự kỳ chủ quanh thân bạo phát hắn một bước tiến lên trước hai con ngươi khép mở thời điểm phảng phất tuế n g u y ệ t tại luân chuyển vô tình thanh â m cũng trong hư không văng lên bên trong thiên địa có bốn quyết khiếu thiên một kinh thiên hai bá thiên ba mà ta sở tu chính là h o a n g thiên sinh tử quyết bọn ngươi bảy cờ võ học đều là từ h o a n g thiên sinh tử quyết diện hóa mà ra làm sao biết võ học tương khắc chi đạo h o a n g Hoang thiên sinh tử quyết khi h o a n g tự kỳ chủ lời nói vừa văng lên thân ở chính đạo hậu phương độc cô phong khuôn mặt đại biến mà không chỉ là độc cô phong trưởng môn các phái trưởng lao thần xác giờ phút này cũng là kinh nghi bất định truyền thuyết thế gian có tứ đại tuyệt đỉnh võ học một là khiếu thiên kiếm quyết hai là kinh thiên thần chỉ ba vì bá thiên đoán thể quyết bốn vì hoang thiên sinh tử quyết cái này từ môn tuyệt đỉnh võ công tại giang hồ khi bên trong lưu truyền đã lâu ngàn năm trước độc cô vô vi bị tôn xưng là đệ nhất kiếm thánh chính là tu luyện khiếu thiên kiếm quyết mà vì chấn giang hồ chỉ vì độc cô vô vi chưa bao giờ nói qua khiếu thiên kiếm quyết lai lịch cũng làm cho người trong giang hồ cho rằng khiếu thiên kiếm quyết chính là độc cô vô vi sáng tạo mà kiếp này độc cô ra suy tàn khiếu thiên kiếm quyết sớm đã thất truyền nhiều năm nếu không loại này tuyệt thế võ học lại có thể không cho người trong giang hồ ngấp nghẽ chỉ là chính ma lưỡng đạo không nghĩ tới là trong truyền thuyết hoang thiên sinh tử quyết vậy mà chính là ma giáo hoang tự cờ truyền thừa mà cái này còn chưa không phải để bọn hắn kinh hãi chỉ vì bọn họ từ hoang tự kỳ chủ lời nói bên trong nhớ tới một cái lưu truyền đã lâu truyền thuyết khi tứ đại tuyệt đỉnh võ học rung hợp một thân liền có thể trở thành thiên hạ vô địch tồn tại kiếm pháp chỉ pháp ngoại công nội công bốn pháp hợp nhất mặc dù thiếu lâm cùng thái thượng đạo môn cũng đều không thể địch hoàng thiên sinh tử quyết chữ thiên kỳ chủ cười lạnh thành tiếng nói để cho ta bốn người nhìn xem đến có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy v a n h chữ thiên kỳ chủ đ ố n g nhiên xuất thủ ta ba vị kỳ chủ cũng không cam chịu lạc hậu bốn người trưởng chỉ giao thoa ở giữa mang theo vô biên cơ ư n g khí liền hướng hoang t ử kỳ chủ hoành sát mà đi phanh phanh phanh phanh thân ảnh giao thoa hư không truyền đến trận trận nổ đùng để chính ma lưỡng đạo kinh hãi sự tình xuất hiện chỉ gặp hoang tự kỳ chủ trưởng chỉ huy động ở giữa đem bốn vị kỳ chủ từng cái đánh lui mà cả người hắn cũng không có chút nào dấu hiệu bị thua quanh thân hoang vu chi khí lưu chuyển thời điểm làm cho bốn phía thảm thực vật không ngừng khô héo chàng cảnh lộ ra vô cùng quỷ dị bốn người này võ công quỷ dị xảo trá xuất thủ thời điểm tàn nhẫn không bình thường có thể cái này hoàng tự kỳ chủ lại tựa như cực khắc chế bốn người này võ công xem ra lúc trước sáng tạo hoàng thiên sinh tử quyết tiền bối đã dự liệu được ma giáo nhất định có phản nghịch hạ người a trầm thương cảm thán lên tiếng lời nói cũng rơi vào chính ma lưỡng đạo trong thai hoàng thiên sinh tử quyết khiếu thiên kiếm quyết đ ộ c cô phong nhìn qua giữa sân hoàng tự kỳ chủ hắn t r a o mày không thôi mắt càng có vẻ kinh hoàng s é t qua tuy nhiên khiếu thiên kiếm quyết đã thất truyền nhưng đ ộ c cô phong nhớ rõ trước đây tổ bút ký bên trong t ừ n g ghi lại một đoạn như vậy lời nói bên trong thiên địa có bốn quyết khiếu thiên kiếm quyết chỉ là một mà cái này bốn bộ võ công tuyệt thế đều là một người sáng tạo sinh không thể nhìn thấy tiên sinh lập nên mặt khác ba bộ võ học đây là độc cô vô vi cả đời việc đáng tiếc độc cô phong vốn cho rằng bút ký bên trong ghi chép chỉ là tổ tiên khiêm tốn c h i ngôn có thể lại không nghĩ tới thế gian thật còn có mặt khác ba bộ võ học lưu giữ thế mà khiếu thiên kiếm quyết cũng không phải tổ tiên sáng tạo chẳng lẽ chẳng lẽ ta đ ộ c cô già khiếu thiên kiếm quyết cùng ma giáo hoang thiên sinh tử quyết đ ộ c cô phong thần sắc hồi hộp đã không dám hướng xuống nghĩ lại chỉ hắn trên trán mồ hôi lạnh ẩn ẩn hiện hiện a di đ ạ phật huyền khổ thấp tụng phật hiệu nói bốn vị kỳ chủ quy y chính đạo ta đợi hôm nay liền đem ma giáo diệt trừ theo huyền khổ lời nói vang lên chính đạo các phái người không ngừng hướng tiêu hạo nhiên tới gần hiển nhiên liền muốn đem hắn chu sát nơi này thật coi ta ma giáo không người sao huyền kỳ chủ Người còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ cũng muốn cùng bốn cờ, phản gì? giáo chờ cái bội cờ, ta ma giáo hay lẽ sư a địa phía o Hoàng cho Chữ huyền kỳ Chủ cùng Chủ cũng chữ Chủ sắc phức hống Huỳnh nhiên tỉnh, thần nhìn thân làm nộ lên tiếng, đống bừng bản trọng Kỳ Kỳ Kỳ bị tự tạp t về ơ n g tôn i nhiên, ê u hạo chút trong do lòng t có dự. Sư tôn, mặc dù trường sinh tổ tiên từ bỏ ma giáo có thể ngươi cũng là ma giáo người a liệu như theo nghẹn n à o lên tiếng cũng làm cho chữ huyền kỳ chủ khuôn mặt biến đổi sau đó cắn chặt hai môi cuối cùng làm ra quyết định chữ huyền giáo chúng nghe lệnh ta đợi đều là ma giáo người khi cùng ma giáo cùng tồn vong ba cờ giáo chúng lập thân tiêu hạo nhiên khoảng t r ư ờ n g trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ n g o a n lệ trong mắt cũng lại không chờ mong chi ý có v ẻ n vẹn chỉ là sau cùng điên cuồng mà hắn bốn cờ giáo chúng thần sắc phức tạp chỉ vì bọn họ kỳ chủ đều đã nhưng làm phản bọn họ bốn cờ giáo chúng lại nên như thế nào tự xử mẹ lao tử chính là ma giáo đệ tử cái này thân thể võ công cũng chính là ma giáo ban tặng cũng không phải là chính đạo chó săn cái gì kỳ chủ không kỳ chủ lão tử chỉ là ma giáo người muốn giết giáo ta giáo chủ trước qua lão tử cửa này bốn cờ giáo chúng cũng không phải là mỗi người đều tham sống sợ chết theo một vị t h u k ạ n h đại hán đi đầu đi vào tiêu hạo nhiên bên người thỉnh thoảng có bốn cờ giáo chúng đi ra đứng ở tiêu hạo nhiên hậu phương h i ệ n nhiên chuẩn bị cùng chính đạo các phái liều mạng một lần bốn vị kỳ chủ cùng hoang tự kỳ chủ công phạt không nghỉ vốn là tâm thần nôn nóng cùng cực bốn cờ dị biến để bốn người càng là giận dữ không thôi chương ó t bảy mươi lăm thân phận bại lộ huyền c ổ thái độ rõ rành rành trầm thương hải có chút khinh thường nhưng cũng có chút bất đắc dĩ hắn mười phần bội phục tiêu hạo nhiên võ công có thể chính ma bất lưỡng lợp đây là thiên cổ bất biến đạo lý hắn mặc dù rất lợi hại thưởng thức vị này ma giáo giáo chủ làm sao hôm nay chính là chính ma chi tranh mặc dù hưu tâm thả tiêu hạo nhiên một con đường sống lại không phải hắn trầm thương hải có thể chi phối công lợi kiếm ra khỏi vỏ kiếm khí v ù v ù d i ệ p huyền khi xuất thủ trước cả người hóa thành một đạo kiếm quang liền hướng tiêu hạo nhiên đánh tới động thủ huyền khổ gầm nhẹ lên tiếng hai tay xoay tròn thời điểm hừng hực phật quang tại hắn s o n g trưởng bên trong hiện lên cả người như nhất tôn phật môn kim cương hướng tiêu hạo nhiên đánh tới hai đại tông sư xuất thủ hơn người các loại cũng không cam chịu lạc hậu mấy đạo thân ảnh bay vút mà ra bọn họ là thanh thành trưởng môn tùng phong tử may ngài trưởng lão lưu vân sư thái cẳng có đông đảo các phái trưởng lão liên thủ hướng tiêu hạo nhiên đánh tới vì thiên địa lập tâm vì sinh dân lập mệnh vì hướng thánh kế t u y ệ t học vì vạn thế khai thái bình đây cũng là ta hạo nhiên tông tổ hấn ma giáo chính là thiên hạ thương sinh chi kiếp hôm nay không thể nói được ta lý thanh vân vì thiên hạ thương sinh cũng chỉ có thể lấy nhiều khi ít lý thanh vân một cố hạo nhiên chính khí tồn tại ở trong lồng ngực khi hắn miệng phun lời này thời điểm hư không truyền đến trận trận nổ vang một thân công lực tuy chỉ có tam hoa tụ đỉnh chi cảnh nhưng lại gọi ma giáo đệ tử sắc mặt của biến trong lòng dâng lên cực độ đẻ nén cảm giác h ả i na bách xuyên chính khí không dứt khi lý thanh vân xuất thủ thời khắc trên trăm tên hạo nhiên tông đệ tử tiến lên trước một bước bọn họ quanh thân chính khí bốc hơi trong miệng kinh văn tại tám phương thiên điệu bên trong vang lên như có nhất tôn thượng cổ thánh nhân giá lâm đ ư ơ n g thời tại vì lý thanh vân r a chỉ bản thân để thiên hạ tà ma tất cả đều tránh lui bảo hộ giáo chủ ba vị kỳ chủ mặc dù chỉ là tam hoa tụ đỉnh tri cảnh có thể đối mặt rất nhiều chính đạo cao thủ ba người cũng không có chút nào e ngại đã lưu giữ liều mạng tri tâm phanh phanh phanh cương khí k h u ấ y động vùng núi d ặ n n ư ớ c không có chút nào kỳ tích phát sinh ba vị kỳ chủ thân hình ngã bay mà ra đập ầm ầm rơi ở phương xa trên mặt đất chính đạo rất nhiều tông sư cao thủ ánh sáng thanh thành tùng phong tử cùng bạch vân thành chủ diệp huyền liền chính là ngũ khí triều nguyên c h i cảnh chớ nói chi là lý thanh vân một thân hạo nhiên chính khí bản thân liền áp chế ma giáo ba vị kỳ chủ lại có thể nào tới bọn họ liên thủ đâu t ử cục khó giải t ử cục đây cũng là ma giáo tình cảnh cùng bọn hắn liệu có ma giáo đệ tử gào thét lên tiếng thanh âm thê lương mà tuyệt vọng vê anh ma quang xôi trào cực kỳ t h ẳ n g thiết không đợi ma giáo đệ tử tiến lên liều mạng chỉ gặp tiêu hạo nhiên chậm dãi đứng dậy đ ỗ n g nhiên ngăn tại ma giáo đệ tử phía trước cả người cũng bại lộ ở trong mắt chính đạo cao thủ các ngươi không phải đối thủ của bọn họ không muốn bằng bạch chịu chết tiêu hạo nhiên mang theo quỷ k i ể m diện cụ để cho người ta nhìn không ra hắn biểu lộ như thế nào có thể thanh âm lại trầm thấp cùng cực nếu như lắng nghe phía dưới sẽ phát hiện tiêu hạo nhiên thanh tuyến đang thay đổi thư thái ừ m khi tiêu hạo nhiên lời nói rơi xuống đất huyền khổ bọn người thần sắc khẽ giật mình tâm dâng lên một cỗ cực cảm giác quen thuộc tựa như cái thanh â m này ở nơi nào nghe qua đáng tiếc không đợi huyền khổ bọn người suy nghĩ tỉ mỉ tiêu hạo nhiên đã có hành động trường sinh ma công võ đạo cùng cực nếu như ta có thể đột phá tông sư tam cảnh hôm nay ma giáo lại có thể rơi xuống tình cảnh như thế tiêu hạo nhiên tại tới trước trong miệng nhỉ non lên tiếng chỉ là theo hắn mỗi bước ra một bước mặt đất đang chấn động bốn phía thảm thực vật chậm rãi khô héo mà quanh người hắn ma quang lại càng phát ra hừng hực hoàn toàn đem thân hình hắn kiện hàng ma quang ở trong trường sinh ma công đoạt thiên địa c h i tạo hóa hắn đang ăn uống bốn phía thảm thực vật sinh cơ không thể để cho hắn tại tiếp tục nữa d i ệ p huyền hai con ngươi ngưng tụ thanh âm cửa cầm chìm động thủ hai đạo kiếm quang xẹt qua hư không phật môn phục ma trưởng ngang nhiên ép xuống các loại đao mang kiếm khí càng là gào thét không dứt Chính đạo rất nhiều cao công nhiều thủ đối tiêu Hảo Nhiên nổi lên, hiện nhiên đối sinh ma công kiên không bình thường. nổi lên, trường kiên đạo đối đối rất Tiêu ma kỵ quân ma loạn vũ tiêu hạo nhiên ngửa mặt lên trời gào thét quanh thân ma khí bạo loạn oanh minh cựu đạo hát sắc ma khí tụ tập trong tay theo hắn trưởng chỉ động liên tục chụp về phía hư không cựu đạo hư huyễn ma ảnh hiện hiện ra cực kỳ khủng bố ma k h í u thanh âm tại tám phương thiên địa cồn đ ả n g không dứt thân thể như trí nào tưởng ma khí cuốn cuộn không phân rõ cái nào là tiêu hạo nhiên bản tôn cũng hoặc cái nào là hắn phân thân chỉ là cái này cựu đạo ma ảnh khí tức khủng bố giờ phút này đã cùng chính đạo đám người chiến đến cùng một chỗ phanh phanh phanh hư không hỗn loạn c ư ơ n g khí khuấy động đối mặt cựu đạo ma ảnh huyền khổ bọn người thần sắc hãi nhiên không nghĩ tới thế gian lại có quỷ dị như vậy công pháp cái này đã không giống trần thế võ học càng giống như thượng cổ truyền thuyết bên trong thần thông chi đạo ha ha diệp u y ê n một kiếm đánh tan trước người ma ảnh sau đó cuồng tiếu không ngừng nói trường sinh ma công s á c thực quỷ dị khó giò đáng tiếc người tu luyện cũng không tới nơi tới trốn cái này ma ảnh không qua nửa bước tông sư tu vi há có thể ngăn cản ta đợi theo diệp huyền lời nói rơi xuống ta thất đạo ma ảnh liên tiếp vỡ vụn chỉ là đạo thứ tám ma ảnh lại đem huyền khổ đánh bay mà ra tiêu hạo nhiên thân hình cũng lần nữa h i ể n lộ trong mắt mọi người ẩm huyền khổ ngã bay mà ra trước ngực x ư ơ n g s ư ờ n đã sụp đổ hiển nhiên hắn rất là không may gặp được tiêu hạo nhiên bản tôn anh. chính khí trường tồn ta ma lên tội không đợi tiêu hạo nhiên thân hình đứng vững lý thanh vân chẳng biết lúc nào ra hiện sau lưng hắn ùn ùn kéo đến hạo nhiên chính khí ngưng tụ trong lòng bàn tay sau đó hướng tiêu hạo nhiên hậu tâm cồn u g bạo đánh tới giáo chủ cẩn thận một màn như thế để liễu như theo kinh hãi lên tiếng cũng làm cho chính đạo người sắc mặt vui vẻ nếu như bị lý thanh vân cái này trưởng hạo nhiên chính khí đánh trúng cái này ma g i á o giáo chủ không chết cũng là bị trọng thương trận đều là bởi vì thiên hạ võ học bên trong chỉ có hạo nhiên tông võ công nhất là khắc chế t à ma ngoại đạo ẩm cương khí phun trào mặt đất dạn n ư ớ chỉ c gặp lý thanh vân nhất trưởng đánh vào tiêu hạo nhiên hậu tâm chỗ có thể tiếp xuống một màn lại làm cho chính ma lưỡng đạo hoàn toàn ngốc trệ chính là hoang t ử kỳ chủ cùng bốn vị kỳ chủ chiến đấu cũng tại lúc này dừng lại lúc này tiêu hạo nhiên thân hình không động có thể quanh người hắn lại tại trầm trầm phát sáng loại này quang mang cũng không phải là ma quang mà chính là hừng hực đến cực hạ thần quang Này nồng đậm tan không ra tiên thiên chính khí, đem tiêu hạo nhiên hoàn toàn bao khỏa bên trong.、Chức. Tiên thiên chính khí quyết. Lý Thanh Vân ngẩn nhìn về phía tiêu hạo nhiên, cả người thân thể càng là đang run là quyết! đậm đem đầu chậm tiêu tiêu thể ra bao khỏa phía khí, khí hạo Chức! hạo rãi Lý về cả sư ợ hắn gắt gao nhìn chầm chầm tiêu hạo nhiên quỷ kiểm diện cụ, phản phất xuyên thấu qua khối này mặt nạ, đã nhìn thấy hắn gắt diện xuyên này nạ, n gao g tiêu mặt qua cụ, cực kiểm quỷ đã ờ i biết. quen sư Sư minh khi lý thanh vân rung động hơi lên tiếng thời khắc trên t r ă m g tên hạo nhiên tông đệ tử tụng kinh thanh âm từ lâu đình chỉ trên mặt mỗi người đều tràn ngập không thể tin được chi sắc càng lại như lý thanh vân đồng dạng chăm chú nhìn chăm chú tiêu hạo nhiên phảng phất s ắ p chuyện phát sinh chính là một trận thiên đại tin dữ thiên địa im ắng vạn lại câu tĩnh tại chính ma lưỡng đạo nhìn soi mói tiêu hạo nhiên trầm mặc im ắng chỉ là hắn s o n g quyền nắm chặt móng tay chụp nhập lòng bàn tay chảy ra đại lượng máu tươi cũng làm cho hắn không cảm giác được mảy may đau đớn cảm giác chương bảy mươi sáu coi như con kiến hơn mười tức thời gian trôi qua tiêu hạo nhiên động hắn nhẹ nhàng đem mặt quỷ mặt nạ tháo xuống một bộ mặt như quan ngọc tướng gạo cũng ánh vào chính ma lưỡng đạo trong mắt hạo nhiên tông chủ tiêu hạo nhiên diệp huyền cầm kiếm mà đứng nhưng trên mặt biểu tình lại kinh ngạc đến mức tận cùng hạo hạo nhiên huynh nhìn trước mắt cực kỳ quen thuộc tướng gạo thẩm thương hải thanh em d ù n g mình khuôn mặt chua xót tới rồi cực điểm hắn vừa rồi cùng tiêu hạo nhiên chiến đấu liền có một loại cực kỳ quen thuộc cảm giác chỉ là loại này q u á dị cảm giác bị hắn áp xuống nhưng hắn vạn lần không ngờ ma giáo giáo chữ ủ thế nhưng là hắn chí giao hảo h giao là trí u thiên i ê u ạ o n h Ha ha, chê chê thật thiên chê chủ, thế nhưng chính là hạo nhiên tông chủ, này thật là ta ma giáo nghìn năm qua lớn nhất chê、cởi. Chữ thiên ta ma ta ma qua cười, cười, cái cười, cười. tưởng đại giáo giáo giáo một tông là là là lớn này năm kỳ chủ lên tiếng cùng tiếu nhìn phía tiêu hạo nhiên ánh mắt càng là mang theo thê lương c h i ý chữ hoàng kỳ chủ này đó là ngươi phải bảo vệ giáo chủ một mạch ngươi hoang tự kỳ nguyên lai bảo hộ cũng mãi chính đạo người trong a ha ha chữ thiên kỳ chủ lên tiếng c ù n g tiêu nói lúc này chữ hoàng kỳ chủ chậm rãi nhắm mắt chỉ là hắn dùng mình thân hình lại chứng minh hắn tâm thần giao động đến loại nào nông nỗi mà còn lại ma giáo đệ tử cùng hạo nhiên tông đệ tử giờ phút này sớm đã tâm thần dại ra thật lâu không phục hồi tinh thần lại sư sư m i n h này đây là vì cái gì lý thanh vân sắc mặt tái nhuận vô huyết hắn dùng mình ra tiếng m u ố n tiêu hạo nhiên cho hắn một đáp án nhìn lý thanh vân hồn vĩa lên mây trạng thái tiêu hạo nhiên trên mặt tràn đầy chua sót hán phảng phất lâm vào hồi ức giữa đ ê m năm xưa ấu tiểu là lúc phát sinh sự tình không ngừng n ỉ non r i ẳ n g ra cũng làm chính ma lưỡng đạo người yên tĩnh không tiếng động hèn mọn như con kiến hoàng tuyền không thể khinh tiêu hạo nhiên sống đến bây giờ đó là vì hoàn thành đời t r ư ớ c giáo chủ cùng mẫu thân di nguyện sư đ ệ ngươi chớ có trách ta tiêu hạo nhiên cười khổ ra tiếng đáy mắt đã là có tĩnh mịch chi sắc vì cái gì vì cái gì đương nghe xong tiêu hạo nhiên chuyện xưa lý thanh vân lên tiếng hét lớn sư m i n h là ngươi đại sư dạy ta một thân võ công đã từng ngươi nói cho thanh vân ta hạo nhiên tông mai thiên hạ đại tông vì chính đạo khôi thủ trí nhất đương vì thiên địa lập tâm mà sống dân lập mệnh vì hướng thánh kê t u y ệ t học vì muôn đời khai thái bình nhưng vì cái gì vì cái gì ngươi phải làm này mà giáo giáo chủ ngươi lại đem ta hạo nhiên tông đặt chỗ nào lý thanh vân đã là có vẻ có chút điên cuồng nhiều năm trước tới nay tín nhiệm vào giờ phút này ầm ầm sụp đổ đối mặt lý thanh vân chất vấn tiêu hạo nhiên khuôn mặt chua sót hắn cũng không đáp lại cũng không biết nên như thế nào đáp lại thật giống như một đời người giữa trước sau có hai chương gương mặt rốt cuộc này hai chương gương mặt cái nào là thật cái nào là giả lại có ai nói thanh đâu a di đà phật huyền khổ khỏe miệng vết máu chưa khô hắn một bước tiến lên nói tiêu thí chủ v ầ n tăng trăm triệu không nghĩ tới ngươi b u ồ n vì hạo nhiên tông chủ lại âm thầm nâng đỡ ma giáo này t r ù n g lang tử giã tâm quả thực nghe rợn cả người nếu như ngươi còn nhớ hạo nhiên tông mai ta chính đạo khôi thủ trí nhất liền tự sát tại đây đi huyền khổ lời nói làm chính ma lưỡng đạo yên lặng không tiếng động một cổ thanh phong thổi tới làm tiêu hạo nhiên ở trong gió cô lập hắn nhìn chung quanh hạo nhiên tông đệ tử càng nhìn nhìn ma giáo mọi người một sợi giải thoát mỉm cười đ ố n g nhiên ở trên mặt hắn hiện lên hạo nhiên huynh không cần giáo chủ sư huynh Trận. mấy đạo kinh hô c h i âm đồng thời vang lên chỉ thấy tiêu hạo nhiên sớm đã nâng lên bàn tay hắn mang theo giải thoát tươi cười một trưởng liền hướng chính mình thiên linh trục đi h i ệ n nhiên một trưởng này chứng thực tiêu hạo nhiên cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ ô ô ô! côn phong sậu khởi núi rừng lay động không đợi tiêu hạo nhiên tự sát tại đây một đạo màu trắng thân ảnh trống rông xuất hiện ở hắn trước mặt này lưỡng đạo tang thương ánh mắt cũng nhìn thẳng tiêu hạo nhiên hai trong mắt chính tả gông xiềng tận thi ngươi thân hôm nay ma giáo chi kiếp cũng là ngươi tránh thoát gông xiềng này lục tín ôn nhuận cười nói nhìn lục tín trên mặt mỉm cười Tiêu hạo nhìn i biểu ê n t h lục tín h nhiên, hắn Vũ. Lục tín phong n phất như ngộng, có chút khinh vân đạm thần thái huyền khổ biểu tình biến đổi thấp tụng phật hiệu nói a di đà phật thì chủ phía trước liền thương ta chính đạo đệ tử giờ phút này rồi lại xuất hiện tại đây chẳng lẽ thi chủ chính là ma giáo người trong không thành ông một sợi ma quang ở lục tín kiếm chỉ thượng nở rộ thông thiên động mà ma khí ở trên hư không trung ngưng hình một đạo trăm trượng ma kiếm hiện hóa mà ra khủng bố đến cực điên khí thế ở núi rừng trung b ứ c hơi dường như có thượng cổ ma sơn bông u xuống làm thiên địa vạn vật không dám phát ra chút nào tiếng động vê anh ma quang lộng lẫy thông thiên đặt mà đương lục tín kiếm chỉ nhẹ điểm hư không chỉ thấy trong hư không trăm trượng ma kiếm chật chiều huyền khổ chạm lạc mà xuống b ố thân thể h ò a yên ma khí tàn sát bừa bãi ở huyền khổ giật mình nhiên là lúc hắn cả người hóa thành một sợi bụi đất theo gió trôi đi ở núi rừng giữa một đám đầy miệng chính nghĩa tiểu hòa thượng vẫn là năm đó kia phó đạo đức thánh nhân sắc mặt sắc thật có chút nhận người p h i ề n chán lục tín bình đạm phát ra tiếng phảng phất làm một kiện thực tùy ý sự t ì n h tĩnh yên tĩnh quỷ dị yên tĩnh đương huyền khổ thân thể mai một bất luận chính đạo cũng hoặc mà giáo hoàn toàn lâm vào dại ra giữa huyền khổ là người nào đó là thiếu lâm la hán đường thủ tọa tự thân tu vi cũng mãi tam hoa tụ đỉnh c h i cảnh nhưng đó là này loại nhân vật thế nhưng bị người nhất kiếm chém giết liền đánh trả đường sống đều không có nếu không phải mọi người tận mắt nhìn thấy bọn họ như thế nào cũng không dám tin tưởng thế gian sẽ có như vậy khủng bố việc trường trường sinh ma công chữ hoàng kỳ chủ h o à n g sợ phát ra tiếng gắt gao nhìn về phía lục tín cả người dùng mình đến cực điểm mà không riêng gì hoang tự kỳ chủ còn thừa bảy vị kỳ chủ cũng là đầy mặt hoảng sợ bọn họ chính là rõ ràng biết ngàn năm ma giáo chỉ có giáo chủ mới nhưng tu tập trường sinh ma công nhưng vì sao trừ bỏ tiêu hạo nhiên này chống rông xuất hiện bạch t ý nho sinh cũng sẽ ma giáo trấn giáo tuyệt học mà người này thi triển trường sinh ma công càng là khủng bố tới cực điểm thế nhưng nhất kiếm liền đem một vị tông sư cao thủ diệt sát kia người này rốt cuộc già sao tu vi đối với mọi người kinh hãi lục tín hoàn toàn xem ở trong mắt hắn nhìn nhìn chữ hoàng kỳ chủ rồi sau đó tán thưởng gật gật đầu nói lục mũ quả nhiên không có nhìn lầm người chữ hoàng kỳ một mạch vâng chịu tổ hấn như thế lòng ta rất an ủi trường trường sinh tổ tiên ngày cuối cùng là tới tiêu hạo nhiên hai đấm nắm chặt trên mặt biểu tình trở nên phức tạp đến cực điểm lục tín khỏe miệng gợi lên một sợi mỉm cười kỳ thật hắn sớm đã bảng quan lâu ngày mà phía trước vẫn luôn không có ra tay cũng chỉ là muốn cho tiêu hạo nhiên chân thân đại bạch khắp thiên hạ tiêu hạo nhiên ngày đêm d ậ y vò ở chính ma lưỡng đạo trung gian tả hữu lắc lư không chừng lục tín cũng chỉ có thể giúp hắn lựa chọn ra một cái con đường như thế hoàn toàn làm hắn làm ra lựa chọn mà ở lục tín trong lòng cái gọi là chính tà cũng chỉ là cường cùng nhược mà thôi cũng không chân chính thiện ác chi phân cái gọi là giang hồ võ lâm khi nào từng có chính tà chi phân bất quá chính là được làm vua thua làm giặc thôi người thắng luôn là đem chính mình viết thành chính nghĩa bị thua giả liền trở thành tà ma đây là thiên cổ bất biến chân lý ngươi ngươi là người phương nào huyền khổ c h i tử làm chính đạo các phái im như ve sầu mùa đông nhưng bọn họ tổng sẽ không bị lục tín một người sở khuất phục này cũng làm diệp huyền sắc lệ nội tra đối lục tín đặt câu hỏi ta kêu lục trường sinh chương bảy mươi bảy ma giáo c h i tổ phong khinh vân đạo bất nhiễm khói bụi chỉ là sáng trói ma quang tại lục tín quanh thân bốc hơi cũng đem cái này phương thiên địa mà che đậy coi như lâm vào cựu đu địa ngục chính giữa nhìn qua lục tín triển lộ võ đạo dị tượng chính ma hai đạo xôn xao lên tiếng đáy lòng càng là bay lên một cổ thời gian sinh tử đại khủng bố coi như phía trước chi nhân cũng không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng tồn tại lục trương sinh thẩm thương hải lại nhữ mày coi như ở nơi nào nghe qua cái tên này đông nhiên thẩm thương hải hai con ngươi ngưng tụ rồi sau đó đột nhiên nhìn về phía lục tín hắn biểu lộ trở nên cực kỳ kinh ngạc lục trương sinh chẳng lẽ chẳng lẽ thế gian thực sự trùng tên trùng họ chi nhân thẩm thương hải ngưng trọng phát ra tiếng dĩ nhiên nhớ lại một ít đã lâu truyền thuyết cái bang truyền thừa mấy ngàn năm ngoại trừ hàng long tám trưởng cái này khoáng cổ tuyệt học cái bang chính giữa cũng ghi lại rất nhiều phong hoa tuyệt đại đích nhân vật mà lục trường sinh ba chữ kia tuy nhiên lạ l ắ m nhưng thẩm thương hải cũng tại một sách sách cổ chính giữa bái kiến cái tên này sách cổ chính giữa cũng không quá nhiều lục trường sinh sự tích cũng chỉ có một câu ghi lại trong đó thực sự lại để cho thẩm thương hải ấn tượng phi thường khắc sâu l ự a xem kiếp này năm ngàn năm chỉ có lục trường sinh kinh tài tuyệt diễm có thể nói từ xưa đến nay để nhất nhân đơn giản một câu lại vô mặt khác nội dung nhưng lại thực thực ghi lại cái bang sách cổ trong đó lúc trước thẩm thương hải cũng có lòng nghi ngờ đến tột cùng là dạng gì đích nhân vật vậy mà có thể được đến cái bang tổ tiên lớn như thế đánh giá loại này nghi hoặc một mực bảo tồn thẩm thương hải trong nội tâm hôm nay lục tín tự báo họ tên nhưng lại lại để cho hắn cảm thấy kinh nghi bất định một người đã đủ giữ q u a n ải vạn người không thể khai thông cái này là lục tín giờ phút này khắc họa điều chung không nói t ẩ u thú ở ẩn chẳng biết lúc nào vạn dặm trời quang dĩ nhiên không tại sắc trời dần dần ố ám coi như tại phát sinh cực kỳ quỷ dị biến hóa chỉ là giờ phút này chính ma hai đạo thân ở thiên đoạn giữa núi non tại cổ tùng che đậy sắc trời dưới tình huống cũng không có phát giác loại này dị thường có lẽ đã nhận ra một tia dị thường lục tín xuyên thấu qua xun x u ê c ả n h lá nhìn lên vòng trời ánh mắt của hắn hơi đổi hai con ngươi chính giữa có kim quang hiện lên rồi sau đó liền nhạt nhòa vô tung lục trương sinh diệp huyền nhỉ non tự nói hơi có vẻ ngưng trọng nhìn về phía lục tín nói các hạ tu vi cao t h ầ m diệp huyền mặc cảm nhưng các hạ mặc dù v õ công lại cao chúng ta chính đạo các phái tề tụ không sai chẳng lẽ các hạ lẻ loi một mình còn muốn ngăn ta chính đạo các phái tàn sát ma hay sao ai nói lục tiên sinh chính là lẻ loi một mình đ ồ n g nhiên một đạo tiếng xe gió từ xa mà đến gần chỉ thấy bạch kinh hồng kích tung mà đến hắn đi đầu đối với lục tín thi lễ rồi sau đó nhìn về phía chính đạo c á t phái hắn trên khỏe miệng dáng tươi cười hơi khinh thường chi ý xoẹt xoẹt xoẹt đem làm bạch kinh hồng hiện hóa thân hình vô số bóng người theo bốn phương tám hướng x u ố n g lại mà đến những người này tuy nhiên thân mặc bố sam ma Y ie nhưng trên mặt của mỗi người đều có được thiết huyết chi s á c trong tay phá quân nọ càng là tách ra rét lệnh chi quang hắn nhắm c h ú n g phương hướng càng chính là chính đạo các phái chi nhân như dị biến này lại để cho chính đạo các phái xôn xao không dứt càng có tâm trí gầy yếu người bước chân liền lùi lại c á i chán hiện hiện đại lượng mồ hôi lạnh hoảng sợ nhìn về phía những này đại tần binh sĩ hoàn toàn không biết những ngưỡng người này từ nơi này xuất hiện đấy đại tần thượng tướng quân bạch kinh hồng diệp huyền hung ác nham hiểm nói chính là tại hạ bạch kinh hồng lành lạnh cười lạnh không biết các vị còn cảm thấy lục tiên sinh chính là lẻ loi một mình sao long quong một đạo kiếm khí vạch phá bầu trời thanh thành trưởng môn tùng phong tử tiến lên trước một bước sắc mặt hơi có vẻ âm trầm nói bạch kinh hồng chúng ta võ lâm phân tranh cùng ngươi đại tần không quan hệ mặc dù ngươi mang theo mấy ngàn binh sĩ lẻn vào nơi đây nhưng ngươi cho rằng sẽ là chúng ta đối thủ nghe thấy tùng phong tử lời nói bạch kinh hồng nụ cười trên mặt càng phát ra nghiền ngẫm nói Không không không, ta đại tần binh sĩ bất quá tam lưu võ giả chiếm đa số chỉ sợ không đủ các vị tiền bối giết chết Bạch chỗ Kinh Hồng nói đến chỗ này theo o trong á phá các phái n dừng chuyển nói, những binh này quân nọ không vạn nhất thường tiền chẳng cùng tần thuận quan g du lại là làm là lâm đại rồi bối phải một mắt, mất ta tay thể tử, ta t chầu, chỉ của có có chư hư hòa hệ. h sau sĩ sự đó đệ bị vị võ bạch kinh hồng lời nói rơi xuống đất chính đạo mọi người trầm mặc im ắng bọn hắn đều chính là tông sư cao thủ càng có rất nhiều tiên thiên cấp trưởng lao ở bên n h ư n g môn hạ đệ tử đều là hậu thiên tu vi nếu như chống lại phá quân n ọ loại này trên chiến trường sắc khí chỉ sợ đem thương vong thảm trọng xem ra đại tần là cố tình cùng ma giáo cấu kết muốn cùng ta thiên hạ chính đạo võ lâm là địch rồi hả diệp huyên lệnh cười ra tiếng đối với bạch kinh hồng uý hiếp cũng không để ở trong mắt chỉ là hắn ánh mắt xéo qua thỉnh thoảng nhìn về phía lục tín đáy mắt có kiêng kỵ chi ý xét qua kinh hồng gọi bọn hắn đem tên nọ bông lục tín lệnh nhạt phát ra tiếng lại làm cho bạch kinh hồng khẽ giật mình hơi có vẻ kỳ quái nhìn về phía lục tín nhưng là tiên sinh phân phó hắn không dám bất tuân đều muốn tên nọ thu hồi theo bạch kinh hồng mệnh lệnh dưới tóc phát h ạ mấy ngàn tên đại tần b ì n h sĩ đem phá quân nọ thu hồi rồi sau đó cực tốc hướng bạch kinh hồng phía sau hội tụ chỉ là trên người thiết huyết chi khí lại không ngừng tách ra hiển nhiên rất có một lời không hợp liền cùng chính đạo các phái đổ máu ý định nhìn qua hai phe rằng co lục tín thần sắc không có chút nào gợn sóng chỉ là hắn hai con ngươi lại hơi có vẻ thâm thúy lại để cho người nhìn không ra nội tâm của hắn đến cùng có ý nghĩ gì người đều có kính sợ chi tâm chỉ có vô cùng sợ hãi thêm tại chính đạo các phái trên người mới có thể để cho ma giáo dừng chân giang hồ võ lâm trong đó đây cũng là lục tín tới đây trước khi nghĩ cách vì sao thiếu lâm cùng thái thượng đạo môn chính là giang hồ chính giữa đạt trình độ cao nhất đại phái đều bởi vì hai phái nội tình thâm hậu bất luận công pháp bí tịch cũng hoặc tông sư cao thủ có thể nói tầng tầng lớp lớp lại để cho giang hồ các phái tâm sinh kính sợ cảm giác không dám càng lôi trì nửa bước mà ma giáo nội tình là cái gì kỳ thật là được hắn lục tín chính mình tuy nhiên chuyện đó có chút c u ồ n vọng nhưng lại chính là sự thật mà thôi chỉ có dùng không thượng uy năng chấn áp thiên hạ võ lâm lại để cho thiên hạ võ lâm sinh ra lòng mang sợ hãi ma giáo mới có thể tái hiện giang hồ ngàn năm trước liền là vì có lục tín tồn tại ma giáo h à n h hành thiên hạ võ lâm các phái co đầu rút cổ không ra mà khi lục tín rời đi ma giáo mất đi nội tình liền rơi vào giáo hủy người vong kết cục vạn ma chi ma thủy nguyên chi căn ta chính là ma giáo c h i tổ đem làm che chở bọn hắn tất cả mọi người tánh mạng ma quang s a n g trói che khuất bầu trời đem làm lục tín thanh âm vừa vang lên một cổ không giống phảm nhân giống như huy áp đ ỗ n g nhiên xâm nhập tại trong lòng mọi người phía trên phảng phất một tòa ma sơn hàng lâm p h ả m trần thẳng khiến cái này chính đạo các phái có chút không thở nổi vạn ma c h i tổ người khẩu khí thật lớn chữ thiên kỳ chủ theo r ra, o n người g đám mà kêu kỳ ba vị c ủ t h sát phía sau nhìn về phía lục tín ánh mắt tách ra lấy k i ê n kỵ chi quang lại để cho bọn hắn lo lắng nhất sự tình hay là đã xảy ra bốn vị kỳ chủ theo tiêu hạo nhiên trong miệng biết được lục trường sinh tại thanh liên sơn sự tích bốn người bọn họ tề tụ thiên đoạn sơn mạch cũng muốn nhìn một chút cái này cái gọi là trường sinh tổ tiên phải chăng thật sự có tiêu hạo nhiên trong miệng nói như vậy lợi hại có thể cho đến chính đạo các phái tập kích lục trường sinh cũng không có xuất hiện này mới khiến bốn người y theo trước khi kế hoạch làm việc triệt để mưu phản mà giáo có thể bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ bọn hắn vừa mới phản giáo lục trường sinh người này liền xuất hiện không sai ngược lại một kiếm đem thiếu lâm la hán đường thủ tọa diệt s á t cẳng có đại tần binh sĩ đến gấp rút tiếp viện ma giáo loại này trong lúc đó biến hóa lại để cho bốn vị kỳ chủ hối hận dị thường Chương 78, Bệ Nghễ Đương Thời. Có thể bốn người cũng chính chi cách cũng chuẩn khác cùng lục chuyện Nghễ Thời thể hùng thế hệ, biết phản không hồi, thuyền, hôm nay nhất định không hạo nhiên cùng lục tín tìm bọn hắn thanh toán chuyện hôm Đương người bốn nào văn nồi nay muốn nếu ngày tín bọn toán nay. giáo giáo Bệ biết bị bị diệt, đập đem tội tiêu tìm kiêu là rõ dìm ma Bốn đối như nào người vị vị, kỳ k chủ như thế nào hai người đối thủ. Chư vị, thực thế hai thủ? h ông dám đầu giếm, đầu thiên a n h l trong núi huyết tẩy núi giang nam các phái cũng phái các kiếm h h ô n g p ả là ma giáo chi nhân, mà là trước mắt vị này lục lệnh mà này ma mắt ra giáo trường chi sinh. thiên cười i trước Chữ chủ nhân, t vị kỳ n g a n không nhiều g theo vị số không nhiều giới cờ đến ệ tử, cũng đứng tại chính đạo các phái cái này một thiên cũng chính các đứng này phương. Ông, đạo phái cái i k m đ ế thế gian vạn vật thành bụi lục tín hai con ngươi ngưng tụ một bả trăm trượng thiên kiếm bỗng nhiên chỉ lên trời chữ kỳ chủ chém d ụ n g ma đi hắn khủng bố u y năng thẳng lại để cho mặt đất như giống mạng nhẹ dạn nứt cứu ta chữ thiên kỳ chủ dù sao cũng chính là ngũ khí triều nguyên c h i cảnh đem làm lục tín ra tay đối với hắn diệt s á t hắn tuy nhiên bị thiên kiếm định tại nguyên chỗ nhưng nhưng vẫn là có thể phát ra âm thanh hướng chung quanh mọi người cầu cứu vê anh ba vị kỳ chủ cùng chữ thiên kỳ chủ cùng tiến thối há có thể nhìn lên trời chữ kỳ chủ bị lục tín diệt s á t ba người song trưởng chính giữa nhắc tới vô biên cơ khí liền hướng chém dụng thiên kiếm a n h kích mà đi mặt đất nổ đ ụ i mù tràn ngập chỉ thấy ba vị kỳ chủ quăng ra ngoài trong miệng máu tươi không ngừng dâng lên lại càng không lúc nương theo nước s ư ơ n g c h i âm trái lại chữ thiên kỳ chủ toàn thân dạng nước thân hình như cái sảng giống như phún dũng lấy máu tươi con của hắn tại phóng đại mang theo chết không nhắm mắt chi sắc cầm ẩ m ngã xuống đất cả người cũng triệt để đã mất đi sinh cơ chữ thiên kỳ chủ sắp chết thời điểm đều sẽ không nghĩ tới hắn đang cùng loại nào tồn tại đối thoại nếu như hắn có thể ở ẩn một phen có lẽ cũng không lại nhanh như vậy đem tánh mạng vứt bỏ lục tín im ắng khắp nơi đều tịch tiêu hạo nhiên cùng ma giáo mọi người thân hình sợ run khuôn mặt kích động đến cực điểm trong lồng ngực giống như có một cổ tích tụ chi khí tại tản g ra bọn hắn muốn ngửa mặt lên trời chu lên nhưng cuối cùng đem loại này hưng phấn nỗi lòng áp xuống dưới thông thiên động địa quét ngang bắt phương lục tín mặc dù không cái gì sát cơ h i ể n lộ nhưng quanh thân ma quang chiếu d ọ i núi rừng cũng làm cho chính đạo các phái bộ pháp chậm rãi lui về phía sau trên mặt của mỗi người đều tách ra lấy vẻ hoảng sợ lui lui diệp huyền sợ run gào rú dĩ nhiên không còn nữa trước khi tiêu ngạo tuyệt vọng không cam lòng sợ cái này không chỉ có là diệp huyền nỗi lòng cũng là trưởng môn các phái trưởng lao nỗi lòng bốn vị tông sư cao thủ chữ thiên kỳ chủ càng chính là tông sư thứ hai cảnh nhưng gần kề chỉ là một kiếm a ba vị tông sư cao thủ sinh tử không biết chữ thiên kỳ chủ vẫn lạc tại chỗ chỉ cần không phải kẻ đần cũng biết phía trước tự xưng lục trường sinh chi nhân đến tột cùng khủng bố đến loại tình trạng nào lục t r ư ờ n g sinh lục t r ư ờ n g sinh chẳng lẽ ngươi thật là trong truyền thuyết chính là cái người kia thẩm thương hải cũng không t ố i lui hắn chỉ là gắt gao chằm chằm vào lục tín khuôn mặt muốn truy tìm trong lòng đáp án b i ể n cả huynh hôm nay tiêu hạo nhiên thân phận rõ ràng khắp thiên hạ chỉ sợ không tiếp tục tại ngươi đem rượu nôn hoan ngày đó kỳ vọng ta và ngươi ngày sau không muốn việc binh đao tương hướng tiêu hạo nhiên g ố n g to lên tiếng lục trương sinh lý thanh vân gắt gao nhìn chăm chú lục tín lên tiếng giận dữ hét là ngươi nhất định là đem ngươi sư huynh của ta dẫn vào ma đồ ta muốn mạng của ngươi hạo nhiên chính khí mang tất cả hư không lý thanh vân triệt để điên cuồng như điên rồi bình thường hướng lục tín đánh tới song trưởng bên trong đích hạo nhiên chính khí cồn g bạo hướng lục tín đánh tới p h a n k ma quang lan đãng ống tay háo lắc nhẹ đối mặt lý thanh vân công phạt lục tín vị nhưng thở dài chỉ là đưa hắn quét phi mà ra cũng không có tổn thương tánh mạng hắn sư đệ tiêu hạo nhiên phi thân mà ra không đều lý thanh vân ngã xuống trên mặt đất liền đỡ lấy thân thể của hắn sư huynh cùng ta trở về cùng ta trở lại hạo nhiên tông chỉ cần ngươi hôm nay thoát ly ma giáo sư tôn lão nhân gia ông ta nhất định sẽ tha thứ cho ngươi lý thanh vân gắt gao cầm lấy tiêu hạo nhiên cánh tay lên tiếng kêu khóc đạo tông chủ trên trăm tên hạo nhiên tông đệ tử quỷ sát mà xuống trên mặt của mỗi người đều mang theo v ệ t nước mắt hiển nhiên tiêu hạo nhiên trong lòng bọn họ có cực kỳ trọng yếu địa vị kiếm khốn thiên địa nhìn qua như thế cảnh tượng lục tín lòng có không đành lòng hắn bỗng nhiên gào thét lên tiếng quanh thân ma khi hóa thành ngàn vạn kiếm quang mang tất cả cái này phương thiên địa đấy cũng làm cho chính đạo các phái lui không thể lui nếu không tất nhiên đem đã bị không cách nào tưởng tượng sát phạt đại thuật tiêu hạo nhiên hạo nhiên tông ma giáo đến tột cùng như thế nào lựa chọn tất cả tại ngươi lục tín trầm thấp lên tiếng chờ đợi tiêu hạo nhiên t à n g chỉ là lục tín cũng không có nói rõ nếu như tiêu hạo nhiên tăng trở về hạo nhiên tông hắn cũng sẽ đem ở đây biết được tiêu hạo nhiên bí mật chi nhân tất cả đều chu tuyệt vậy cũng là lục tín trước khi không có ra tay đối với tiêu hạo nhiên một loại hồi báo lục tín nhất ngưỡng mộ trong lòng ma giáo giáo chủ người chọn lựa là được tiêu hạo nhiên người này nhưng nếu như tiêu hạo nhiên tăng thoát ly ma giáo hắn mặc dù có chút không bỏ nhưng cũng tôn trọng tiêu hạo nhiên tăng hạo nhiên huynh ma giáo không thể nhập trở về a t h ẩ m thương hải đi vào tiêu hạo nhiên bên người bàn tay đặt tại tiêu hạo nhiên trên đầu vai hai con ngươi cũng mang theo vẻ trờ mong sư m i n h không việc gì đâu ta hạo nhiên tông chính là thiên hạ đại tông mặc dù võ lâm đồng đạo đối với ta tông lên án công khai nhưng sư tôn lão nhân ra ông ta c h ấ n áp một phương là được thiếu lâm thái thượng lên thảo phạt cũng tuyệt đối không cách nào không biết như thế nào ta hạo nhiên tông mảy may lý thanh vân gắt gao cầm lấy tiêu hạo nhiên bàn tay hắn khẩn thiết ánh mắt giống như hải đồng bình thường tông chủ trong tên hạo nhiên tông đệ tử không ngừng sản xuất tại chỗ dập đầu cũng làm cho tiêu hạo nhiên ngốc trệ tại chỗ trên mặt biểu lộ trở nên cực kỳ dãy giụa kim đao môn chủ còn cả nhà của ta mệnh đến đông nhiên hận ý không dứt nũng nịu từ xa phương truyền đến chỉ thấy một đạo sáng trói kiếm quang phá toái hư không cái kia lăn đáng tiên thiên chân nguyên vù vù nổ vang coi như thiên địa đều cũng bị một kiếm này phá vỡ bình thường thân như kiếm quang khiếu thiên mà đến đem làm mạc hiệu thiến lăng không đứng vững một kiếm đâm về kim đao môn chủ không chỉ có chính đạo c á c phái không có kịp phản ứng là được lục tin cũng là nhún mày hai mắt tập trung nhìn về phía mạc h i ể u thiến nàng này k e n đao kiếm giao thoa tách ra hỏa hoa kim đao môn chủ tuy nhiên không phải đạt trình độ cao nhất đại phái c h i chủ nhưng cũng là trên giang hồ nhất lưu nhân vật hắn tu vi cũng chính là tiên thiên đại thành hắn kim đao nhắc tới chi tế liền đem mạc h i ể u thiến thân kiếm đón đỡ mà ra thân hình càng là nhanh trong thối lui mấy trượng người cái này nha đầu chết tiệt kia muốn muốn báo thủ lao phu tùy thời phụng đ i nhưng hôm nay lão phu không đếm sỉa tới ngươi kim đao môn chủ gầm nhẹ lên tiếng nhìn về phía mạc hiểu thiến ánh mắt lại xẹt qua kinh ngạc chi ý hắn tàn sát mạc ra cả nhà bất quá là là vì mạc ra t à i phú chỉ là nàng này may mắn đào thoát nhưng mạc hiểu thiến bất quá hậu thiên tu vi vì sao giờ phút này vậy mà cũng chính là tiên thiên đại thành chi cảnh mà vừa rồi một chiêu k ê u kiếm pháp giống như thần lai chi bút nếu không phải hắn có nhiều năm giang hồ kinh nghiệm chiến đấu chỉ sợ không phải tổn thương lúc này nữ dưới thân kiếm không thể khiếu thiên kiếm quyết thức thứ nhất kiếm rít bắt phương mạc hiểu thiến đối mặt huyết hải thâm cừu trong nội tâm chỉ có vô tận sắc cơ há sẽ quan tâm nơi đây cái gọi là chính ma chi tranh giành kiếm quang sáng lạ vụ vụ không dứt lại để cho người cực kỳ kinh dị sự tình xuất hiện đem làm mạc hiểu thiến một kiếm đâm về kim đao môn chủ bất luận chính đạo các phái hay là người trong ma giáo trong tay bọn họ lợi kiếm vậy mà không ngừng sợ run coi như muốn thoát xác mà ra chương ù n g mạc i ể u t h bảy mươi chín nhất kiếm khiếu thiên khiếu khiếu thiên kiếm quyết độc cô thắng dùng mình giống to mà độc cô phong cùng độc cô tiểu nguyện hai người giờ phút này khuôn mặt từ lâu dại ra bọn họ cũng không có nhìn lầm cũng biết chính mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm này đột nhiên xuất hiện n ữ tử thi triển đúng là bọn họ độc cô ra thất truyền đã lâu khiếu thiên kiếm quyết xôn xao một hòn đá làm cả hồ dậy sóng chính đạo các phai ổ lên ra tiếng phía trước đối lục tín sợ h ã i tạm thời áp xuống tất cả đều nhìn về phía giữa sân cùng kim đao môn chủ chém giết nữ tử mỗi người đáy mắt càng có một mặt tham lam chi s á c thiên địa c h i gian có bốn quyết hôm nay tại đây thiên đoạn sơn mạch liền xuất hiện hai quyết hoang t ử kỳ chủ không cần phải nói chính là ma giáo người trong kỳ chủ thả còn có lục tín che chở nhưng nàng này rõ ràng đều không phải là ma giáo người trong nếu có thể đem nàng trong tay khiếu thiên kiếm quyết được đến kia chẳng phải là thiên đại cơ duyên có này ý tưởng giả nhiều không kể xiết đặc biệt mây trắng thành chủ diệp huyền cùng thanh thành kiếm phái tùng phong tử bọn họ đều loại chấp kiếm ngũ phái chi nhất vì cái gì bọn họ so ra kem thiếu lâm quá thượng này đó đứng đầu đại phái toàn nhân bọn họ không có tối cao công pháp nếu có thể được đến này trong truyền thuyết khiếu thiên kiếm quyết tự thân môn phái chắc chắn tăng lên một cái cấp bậc này trong đó chỗ tốt tuyệt đối vô pháp tưởng tượng kiếm quang lộng lấy đàn kiếm không t h i ế u mặc hiệu thiến phản g phất cảm thụ không đến chính đạo các phái tâm tham lam cũng không thuần thục khiếu thiên kiếm quyết không ngừng thi triển mà ra mà kim đao môn chủ tuy rằng cũng n ã i bẩm sinh đại thành nhưng đối mặt này loại trong truyền thuyết khiếu thiên kiếm quyết hán tâm thần căng thẳng không dám có chút đại ý xích kiếm khí kích động máu tươi băng bán chỉ thấy một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương ở kim đao môn chủ cánh tay trái phía trên hiện lên cũng làm người này thân hình lảo đảo chật về phía sau phương tối lui chư vị đồng đạo nàng này không biết từ chỗ nào được đến khiếu thiên kiếm quyết lao phu vô tâm mơ ước này tuyệt thế kiếm pháp còn thỉnh chư vị đồng đạo cứu lao phu một cái tánh mạng kim đao môn chủ không ngừng mau lui lên tiếng đ ố i chính đạo các phái cầu cứu tiểu nữ hoa tìm chỗ khoan dung mà độ lượng này khiếu thiên kiếm quyết n g ư ờ i là từ chỗ nào đến tới kiếm quang lộng lấy cương khí mãnh liệt diệp huyền t r ợ n tre ở mạc hiểu thiến trước người nhìn phía nàng này ánh mắt càng l à sẹt qua một sợi tham lam chi sát. x í c h xích xích thân ảnh đan sen phá không c h i âm không dứt chỉ thấy thanh thành trưởng môn tùng phong tử nga m lưu vân sư thái cẳng có rất nhiều môn phái t r ư ở n g lão chậm rãi đem mạc h i ể u thiến vây quanh ở trung ương cũng làm kim đao môn chủ l ặ n g yên thở dài khẩu khí nhìn về phía mạc h i ể u thiến ánh mắt như xem người chết giống nhau nha đầu chết tiệt kia nếu ngươi có thể ẩn nhẫn bao lâu đại thiên đoạn sơn mạch sự l ã o phu có lẽ sẽ chết vào ngươi tay đáng tiếc hôm nay võ lâm đồng đạo tại đây sao lại tùy ý ngươi đem lão phu diệt s á t kim đao môn chủ lên tiếng cùng tiếu h biểu tình đắc ý đến cực điểm lúc này lục tín nhìn mạc hiệu thiến bị chính đạo x u ố n g lại hiển nhiên những người này chính là mưu đồ chính mình khiếu thiên kiếm quyết này cũng làm lục tín khoe miệng gợi lên một mạt quái dị c h i sắc trong lòng không trải qua cảm thấy có chút thổn thức n à y đó chính đạo người trong liền tự thân đều khó bảo toàn giờ phút này còn có nhàn tâm đi mưu đồ người khác công pháp chẳng lẽ bọn họ liền cho rằng chính mình sẽ không đưa bọn họ diệt sát sao giờ phút này nhất biết lục tín tâm ý đó là bạch kinh hồng n à y cũng làm bạch kinh hồng nói khẽ với lục tín nói tiên sinh Nghe à là y quyết tay khiếu kiếm thiên chính n của à i t ư lương ta chờ hay không? Nhìn giữa sân mạc hiểu thiến thê tín thở thiên quyết, bất thù thôi, mặt ta, ta chờ tẫn hay giữa ca chờ mạc lục cắp chính cũng chờ không? Nhìn hiểu nhiên khiếu không này này kiểu kiếm vô sân dung, nói, nàng ăn nào gọi vì dài mũi đối với mà mà làm quả là báo x m này biến chính là. Nghe là. thấy lục tín lời nói bạch kinh hồng gật gật đầu nhưng quanh mình ma giáo người lại là khuôn mặt cuồng biến không ngừng bọn họ đương nhiên nghe được hai người đối thoại chính là bọn họ nghe được cái gì này đột nhiên xuất hiện lữ tử tu luyện khiếu thiên kiếm quyết thế nhưng là lục tín tự viết trong thiên địa bốn quyết không phải truyền lưu ngàn năm sao khi nào thành vị này lục tín tự viết chẳng lẽ lục tín chính là khiếu thiên kiếm quyết truyền nhân không thành rất nhiều nghi vấn ở ma g i o đáy lòng của mọi người dâng lên nhìn về phía lục tín ánh mắt có vẻ quái dị đến cực điểm giữa sân mặc hiểu thiến bị chính đạo các phái x ú g lại nàng t i ể u d u n g âm trầm như nước nhưng lại cũng không nửa điểm sợ hãi chi sắc chỉ là hai t r ò n g mắt giữa xẹt qua một sợi tuyệt vọng cùng thê lương dường như trong lòng đã là làm hạ một cái quyết đoán phanh phanh phanh đông nhiên mạc h i ể u thiến quỳ dạp xuống đất nàng nhìn xa lục tín nơi phương hướng thật mạnh dập đầu ba cái này t h a n h âm tràn ngập ấ y n ấ y nói lục tiên sinh ta trộm ngài khiếu thiên kiếm quyết cuộc đời này thấy thẹn đối với ngài cùng lãnh đại ca hôm nay mạc h i ể u thiến đại thù đ ế n báo kiếp sau tất nhiên cho ngài hai người làm trâu làm ngựa lấy còn kiếp này ân tỉnh tĩnh yên tĩnh cực độ yên tĩnh đương mạc hiệu thiến nói xong lời này chính đạo người trong hoàn toàn dại gia chậm chạp không có phục hồi tinh thần lại nàng n à y nói cái gì khiếu thiên kiếm quyết là nàng ăn cắp lục trường sinh c h i vật nhìn mạc hiểu t h i ê n quyết tuyệt c h i sắc lục tín đã là biết muốn phát sinh chuyện gì hắn khẽ thở dài một sợi n g h ệ a duyên lại cũng coi như duyên nếu ngươi tâm ý đã quyết lục mô cũng sẽ không đang trách tội với ngươi nghe thấy lục tín lời nói mạc hiểu t h i ê n mặt dãn ra mỉm cười nàng c á i chán chắm đất nói đa tạ tiên sinh tha thứ hiểu t h i ê n đi rồi theo mạc hiểu tiến h thanh âm vang lên nàng đ ố n g nhiên đứng dậy này kiểu dung càng là huyết hồng một mảnh quanh thân kiếm khí thế nhưng vù vù nổ v a n g dường như muốn đem hư không tua nhỏ giống nhau xuyên t h ấ u qua chính đạo x u ố n g lại đám người mạc hiểu tiến h gắt gao nhìn chăm chú kim đao môn chủ người này nàng trong tay lợi kiếm ở nâng lên này phương thiên địa dường như trở nên cực kỳ trầm trọng phảng phất k ế tiếp muốn phát sinh sự tình đem cực kỳ khủng bố giống nhau không tốt mau lui lại đây là khiếu thiên kiếm quyết cấm kỵ bí pháp độc cô thắng lên tiếng giống to cả người cấp tốc lùi lại thân là độc cô vô vi hậu nhân không có người so với hắn càng hiểu biết khiếu thiên kiếm quyết khủng bố không cần độc cô thắng đề điểm diệp huyền đám người trong lòng đã là dâng lên tử vong cảm giác bọn họ khuôn mặt biến đổi sớm đã tư tán mà khai tất cả đều nhìn chăm chú mạc h i ể u thiến hành động mạc h i ể u thiến thất khiếu ở đổ máu cả người có vẻ như nữ quỷ giống nhau nhưng tự thân khí thế lại kéo lên đến cực điên nàng trong tay thân kiếm trở nên huyết hồng bóng lưỡng thiên địa bát phương kiếm khí ở dê n dĩ kia theo cuồng phong lay động muôn vàn cỏ dại đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành muôn vàn khủng bố kiếm khí ngưng tụ ở nàng quanh mình thiên địa có nhất kiếm gọi chi khiếu thiên mặc hiểu t h i ê n thanh âm thê lương mà giải thoát nhưng trong thanh âm sát khí lại xông thẳng trời cao làm người trong xương cốt đều tràn ngập băng hàn cảm giác chảm vê anh nhất kiếm chém ra thiên địa ưu ám vòm trời dường như bị tua nhỏ vô tận ánh lửa lan tràn hư không đây là một loại lực lượng tới cực hạn thể hiện cũng là muôn vàn c ó g i ả i hóa thành một thanh kình thiên lợi kiếm chém về phía kim đao môn chủ người này không đối mặt này khiếu thiên nhất kiếm kim đao môn chủ lên tiếng kêu rên hắn muốn cực lực tranh né nhưng này đối mặt mạc hiệu thiến tiêu hao toàn thân tinh huyết chém ra trí cường nhất kiếm hắn lại há có thể chạy thoát mà đi đâu p h a n k mặt đất tắc n ư ớ c trước mắt vết thương kim đao môn chủ thân hình ngưng lập nhìn không ra có gì thương thế chỉ là trong mắt đồng tử đang không ngừng phóng đại cả người sớm đã mất đi ưng có sinh cơ gió nổi lên d i ệ p lạc đương muôn vàn cỏ dại bay xuống trên mặt đất một đạo ầm ầm vang lớn ở kim đao môn chủ trong cơ thể truyền đến hắn thân hình hóa thành vô số huyết khối đem mặt đất nhuộm dần mỹ lệ mà thế diễm chương tám mươi của quý động nhân tâm Phụt. đỏ thám huyết mạc không ngừng từ mạc h i ể u tiến h trong miệng chảy ra trói mắt máu đem nàng quần áo nhiễm hồng nàng sinh cơ ở trong tối đạo chỉ là khoe miệng trước sau câu lấy một sợi g ả i thoát mỉm cười mạc hiệu tiến một đạo giống giận từ xa đến gần chỉ thấy lãnh vô ca kích túng mà đến đ ư ờ n g hắn nhìn đến mạc h i ể u thiến cả người tắm máu quanh thân sinh cơ chậm dại biến mất đồng dạng tu luyện khiếu thiên kiếm quyết hắn đã là biết đã xảy ra cái gì lãnh lãnh đại ca đối thực xin lỗi mạc h i ể u thiến buồn bã cười nhìn mạc h i ể u thiến thê lương t ư ơ i cười lãnh vô ca từ từ hốt khí n ỉ non ra tiếng nói nhất kiếm khiếu thiên hóa thành bụi đất nếu ngươi không ăn trộm lấy này bộ khiếu thiên kiếm quyết dì đến nỗi rơi vào như thế kết cục thực xin lỗi thực xin lỗi máu tươi không ngừng theo mạc h i ể u thiến khỏe miệng chảy ra nàng sinh cơ cũng càng ngày càng yếu hiển nhiên chống đỡ không được bao lâu một quyển sổ sách bị mạc h i ể u thiến từ trong lòng móc ra nàng gian nan đem sổ sách đệ hướng lanh vô ca này thanh âm bi thường nói này đây là lục tiên sinh tri vật này ngày còn tỉnh lãnh đại ca vật quy nguyên chủ ô chật mạc h i ể u thiến thân thể ở tấc tấc mai một cho đến một cổ thanh phong thổi tới cả người như x a thạc trôi đi mà đi bang sổ sách ngã xuống trên mặt đất mà lúc này lãnh vô ca nhìn mạc h i ể u thiến hóa thành bụi đất cả người trở nên dại ra không tiếng động nhìn trước mắt một màn này lục tín lắc đầu thở dài không biết nên nói chút cái gì từ lãnh vô ca đem mạc h i ể u thiến thu lưu trả lại vân khách điếm lục tín liền đã là nhìn ra lãnh vô ca kỳ thật đối nàng này lược có hào cảm nếu không cũng sẽ không vì mạc h i ể u thiến hướng chính mình cầu tình một bộ khiếu thiên kiếm quyết lục tín còn không có xem ở trong mắt hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới trách cứ lãnh vô ca chỉ là lục tín biết lãnh vô ca không qua được chính mình kia nói khảm khiếu thiên kiếm quyết nhìn ngã xuống trên mặt đất sổ sách đ ộ c cô phong hai mắt p h í a quang cũng không màng chính đạo chư phái nhìn chung quanh cả người như điên rồi giống nhau chiều sổ sách mà đi c n g ngay không đợi đ ộ c cô phong đi vào sổ sách phụ cận d i ệ p huyền giống giận ra tiếng một đạo phách không trưởng liền đem đ ộ c cô phong đánh bay mà ra cả người như mũi tên rời dây cùng liền muốn đem khiếu thiên kiếm quyết cướp đoạt tới tay diệp thanh chủ người quá nóng vội đi tùng phong tử phi túng mà đến nhất kiếm liền hướng diệp huyền chém tới kia lạnh leo kiếm mang cũng làm diệp huyền thân hình vừa chậm hai đại tông sư cao thủ hoàn toàn rằng cọ ở bên nhau c h a n h c h a n h c h a n h đao kiếm ra khỏi vỏ vụ vụ không dứt bất luận thanh thành kiếm phái cũng hoặc bạch vân kiếm thành giờ phút này tất cả đều nộ mục nhìn nhau nhanh chóng đi vào nhà mình trưởng môn bên cạnh một cổ cực kỳ áp lực không khí ở đây chung lan tràn mà còn lại chính đạo các phái cũng ẩn ẩn đem nơi đây x u ố n g lại mỗi người nhìn về phía mặt cỏ chung số sách hai tròng mắt giữa đều có tham dục chi sắc sẽ qua k đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t chạy trầm mà đến đem đ ộ c cô phong nâng dậy trên mặt đều là lo lắng thần sắc còn hảo diệp huyền một trưởng này chỉ là trợn đánh ra cũng không quá lớn uy lực nếu không đ ộ c cô phong không chết ở diệp huyền dưới trưởng không thể nhưng đ ộ c cô phong cũng hoàn toàn không dễ chịu này xác mặt tái nhợt hiển nhiên bị thực trọng nội thương khiếu thiên kiếm quyết đây là ta độc cô ra thất truyền khiếu thiên kiếm quyết các ngươi không dám t ố p đoạn độc cô phong phảng phất điên rồi giống nhau lên tiếng đối võ lâm các phái giống giận càng làn lện bước đi trước muốn đem sổ sách đoạt lại Ca, người điên rồi sao nhìn độc cô phong điên cùng bộ dáng độc cô tiểu n g u y ệ t không ngừng lay động cánh tay hắn hiển nhiên muốn nhận độc cô phong nhận rõ trước mắt sự thật diệp thanh chủ khiếu thiên kiếm quyết mãi võ lâm của quý chẳng lẽ ngươi tưởng chiếm làm của riêng không thành tùng phong tử cầm kiếm mà đứng quanh thân kiếm khí lan đãng này thành n â m cũng lược hiện hung ác nham hiểm ít nói vô nghĩa n g ư ờ i ta ý tưởng tương đồng các bằng bản lĩnh đi diệp huyền cười lạnh ra tiếng khả quan này thái độ này bộ khiếu thiên kiếm quyết hắn nhất định phải được thẩm thương hải cùng lý thanh vân cùng tiêu hạo nhiên dây dừa không thôi thiếu lâm huyền khổ đã chết chính đạo các phái giữa liền lấy hai người tu vi tối cao mà quá thượng đạo môn lâm đạo một cùng trương thanh nguyên không đủ sợ hãi h i ệ n nhiên này bộ tuyệt thế kiếm quyết lớn nhất tranh đoạt giả đó là tùng phong tử cùng diệp huyền hai người ô n g t r ậ n ngã xuống trên mặt đất sổ sách c h ố n g rông dựng lên ở mọi người còn không có phản ứng lại đây là lúc liền đã là dừng ở lục tín trong tay như thế dị biến cũng làm chính đạo các phái trợn bừng tỉnh tất cả đều nhìn về phía lục tín hai tròng mắt giữa s ẹ t qua hồi hộp chi sắc bọn họ như thế nào đã quên giữa sân còn có một vị như thế hư nhân g n lục tiên sinh diệp mũ có thể đáp ứng ngài chỉ cần ngài có thể đem này bộ kiếm quyết ban cho ta bạch vân kiếm thành từ đây ma giáo đó là ta bạch vân kiếm thành bằng hưu ở toàn bộ giang hồ võ lâm giữa ai nếu đối lục tiên sinh bất kính đó là cùng ta bạch vân kiếm thành là địch diệp huyền hai trong mắt chuyển động chắp tay đối lục tín thi lễ này t h a n h âm chân thành vô cùng diệp huyền thực thông minh hôm nay kiến thức đến lục tín võ công hắn liền biết cái gọi là đồ ma bất quá chính là một cái chê cười thôi ma giáo quật khởi với giang hồ võ lâm giữa chính là thay đổi không được sự thật mà có lục tín t o a c h ấ n ma giáo tất nhiên có thể so với thiếu lâm quá thượng tồn tại nếu hai phái kết thành liên minh n à y đối h ắ n bạch vân kiếm thành cũng có cực đại c h ỗ t ố t mà được đến khiếu thiên kiếm quyết bạch vân kiếm thành thực lực cũng có thể tăng lên một cái cấp bậc thẳng truy thiếu lâm quá thượng loại này đứng đầu đại phái này loại một hòn đá ném hai chim chuyện tốt bất quá mấy phút chi gian liền làm diệp huyền làm ra quyết đoán chết lời bạch vân kiếm thành sao để được với ta thanh thành kiếm phái tùng phong tử không người đối lục tín thi lễ nói ta thanh thành kiếm phái có ngàn năm lịch sử chỉ cần lục tiên sinh phân phó ta thanh thành kiếm phái vượt lửa q u a sông không chối tử tùng phong tử càng là quyết tuyệt tuy rằng chưa nói cùng ma giáo liên minh này lời nói mơ hồ biểu đạt quy phục chi ý xôn s a o hai đại trưởng môn tỏ thái độ làm chính đạo các phái ổ lên ra tiếng nhìn về phía hai người ánh mắt như xem kẻ điên giống nhau chấp kiếm ngũ phái nại giang hồ giữa đứng đầu đại phái càng tự xưng là chính đạo nhân sĩ giờ phút này thế nhưng muốn cùng ma giáo liên minh nếu không phải tận mắt nhìn thấy chỉ sợ thế nhân đều sẽ không tin tưởng này loại thiên phương dạ đ à m việc nhìn hai người cung kính tư thái lục tín khuôn mặt bình đạm không gợn sóng hắn nhìn xa vòng trời đáy mắt có thần quang lập lòe hiển nhiên lục tín tâm tư cũng không ở này đó chính đạo các phái giữa lục tín thái độ làm hai đại trưởng môn hơi hơi biến sắc diệp huyền hai tròng mắt chuyển động tiến lên trước một bước nói lục tiên sinh tuy rằng ngải võ công cái thế nhưng che chở ma giáo người nhưng thiếu lâm tự quá thượng đạo môn hạo nhiên tông nhưng tuyệt phi dễ dàng hạng ư ờ i nếu có ta bạch vần kiếm thành giúp đỡ ma giáo ồn ào lục tín mày nhắc lại hư không trợn co chặt một đạo che trời bàn tay to ấn liền đem diệp huyền chụp h i mà ra dị thường trói thai nước s ư ơ n g c h i âm cũng không ngừng từ diệp huyền t r o n g cơ thể v ă n g lên thành chủ bạch vân kiếm thành đệ tử lên tiếng kinh hô không đợi diệp huyền ngã xuống trên mặt đất liền đem diệp huyền thân hình tiếp được phút máu tươi điên cuồng tuân ra sắc mặt hư bạch diệp huyền thẳng cảm giác cả người cốt cách dường như tận thoái tự thân sinh cơ càng là không ngừng xói mòn đan đ i ể n trung chân khí thế nhưng bên ngoài tiết hiển nhiên lục tín một trưởng dưới tuy rằng không đem hắn c h ấ n sát nhưng lại đem hắn một thân võ công tận phế Người! Người hảo ngoan độc thủ đoạn. Trường sinh. tín này, không huyền án nhiên khẳng định Phi Diệp huyền diệt hảo thủ cách thể không huyền độc đem Đáp đấy, Lục có lục có chỉ tuyết sát một sát. Diệp sát, là là tín mà đem kề công dĩ diệt gần võ hắn. hắn dụng ý cũng là đối với giang hồ võ lâm một loại uy hiếp người chết rất đơn giản mà chỉ có còn sống thống khổ mới có thể không ngừng nhắc nhở chính đạo các phái ma giáo tuyệt không phải ngày xưa ma giáo chỉ vì hắn lục trường sinh trở về thế gian thiên địa bát phương còn không có bất kỳ thế lực nhưng dùng bức hiếp lợi d ụ cho hắn giết giết hắn cho ta diệp huyền bị phế sạch võ công hắn biết do chờ đợi hắn chính là cái gì theo mây trắng thành chủ biến là người bình thường bạch vân kiếm thành sẽ không dưỡng một cái phế vợt k ế theo quả của ắ n nhiên thê thảm đến ngẫm tương lai tình cảnh.、Diệp、huyền trung tín hận ý, liền ngăn không được chẳng hẳn tất thê thảm tâm t h điểm, lại lai Diệp đối với được cực lục ra. ý, diệp huyền gào thét lên tiếng bạch vân kiếm thành rất nhiều đệ tử đối với lục tín lòng có sợ hãi nhưng đối mặt diệp huyền căm giận ngút trời bọn hắn thật sâu biết rõ kháng mệnh bất tuân kết cục ra sao trùng bộ dáng chư vị đồng đạo ma giáo không đủ gây sợ chỉ cần giết người này không riêng có thể bị diệt ma giáo còn có thể đem k i ế u thiên kiếm quyết đoạt được diệp mộ đáp ứng chư vị khiếu thiên kiếm quyết ta bạch vân kiếm thành tuyệt không tham dự tranh đoạt diệp huyền giống to lên tiếng trong miệng máu tươi lại ngăn không được tràn ra nhìn qua diệp huyền thê thảm bộ dáng chính đạo các phái l ò n g có do dự nhưng không đợi bọn hắn làm xuống quyết đoán bạch vân kiếm thành đệ tử liền tại diệp huyền gào thét trong đó hướng lục tín đánh tới bong bong lòng cong lợi kiếm ra khỏi vỏ hàn quang không dứt trên trăm tên tiên thiên võ giả mấy trăm tên hậu thiên đệ tử đây cũng là bạch vân kiếm thành toàn bộ đội ngũ bọn hắn cũng tin tưởng trong một đội hình phía dưới mặc dù không thể đem lục tín đánh chết cũng sẽ đã muốn người này nửa cái tánh mạng thật giống như cổ ngữ theo như lời như vậy kiến nhiều cắn chết voi đây cũng không phải là lời nói vô căn cứ đáng tiếc bạch vân kiếm thành chi nhân lại tính toán sai rồi một sự kiện còn kiến nhiều quả thật có thể cắn chết giống như nhưng thật sự của bọn hắn chính là con sâu cái kiến mà lục tín tuyệt không phải là giống như bảo hộ tiên sinh nhìn qua manh liệt mà đến bạch vân kiếm thành đệ tử bạch kinh hồng khuôn mặt biến đổi lên tiếng đối với thủ hạ binh sĩ ra lệnh không sao cuốn phong đột khởi lục tín lên tiếng không đợi đại tần binh sĩ cùng ma giáo mọi người đi tới trước người lục tín một bước bước ra cựu huyền cầm đ ố n g nhiên tại hắn trước người ngưng lập gió lạnh lên thiên địa hàn một cổ gió lạnh đ ố n g nhiên thổi tới lục tín bỏ qua bạch vân kiếm thành chi nhân hắn hai con ngươi thâm thúy mà t ă n g thương cựu huyền cầm ở trên hư không vù vù không rước chín đạo dây đàn lóe ra cựu thải hà quang cầm thân càng là không ngừng sợ run coi như cầm trung c ử u kiếm muốn phá cầm mà ra lần nữa hiển hóa thế gian bình thường phi tuyết lục tín nhẹ ngữ lên tiếng một trưởng vỗ vào cầm trên khuôn mặt chỉ thấy c ử u huyền cầm triệt để an tính lại chỉ là một đám băng sương mù theo cầm thân chính giữa kích động mà ra tháng tám như lửa trời giáng sương lạnh đem làm phi tuyết ngưng kết thành kiếm cái này phương thiên địa mà thật giống như bị đông lại bay đầy trời tuyết tại đón gió mà vũ quanh mình thảm thực vật hóa thành băng điêu đem làm gió rét thổi tới coi như lại để cho mọi người lâm vào cực bắc sông băng chi địa từ trong tâm chính giữa cảm thấy thấu xương giống như hàn ý bạch vân kiếm thành chi nhân bước chân tại dừng lại bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía lục tín trong nội tâm không tự giác mà bay lên một cổ thời gian sinh tử đại khủng bố cồn phong bạo tuyết đóng băng thiên địa phi tuyết kiếm tại lục tín trước người chìm nổi cái kia sáng trói thân kiếm bao vây lấy một tầng băng sương ngủ, kinh thiên kiếm minh bay thẳng trời cao cũng làm cho bát phương thiên địa nổ vang nổ vang hắn khủng bố cảnh tượng tuyệt không phải thế nhân có thể tưởng tượng vê anh đem làm lục tín cầm kiếm nơi tay cả người hắn đông nhiên biến đổi ba nghìn chỉ đen do phát căn cho đến lọn tóc đang dần dần c h u y ể n bạch cho đến ba nghìn chỉ đen biến thành ngân bạch mới dừng lại hai con ngươi khép mở thời điểm phản phất nhật nguyện tại thay đổi liên tục đáy mắt mắt đen dĩ nhiên không thấy mà là hóa thành tĩnh mịch giống như trắng bệnh lại để cho người liếc nhìn lại coi như linh hồn đều cũng bị hấp xả trong đó ngàn năm quan kiếm bất động binh qua hôm nay lục tín cầm kiếm nơi tay hắn coi như một tòa thượng cổ hàn sơn đến thế gian muốn đem vạn vật sinh linh t r ù n g kết không sai phi tuyết toi mạng khiếu thiên truy hồn gió lạnh gào ghét đ ô n g tuyết bay xuống lục tín ba nghìn ngân bạch sợi tóc theo gió m à vũ một thân màu trắng quần áo liệt liệt rung động h ắ n trắng bệnh hai con ngươi tại chuyển động coi như cựu ưu minh quân thanh âm ở nhân gian vang lên chu kiếm lên tuyết rơi phi tuyết kiếm hàn quang đại phóng đầy trời gió tuyết hóa thành vô tận băng hà hướng bạch vân kiếm thành chi nhân trút xuống mà hạ rầm rầm rầm băng hà trút xuống thân thể thành băng bạch vân kiếm thành chi nhân ngay cả rú thảm cũng không kịp phát ra toàn bộ hóa thành đầy trời vụ băng theo phong nhạt nhòa tại ở giữa thiên địa như thần giống như tiên quan sát muôn dân trăm họ đây là lục tín giờ phút này khí chất mấy trăm đầu nhân mạng nhạt nhòa cũng không lại để cho lục tín khuôn mặt có bất kỳ động dùng chỉ là chính đạo các phái đang không ngừng rút lui nhìn về phía lục tín ánh mắt dĩ nhiên không chỉ có chỉ là kính sợ mà là vô tận sợ hãi đáng tiếc cái này phương thiên địa mà sớm được lục tín phong khốn bọn hắn lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi đâu này chảm phi tuyết vạch phá bầu trời trăm trượng băng kiếm sỏ xuyên qua mấy trăm tên chính đạo đệ tử thân thể cũng đưa bọn chúng sinh cơ thôn p h ệ toàn bộ hưởng mạng thiên đoạn giữa núi non đ ạ p đ ạ p đ ạ p như cựu thiên chống trận tại lôi động giống như sát xanh ma âm tại vang lên lục tín tại bước chậm đi về phía trước chỉ là theo hắn mỗi một bước rơi xuống giống như kiểu u minh quân lành nghề rời đi gian, không ngừng kiểu minh rời đi ố như quân lành cắn n ưu u theo vạn vật n s i linh tánh giết, liền long lở liền Lục lập là lâm lục Giết, giết cái trời giết giết người tại đối với thiên hạ võ lâm cáo, lục trường sinh giáo tánh mạng. đến không tín hắn đang tuyên hắn trường trọng đạp phàng trần, ngàn năm ma giáo cũng huy, hạ đất, dám cáo, ma đạp gây. đây đ võ m muốn lần nữa trở về. Không, không muốn giết ta. trở giết t về. h e lục tín mỗi một kiếm chém rụng vô số chính đạo đệ tử phơi thây thiên đoạn giữa núi non mặc dù không có huyết thủy phun nhưng cái tiêu hóa thành h ạ n yên thuốc cảnh tượng lại làm cho chính đạo chư phái đệ tử tiêm kêu ra tiếng huy hoàng thiên uy phàm nhân có thể nào đi địch vô tình giết chóc đang tiếp tục đầy trời băng tuyết tại bay múa mà những cái kia chính đạo trưởng môn trường lão càng là không ngừng lui về phía sau chỉ có thể nhìn môn hạ đệ tử không ngừng ngã vào thiên đoạn giữa núi non mà bọn hắn nhưng lại ngay cả phản kháng lực lượng đều không có ầm ầm đông nhiên thiên địa coi như tại dung chuyển vô tận lôi âm tại bát phương vang lên chỉ thấy trời xanh phía trên hoàn toàn đ ấ ám U ám vạn ò m trời t coi như i vỡ ra, h g quang hà hào thu ạ i trời vòm c í n như ẩn như hiện, mà toàn bộ thiên đoạn sơn mạch vậy mà tại lúc này lay động không h mạch h giữa tại mà mà bộ lúc c vậy lây ị nổi. gào thét loài chim bay che trời chẳng biết lúc nào cả tòa thiên đoạn sơn mạch bên trong chim bay cá nhảy nối đuôi nhau mà ra bọn hắn tại ngửa mặt lên trời gào thét một đôi hung con mắt càng là ẩn ẩn có vẻ kích động coi như chúng đã chờ đợi hồi lâu rốt cuộc đợi đến lúc một ngày này đến tẩu thú lao nhanh loài chim bay kêu to vốn bị băng tuyết đông lại thảm thực vật giờ phút này vậy mà chậm dài sống lại đầy trời băng tuyết đã ở tan giã một cổ không h i ể u khí cơ tại thiên địa bát phương xuất hiện lại để cho người có một loại nói không nên lời cảm thụ như dị biến này lại để cho lục tín thu kiếm mà đứng hắn khuôn mặt khẽ biến hai con ngươi ngưng mắt nhìn vòng trời hai con ngươi khép mở thời điểm phảng phất tuế n g u y ệ t tại lưu truyền rất tốt như muốn khám phá vô căn cứ nhìn thấy thiên địa bản chất bình thường thiên địa sơ biến vạn vật sống lại l ụ c tín trầm trọng lên tiếng hai đấm có chút nắm chặt chứng minh tinh thần của hắn kích động đến loại tình trạng nào càng chính là một cái thời đại nhưng năm ngàn năm trước kia lại chính là một cái phay đứt gãy dường như kiếp này đột nhiên mở ra về thượng cổ thời đại hết thảy đều tiêu di vô tung thiên đoạn sân mạch vạn thu dít gạo loài chim bay che trời vô tận cao thiên đủ ù nổ vang dường như có cực kỳ lực lượng cường đại muốn bông u xuống thế giới này、Vàng. vòng ô anh, trời nổ tung tầng mây quay chín đạo dáng màu ngang qua thiên đ ị a c h i gian kia mênh n g ô n g quần quận tinh vũ lực lượng thẳng làm nhân tâm thần dùng mình r ồ i lại chín ó vẻ k í c động dị thường. dị h Ô ô ô c đạo dáng màu trôi đi vô tung chỉ là vô tận màu trắng sương mù trợn xuất hiện lấy thế nhân vô pháp tưởng tượng tốc độ hướng thiên địa bát phương khuyết tán mà đi ầm ầm ầm thiên đoạn sơn mạch ở lay động dường như xuất hiện mười hai cấp động đất giống nhau mọi người thân hình không s o n g trong lòng dâng lên khủng bố cảm giác không biết đã xảy ra chuyện gì sơn cất cao trăm trượng thu cành lá che trời thủy kéo dài ngàn dặm thiên đoạn sơn mạch phát sinh kinh thiên động địa biến hóa mà không chỉ là thiên đoạn sơn mạch thế giới này cũng ở đại biến cực bắc nơi vô tận sông băng trăm vạn hàn sơn liên miên không dứt một tòa băng sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên dường như k ì n h thiên cây trụ nguy nga trong mây băng sơn đỉnh một tòa hư hảo cung khuyết như ẩn như hiện thỉnh thoảng có muôn vàn sinh linh tụng kinh c h i âm hưởng khởi cũng làm vô tận băng hải nhấc lên ngập trời sóng to dường như muốn thổi quét vạn dằm vòng trời tây thổ đến cực điểm vô tận đại mạc đầy trời cắt vàng gào thét không dứt một sợi tiếng chuông lặng yên vang lên một tòa sơn mạch mông lung hư hảo từ đây xuất hiện hoang mặc giữa cẳng có đầy trời phật quang chiếu giỏi hư không ủ ủ thiền sướng c h i âm không dứt bên hai nam hoang đến cực điểm thiên địa như lò luyện liệt dương đại ngày nướng nướng đại địa vô tận núi lửa ở phun trào quần quận dung nham m á n h liệt không dứt ở kia dung nham phía trên có một thạch phủ nở rộ m á n h liệt ánh lửa phảng phất muốn đốt tấn vòm trời giống nhau đông thổ vô cương khổ hải liên miên thanh sơn nguy nga một khối màu xanh lá tấm bia đá lập với chân núi m ê n ngông quần quận khổ hải chi thủy đánh ra hai bờ sông cũng làm màu xanh lá cự thạch không ngừng sáng lên cẳng có hư không tụng kinh c h i âm từ thạch trung t r u y ề n đến làm người liếc mắt một cái nhìn lại có vẻ thần dị đến cực điểm đông tây nam bắc tứ hải mặt biển không gió dậy sóng rất nhiều trong biển sinh vật ở trong nước biển quay cuồng kia thủy thiên một màu mặt biển dường như muốn liên tiếp thiên địa làm người liếc mắt một cái vọng không đến cuối trung nguyên đại địa đại tần ba mươi sáu quận rất nhiều phòng xá sập rất nhiều bình dân kêu rên khóc thút thít không ngừng tranh nhau buôn đảo chỉ là từ cao thiên quan sát mà xuống sẽ phát hiện vô tận đại địa dường như đang không ngừng kéo dài ở phát sinh cực kỳ kỳ dị biến hóa thiên thanh khí bay lên cất cao nghìn trượng mà trọc khí chầm xuống dày nặng ngưng t h ở sơn xuyên cổ lĩnh cổ tùng che trời thảm thực vật sung x u ê trong núi kỳ hoa nở rộ linh khí bắt đầu khởi động không dứt sông nước hồ nước b í c h ba mánh liệt không đếm được thuyền đánh cá bị sóng biển cắn ướt càng thỉnh thoảng truyền đến nhân loại kinh hô c h i âm thiên đoạn sân mạch lục tín cầm kiếm mà đứng chính ma lưỡng đạo hoảng sợ không tiếng động t r u n g quanh thảm thực vật ở thiên địa linh k h í quán t r ú hạ sớm đã trở nên cành lá thô to không còn nữa phía trước mọi người chứng kiến bộ dáng càng có vô số đạo hung mắt ở trong rừng nở rộ ẩn ẩn hướng mọi người x u ố n g lại mà đến ngao thú giống thiên địa kiệt ngạo đến cực điểm đương trong rừng tẩu thú nối đuôi nhau mà ra chính ma lưỡng đạo khuôn mặt tái nhận thân hình c à n g là ở run lên hai mươi trượng lớn lên gấu xám tiểu sơn mánh hổ một cái cự mãng dài đến mấy chục trượng một đầu dã tượng trăm trượng c h i cự c à n g có vô số t ẩ u thú phát sinh cực đại biến lớn dị làm người liếc mắt một cái nhìn lại phảng phất h á m sâu ác v ộ n g giữa sao sao lại thế này có người thét chói thai ra tiếng hiển nhiên này loại biến hóa làm người không thể tin tưởng thiên địa x n g lại cầm thú về linh thú vị thú vị một đạo hàng quang hiện lên Chuyết bay ế k i một nấp trong huyền trung, tín bước đi trước, nhìn chung quanh núi rừng gian tròng càng là ẩn khép trước, thú, mắt cựu cầm lục bước chầm lúc, có kích hai mở là là đi đ dạ ẩn, n g chi ý. A. người võ giả kêu thảm ra tiếng hãn quanh thân ở sáng lên lõa lộ ra hai tay gân xanh cổ động dường như con run ở bên ngoài thân leo lên giống nhau chỉ là làm người kinh hãi chính là người này tuy rằng ở kêu thảm thiết vừa nội lại chuyển đến một cổ cường đại hơi thở vốn dĩ hậu thiên đỉnh tu vi thế nhưng trực tiếp kéo lên bẩm sinh quanh thân càng là bắt đầu khởi động ra tiên thiên cao thủ độc hữu hộ thể c ư ơ n g khí a ta ta nóng quá phảng phất có phản ứng dây truyền giống nhau lại có một người ma giáo đệ tử quanh thân thế nhưng dâng lên một sợi ngọn lửa đem hắn trên người quần áo c h â m tẫn nhưng làm người quỷ dị chính là người này thế nhưng không có bị ngọn lửa cắn ướt chỉ là không ngừng đau đầy đất l a n lộn nhưng tự thân khí thế lại càng thêm cường đại một hòn đá làm cả hồ dậy sóng không ngừng có người kêu lên đau đớn nhân loại cũng ở phát sinh cực đại biến hóa bọn họ tu vi ở bạo tăng chỉ là từng người biến hóa bất đồng có kiếm khí nảy sinh có thân như nham thạch càng có hình thể ở cất cao này cũng làm còn không có phát sinh biến hóa chính ma lưỡng đạo người đầy mặt hoảng sợ nhìn trước mắt quỷ dị cảnh tượng ngao một con s ạ c sỡ manh hổ bay vọt mà ra một đôi hung mắt nhìn phía lục tín nở rộ thị huyết c h i sắc nhưng cẩn thận xem này mánh hổ hai trong mắt liền sẽ phát hiện này mánh hổ dường như có nhân loại trí tuệ giống nhau vân từ long phong từ hổ xem ra thiên địa sống lại đến ích lớn nhất đó là các ngươi này đó cầm thú lục tín nhoẻn miệng cười lược hiện quái dị nhìn về phía này chỉ mánh hổ hồ gầm núi rừng gió cuốn mây tan t h u hồ là một con biến dị mánh hổ lục tín bảy thước thân hình tại đây chỉ mánh hổ trước mặt non nớt thật giống như một cái bút b ê xứ ngao mánh hổ r a áp cồn phong gào thét thật lớn thu khu lăng không dựng lên cồn bạo hướng lục tín p h á t cắn mà đi kia một đôi hổ trảo rơi xuống hết sức khủng bố khí bạo chi âm cũng ở trên hư không chi hư chuyển、đến. Nhìn cũng trên trung đến. người biến dị qua đi có bao nhiêu đại bản bố bạo bao đại các đi âm xem ở qua dị có lục ĩ n h l tín hai tình thường hưng phấn, biểu tròng mắt lên, trên mặt bùng lên, dị động â y mấy là lục ngàn năm anh, tín qua cực kỳ ít có việc. kỳ ít Và đ hắn đơn trưởng nâng lên dường như một tòa thượng cổ thần sơn bị hắn nâng lên theo mảnh hổ cự trào trục tới lục tín trên mặt lập lòe kỳ dị ánh sáng một trưởng liền hướng hổ trào n h ê n h đi giang giác trường như thần sơn hư không nổ vang khủng khí khẩu hướng phương hổ hàn phút huyết hồ, nhìn thê thảm dòng băng bán, tiếng rên trung truyền đến, vốn sáng lên này nục người đến giờ bố bắt dị dị mắt một trảo, một mơ cái xâm làm điểm. liếc lại ở cự cự có cực đã vẻ là ô ô cự hồ rên d ỉ chật vật bỏ chạy cũng dẫn tới núi rừng giữa còn lại t à u thú tất cả đều hướng lục tín nhìn lại một đôi đối hung mắt giữa càng là lập lọe kinh ngạc chi s ắ c thiên địa sống lại vạn vật có linh chúng nó tuy là cầm thú nhưng lại biết trước mắt tên này nhân loại Tất nhiên chương ự c k ô n Giống. Chật. Một tiếng kình thiên giống to vang lên, núi rừng trung cổ thụ rào rạt rêu run, cả đại địa ở chấn động, g dễ trọc. Chật. Một to thụ rạt toà thấy trăm t rào rêu r cổ cả đại chỉ địa ở tám mươi ba phật đà ném giống như lục huynh mau lui lại đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t kinh hô ra tiếng như thế khủng bố cự thú đương thời có thể nào nhìn thấy đó là lục tín sống ba ngàn năm đặc b i ế n sơn xuyên đại trạch cũng chưa bao giờ gặp qua này loại quái vật khổng lồ nghe thấy độc cô tiểu nguyệt nhắc nhở lục tín cũng không lên tiếng chỉ là hắn song trưởng thành quyền quanh thân nở rộ vô lượng thần quang lương đạo quyền mang dường như hóa thành núi sông đại ấn liền hướng trăm trượng cự tượng cuồng bạo ném tới giống lục tín hành động hoàn toàn đem cự tượng trọc giận tượng giống c h i âm chấn triệt núi rừng cự tượng hai v ò câu giơ lên cuồng bạo chiều lục tín g i ố n g đạp mà đi đông đại địa sụp đổ cương khí băng bắn tứ phương chỉ thấy lục tín như sao băng giống nhau băng phi mà ra hiển nhiên này trăm trượng cự tượng lực lượng đã là đáng sợ tới cực điểm nhân lực lại há có thể cùng chi chống lại tiên sinh lục hình tổ tiên mấy đạo tiếng kinh hô ở truyền đến bạch kinh hồng đám người không nghĩ tới lục tín thế nhưng lớn mật như thế lấy bảy t h ứ c chi khu thế nhưng ngạnh hám này loại dị thú ở như thế khủng bố lực lượng oanh kích hạ lục tín há có mạng sống chi lý frank sơn thể g a n ẻ lục tín tạp nhập trong đó cũng không biết là sinh là chết giống trăm trượng cự tượng ngửa mặt lên trời dích đạo bốn vo dẫm đạp núi rừng dường như làm cả tòa thiên đoạn sơn mạch diêu r u n bất ham nay khủng bố cảnh tượng thẳng gọi người đ ấ y lòng phát lệnh lục huynh đ ộ c cô tiểu nguyệt hai mắt đỏ bừng đ ỗ n g nhiên triều lục tín nơi phương vị mà đi nhưng không đợi nàng chạy ra vài bước đ ộ c cô phong một tay đem này giữ chặt lên tiếng đối này trách cứ nói này cự thú như thế khủng bố ngươi muốn tìm cái chết không được sao k chính là lục h u n h hắn Vâng, chật, không đợi độc cô tiểu nguyệt nói xong mai táng lục tín sơn thể ẩm ẩm tắc nước kia thật lớn hòn đá băng bắn bắt phương một đoàn thần quang đem lục tín bao vây nhìn phía trăm trượng cự tượng ánh mắt toát ra một k i a trầm ngâm c h i s á c nghiêm xúc xem ra là ta coi thường ngươi lục tín ngưng lập hư không quanh thân cũng không chút nào thương thế nhìn phía trăm trượng cự tượng hai t r ó n g mắt xét qua một sợi hưng ơ phấn chi ý võ đạo ba ngàn năm luyện không thể luyện tu không thể tu lục tín mỗi ngày tu vi đều ở tăng trưởng đó là liền chính hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc mạnh như thế nào bất luận ở giang hồ võ lâm cũng hoặc ở đại tần triều ca hắn nhìn như ra tay kỳ thật liền tự thân tu vi chín châu mất sợi lông đều chưa từng thi triển mà ra hôm nay bị một con dị biến cự tượng oanh phi mà ra nay cũng làm lục tín gợn sóng bất kinh tâm hồ nở rộ xuất đạo nói gọn sóng nhìn lục tín ngưng lập hư không quanh mình thần quang mãnh liệt t r ă m trượng cự tượng hung mắt n lần ra rồi sau đó lên tiếng gầm rú dường như tự thân tôn nghiêm bị khiêu khích giống nhau thật lớn tượng mũi mang theo vô biên trận gió liền chiều lục tín thân hình thổi quét mà đi phanh hư không d u n g chuyển cương khí băng bán kế tiếp một màn lại làm độc cô tiểu n g u y ệ t đám người dại già không tiếng động hư không giữa lục tín cũng không bị oanh phi mà ra hai tay của hắn ở sáng lên mấy chục trượng lớn lên tượng mũi bị hắn t r ộ p vào trong tay hắn hai tay cùng tượng mũi so sánh với có vẻ không chút nào thu hút nhưng chính là này đôi tay cánh tay lại làm trên mặt đất c ự tượng bạo động đến cực điểm giống trăm trượng c ự tượng bốn vó đ ạ p mà cực đại đầu không ngừng lay động mấy chục trượng lớn lên tượng muối ở trên hư không trung lan đãng nó dường như dùng hết cả người sức lực muốn đem tượng muối thu hồi nhưng bất luận nó như thế nào thi lực lục tín liền động cũng không động khởi lục tín hưng phấn giống to hắn hai tay chợt xoay tròn cực kỳ đáng sợ sự tình xuất hiện giống trăm trượng c ự tượng bốn vó cách mặt đất thật lớn thân hình trình nửa vòng tròn chi thế bay lên giữa không trung đương lục tín hai tay lại lần nữa c á n động n à y quái vật khổng lồ thân hình như núi phong giống nhau chiều mặt đất tạp lạc mà đi phanh vùng núi tắc n ư ớ c sụp đổ trăm trượng cực đại thú khu hoàn toàn lâm vào địa biểu giữa mà kia mấy chục trượng lớn lên tượng mũi còn vẫn như cũ n ắ m ở lục tín trong tay đỏ thám vết máu ở cự thú bên ngoài thân tràn ra nó tư duy dường như lâm vào hỗn độn liền tính nó khai linh trí cũng tưởng không rõ vì sao một cái nhỏ yếu nhân loại trong cơ thể thế nhưng ẩn chứa như thế khủng bố lực lượng chưa bao giờ thi triển quá như thế lực lượng cường đại lục tín cảm giác chính mình máu ở thiêu đốt dường như về tới hắn sơ lâm thế giới này cùng những cái đó giang hồ võ giả tranh phong thời đại nhưng lúc sau hắn đứng ngạo nghệ cực đ i ê n thiên điệu chi gian lại không một hợp chi địch hắn rốt cuộc tìm không thấy loại này máu thiêu đốt cảm giác lại đến loại này phóng thích lực lượng cảm giác làm lục tín trầm mê trong đó hắn biểu tình càng thêm hưng ơ phấn vốn di tạp xuống đất biểu thú khu lại lần nữa bay vào giữa không trùng rồi sau đó như phía trước giống nhau hung hăng tạp hướng mặt đất thượng cổ truyền thuyết phật đà chưa thành nói là lúc từng vì một quốc gia vương tử một ngày lễ phật là lúc vì một cự tượng sở trở phật đà liền để tượng núi dựng lên đem này ném phi mà ra cho đến ba ngày mới vừa rồi rơi xuống đất cự tượng rơi xuống đất thành hố từ đây thế gian có phật đà ném tượng truyền thuyết hôm nay lục tín như trong truyền thuyết phật đà giống nhau làm cũng chứng minh cái này truyền thuyết đều không phải là giả dối c h i ngôn phanh phanh phanh vùng núi tắc nức đàn sơn lay động giờ phút này lục tín có chút điên cuồng trăm trượng cự tượng không ngừng quẳng rơi xuống mỗi một lần cự tượng tạp lạc vùng núi đều dường như phát sinh động đất cũng làm x u ố n g lại tứ phương dị thú chậm dai thối lui rồi sau đó tứ tán buôn đào ẩn nấp ở thiên đoạn sơn mạch chỗ sâu trong không dám h i ể n lộ lục tín trong mắt máu tươi đầm địa huyết nhục mơ hồ nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua Cự thú đã làm mất đi sinh cơ, thú mất trừ sinh đã đi làm bạch ỏ kêu không mấy chục cực hoàn hảo trượng tượng tổn lớn lên gì, mui hào đ i thú khu sớm đã hóa thành huyết khu hóa sớm mà đã bùn, l ụ tín cũng vào lúc tay, cũng này buông lúc vào ắ mắt n tròng hai kinh h hở, dường như ở bình phục chính mình tâm thần é p ở dường g tâm ố g n a u t hồng i sinh, ngài không có việc gì đi.、Bạch、kinh ê n không Bạch h gì có sớm đã mang theo mọi người ở nơi xa tránh né giờ phút này cự tượng thân chết hắn mới mang theo mọi người bước nhanh mà đến chỉ là ma giao giữa có một bộ phận nhỏ người ở thống khổ kêu g ê n các màu v ầ n g s á núi da nẻ g ngừng bất ọ n kham thảm â n l thực u y n hiển n vật hóa thành cho bụi lý thanh vân cùng thẩm thương hải một tấc cũng không rời tiêu hạo nhiên tả hữu hai người nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng theo c là p ú thúy. c Lục lược Lục cũng lược chấm hay hòa đầu. Lục tín non tự nói, hai tròng mắt lược hiện thâm thúy. nhiên quay đầu. Lục tín hướng tiêu hạo nhiên nhìn lại, này thanh âm cũng lược hiện chấm thấp nói, quyết định h quay sao? này quyết đầu. Đông đầu. đi tiêu lưu. lại, Là là tín tự tròng mắt tín t nỉ non nói, nói, vẫn âm lục tín lời nói vang lên lý thanh vân cùng thẩm thương hải khuôn mặt khẽ biến tất cả đều nhìn về phía tiêu hạo nhiên hai tròng mắt giữa càng là biểu lộ khẩn trương chi xác tiêu hạo nhiên mặt mày buông xuống hắn trầm ngâm hồi lâu rồi sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng lục tín đáy mắt có kỳ dị c h i s ắ c xẹt qua tổ tiên ngài có thể nói cho ta thiên địa vì sao phát sinh dị biến sao nhìn tiêu hạo nhiên hai trong mắt lục tín phảng phất đã biết hắn ý tưởng lục tín bỗng nhiên mỉm cười nói linh khí sống lại thiên địa sơ biến thiên hạ cách cục đem bị đánh vỡ từ đây lúc sau sẽ phát sinh cái gì ta cũng hoàn toàn không có thể toàn bộ biết được nghe thấy lục tín lời nói tiêu hạo nhiên cũng không vẻ mặt kinh hãi dường như sớm có đoán trước giống nhau Hắn chương m ngâm n g phút, xoay i nhìn về phía Lý Thanh Vân, nói, sư đệ, thực xin lỗi, ta đã là chính phía thực về đều ta tông trên tha sư nhưng nhưng được. đệ, đã giáo giáo giới thứ trở không i c h u y ể đạt tôn, sư chờ ma i á o tám r ê n an giới thỏa bài đ n nhiên tất nhiên g tiêu tất tự hạo ì n h h ư ớ n hắn lao nhân g lao ra b ồ i tội. bốn g 84, tử phủ cựu trọng tiên tiêu hạo nhiên bình đạm kể rõ trong lòng gợn sóng sớm đã bình tĩnh chỉ là đáy mắt bên trong lại có một m ặ t kiên định sẽ qua nếu thiên địa không có d ị biến tiêu hạo nhiên kỳ thật cũng đã quyết định cùng lý thanh vân trở về hạo nhiên tông hướng sư tôn tỉnh h tội ma giáo giáo chủ từ lục tín đảm nhiệm dễ thân mắt thấy chứng giã thú d ị biến đáng sợ tiêu hạo nhiên ý tưởng đã thay đổi trăm trượng cự tượng cấp tiêu hạo nhiên chấn động rất lớn h ắ n dám vạn phần khẳng định đối mặt loại này quái vật khổng lồ chỉ có tông sư đệ tam cảnh mới có thể cùng chi chống lại đến nỗi tông sư đệ tam cảnh võ giả có không đem cự thú diệt sát đều rất khó nói gần chỉ là thiên đoạn sân mạch liền có như vậy nhiều dã thú dị biến kia toàn bộ trung nguyên đại địa lại nên biến thành cái gì bộ dáng biến số giang hồ võ lâm lại có bao nhiêu tông sư đệ tam cảnh cao thủ tiêu hạo nhiên lòng có quyết đoán hãn tưởng đi theo lục tín bên người tu luyện tuyệt thế võ đạo như thế không những có thể tăng lên chính mình tu vi cũng có thể bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người sư minh ngươi nhìn tiêu hạo nhiên kiên định bộ dáng lý thanh vân biểu tình không cam lòng khá vậy chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài không có người so với hắn hiểu biết sư huynh tính tình hắn làm ra quyết đoán đều không phải là người khác có thể thay đổi hạo nhiên huynh tự giải quyết cho tốt thẩm thương hải nói nhỏ ra tiếng lôi kéo lý thanh vân liền rời đi nơi đây chỉ là thẩm thương hải trước khi rời đi thật sâu nhìn thoáng qua lục tín này ánh mắt lược hiện phức tạp không biết người này trong lòng có gì ý tưởng hạo nhiên tông cùng cái bang đã là đi xa mà một đạo co quắp thanh âm cũng vào giờ phút này vang lên lục lục tiên bối không biết khi nào đ ộ c cô phong huynh n g i đi vào lục tín trước người đ ộ c cô phong lược hiện khẩn trương hai t r ò n g mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm lục tín trong tay sổ sách đáy mắt tràn đầy mong đợi chi s á c hoàn toàn có thể cảm nhận được đ ộ c cô phong ý tưởng nhưng lục tín chỉ là đem sổ sách ném lanh vô ca cũng không có xem đ ộ c cô phong liếc mắt một cái mà là hai t r ò n g mắt chăm chú nhìn đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t nói tiểu n g u y ệ t cô đ ư ơ n g ngươi vốn là nói chứa linh thể này loại thể chất tại thượng cổ trong năm được trời ư ái sáng nay linh khi sờ biến ngươi trong cơ thể linh khí cũng sẽ ngày càng thâm hậu nếu có thể được đến luyện khí phương pháp tự thân tu vi đem tiến bộ vượt bậc nhưng lục tín nói đến chỗ này có chút muốn nói lại thôi trái lại đọc cô tiểu n g u y ệ t biểu tình cũng không bất luận cái gì biến hóa nói lục h u n h tiểu n g u y ệ t biết ngươi muốn nói chút cái gì ngươi tưởng nói nếu không có luyện khí phương pháp tiểu n g u y ệ t sẽ nổ tan sắc mà chết đúng không đọc cô tiểu n g u y ệ t thanh e m bình tĩnh dường như sinh tử ở nàng trong mắt vẫn chưa làm nàng cảm thấy sợ hãi tiền bối có điều không biết lý nhược thủy tiền bồi sớm đã nhìn ra tiểu mội thể chất cũng có biện pháp giúp tiểu mội giải quyết này loại thai hoàng ẩm nếu không đọc cô phong cũng sẽ không vì đọc cô ra cuộc khởi mà đem tiểu mội gà thấp cấp lâm đạo một người này đọc cô phong r ồ n r ậ p ra tiếng hiển nhiên biết lục tín đối chính mình ấn tượng cũng không quá hảo lý nhược thủy lục tín nói nhỏ ra tiếng khoe miệng gợi lên khó lường chi ý không phải lục tín cuồn vọng kiếp này trên dưới năm ngàn năm hắn đọc nhiều sách vở thông thiên đặc mà bất luận y bặc tinh tượng trận pháp khí dược đều có thể nói có một không hai cổ kim liền hắn đều không thể giải quyết nói chứa linh thể mà này lý nhược thủy lại có giải quyết chi đạo hắn cũng không tin tưởng này loại ngôn luận mà duy nhất có thể khẳng định có hai điểm điểm thứ nhất lý nhược thủy thủ c h u n g có luyện khí phương pháp điểm thứ hai quá thượng đạo môn đối độc cô tiểu nguyệt có không nhỏ mưu đồ lục lục tiên bối không biết này khiếu thiên kiếm quyết ngài là từ chỗ nào đến tới nhìn lục tín trầm mặc không tiếng động độc cô phong tráng lá gan đặt câu hỏi hiển nhiên đối với độc cô r a thất truyền khiếu thiên kiếm quyết này đã thành hắn tâm bệnh lục tín hỏi một đằng trả lời một nẻo nói không có khiếu thiên chi tâm có thể nào tu luyện này công độc cô r a này một thế hệ chỉ có các ngươi huynh mội hai người ngươi tính tình cũng không thích hợp tu luyện khiếu thiên kiếm quyết mà tiểu n g u y ệ t cô nương sớm hay muộn muốn bước lên luyện khí chi đạo này bộ khiếu thiên kiếm quyết hiển nhiên cùng ngươi độc cô ra lại vô duyên phân theo lục tín thanh â m vang lên độc cô phong diện r u n g cuồng biến không thôi hắn vốn tưởng rằng lục tín dù cho trướng mắt chính mình nhưng đối tiểu m ộ i cảm quan không tồi xem ở độc cô tiểu n g u y ệ t tình cảm thượng cũng tất nhiên sẽ đem khiếu thiên kiếm quyết trả lại độc cô ra nhưng xem đối phương ý tứ căn bản không có đem khiếu thiên kiếm quyết trả lại tính toán lục tiên bối ta cũng không biết ngươi là từ chỗ nào được đến ta độc cô ra khiếu thiên kiếm quyết nhưng này bộ kiếm quyết chính là độc cô ra trí bảo còn thỉnh ngài đem kiếm quyết trả lại với ta độc cô phong dồn dập ra tiếng nói a nghe thấy độc cô phong lời nói lãnh vô ca đầy mặt cười lạnh nhìn về phía độc cô phong ánh mắt như xem ngu ngốc giống nhau mà tiêu hạo nhiên cũng là bất đắc di lắc đầu không nghĩ tới người này thế nhưng như thế lô mãng hắn nếu biết này bộ kiếm quyết căn bản là là lục tín s a n g chế không biết nên ra sao loại bộ dáng nhìn độc cô phong một bộ kích động biểu tình lục tín hai t r ò n g mắt một ngừng này thành âm lược hiện trầm thấp nói nếu độc cô vô vi còn sống chỉ sợ sớm đã thân thủ đem người bắn chết lãnh vô ca tuy rằng đi theo lục tín không lâu sau nhưng lại biết lục tín là một cái thực tùy tính người lúc trước lục tín truyền hắn khiếu thiên kiếm quyết là lúc liền đã là nói rõ này bộ kiếm quyết năm đó độc cô vô vi cũng từng tu luyện cuối cùng là trưởng thành vì một thế hệ kiếm thánh mà trước mắt này đối huynh m ộ i phục hưng độc cô h i ệ n nhiên đó là độc cô vô vi hậu nhân khiếu thiên kiếm quyết là ngươi độc cô ra đồ vật lý nhược thủy có thể giải quyết ngươi m ộ i m ộ i thể chất ách nạn quá thượng đạo môn người đâu như thế nào giờ phút này tất cả đều không thấy bóng dáng lãnh vô ca cười lạnh ra tiếng nhìn về phía độc cô phong ánh mắt ẩn ẩn có một sợi sắc khí độc cô tiểu n g u y ệ t khoản thân đối lãnh vô ca thi lễ nói ca ca ta ngôn ngữ thất thố còn thỉnh vị này đại ca không cần để ý chúng ta này liền rời đi nơi đây đây mặt xin lỗi đối mọi người thi lễ độc cô tiểu n g u y ệ t thật sâu nhìn thoáng qua lục tín liền lôi kéo độc cô phong triều sơn hạ đi đến cho đến huynh m ộ i hai người thân ảnh biến mất ở núi rừng chi gian lục tín cứ gọi nhiên thở dài nói h ạ o nhiên phái ma giáo đệ tử bảo hộ bọn họ an toàn là tổ tiên theo tiêu h ạ o nhiên tuyên bố mệnh lệnh huyền tự kỳ giáo chúng không có d ị biến đệ tử lạng yên đi theo huynh m g ộ i hai người phía sau một đường đưa bọn họ đuổi về quá an thành đương hết thể an bài thỏa đáng lúc sau tiêu h ạ o nhiên nhìn về phía không ngừng d ị biến ma giáo đệ tử nghi thanh đối lục tín hỏi ý nói tổ tiên n à y đó đệ tử khi nào mới có thể tỉnh táo lại các màu quang mang ở mấy trăm tên ma giáo đệ tử quanh thân lập lòe mà không chỉ có là ma giáo đệ tử bạch kinh hồng thủ hạ binh sĩ giữa cũng không thiếu có người dị biến thỉnh thoảng truyền đến thống khổ kêu gen tri âm nhìn trước mắt cảnh tượng lục tín nhẹ ngữ ra tiếng nói chịu đựng tới tu vi thể chất đem bạo tăng nếu thừa nhận không được linh khí xâm nhập đó là thân tử đạo tiêu kết cục nghe thấy lục tín lời nói bạch kinh hồng sắc mặt nghi hoặc nói tiên sinh chính là vì sao ta chờ vẫn chưa phát sinh này loại dị biến trừ bỏ cảm thấy trong cơ thể hơi thở lưu sướng cũng không không khỏe cảm g i á đâu Mạch kinh hồng võ ấ n cũng là tiêu hạo nhiên đám người muốn cũng người ánh nhìn tín, vọng trong lòng nghi hoặc. Lục tín nhìn xa vòng trời, hai tròng mắt kim quang lập lòe, này thanh âm cũng chậm vang lên. đề, đám đem về lục có hoặc. Lục chậm giải là làm lập lòe, tiêu mắt thể trừ trời, mắt hỏi, mọi hai kim rãi hạo phía hy âm v xa đạo thành hình linh khí không xâm người tu luyện chính là s á t thần quyết hạo nhiên tu luyện chính là trường sinh ma công vô ca tuy rằng chỉ là hậu thiên đ ỉ n h nhưng khiếu thiên kiếm khí đã là nó thân này đó công pháp bá đạo đến cực điểm linh khí cũng gần chỉ là sơ biến đối với ngươi chờ ảnh hưởng cũng hoàn toàn không đại tương lai bãi ở ngươi chờ trước mặt chỉ có hai con đường một là c h u y ê n tu võ đạo nhị này đây võ nhập đạo đây cũng là võ đạo cùng luyện khí sĩ cùng tồn tại thời đại đến nỗi như thế nào lựa chọn liền muốn xem các ngươi chính mình luyện khí sĩ cái này chữ lược hiện xa lạ nhưng lại bị lục tín nhiều lần nhắc tới cũng làm mọi người biết được n à y cái gọi là luyện khí chi đạo tuyệt phi giống nhau thổ tiên ngài sẽ lựa chọn nào con đường tiêu hạo nhiên hai tròng mắt lập l ò khuôn mặt cũng lược hiện nghiêm túc tiêu hạo nhiên vấn đề làm lục tín biểu tình mần ra hắn trầm ngâm ôn chuyện đ ỗ n g nhiên mỉm cười nói muôn lời luyện khí phân chính cảnh đánh vỡ chín cảnh là vì thiên tuy rằng những lời này là ta từ một tòa t à n bia giữa được đến nhưng hiển nhiên luyện khí chi đạo bắt nguồn xa dòng chảy dài tuyệt phi kiếp này võ đạo có thể so sánh với chỉ là luyện khí tuy hảo nhưng võ đạo cũng đều không phải là không hề đừng ra ta tưởng vẫn luôn đi xuống đi nhìn xem võ đạo chi cuối đường rốt cuộc ra sao loại bộ dáng xin hỏi tổ tiên tông sư tam cảnh lúc sau truyền thuyết chính là t ử phủ c h i cảnh nhưng này t ử phủ có mấy trọng cảnh giới hạo nhiên lại là có chút không hiểu còn thỉnh tổ tiên chỉ giáo tiêu hạo nhiên ngưng thanh nói mấy người tham thảo tu luyện c h i đạo cũng làm bốn vị kỳ chủ nghiêng thai lắng nghe mà kêu ba vị phản bội ma giáo kỳ chủ sớm tại phía trước liền bị lục tín đánh cho trọng thương ở cùng cự thú hầu đã là lúc liền thi cốt đều không có bảo tồn xuống dưới nhắc tới võ đạo cảnh giới lục tín sinh ra một tia hứng thú cũng dần dần vì mọi người giảng giải lên võ đạo một đường phân hậu thiên cùng bẩm sinh c h i đ ư ờ n g bẩm sinh qua đi liền vì tông sư đương vượt qua tông sư tam cảnh đó là trong truyền thuyết tử phủ c h i cảnh tử phủ cựu trọng thiên đệ nhất trọng thiên đan điền thành sương ngụ, chân khí quần quận không rước có thể ngự thiên mà đi cũng có thể kêu tử phủ nhất trọng thiên vì phi thiên cảnh đệ nhị trọng thiên đan điền ngư nguyên nguyên khí ngoại phóng trăm trượng như lợi kiếm nơi tay nhưng với thứ r trượng ă m ngoài, ở c ẳ n quân giặc hạng thượng thú cấp, mà này đệ nhị trọng tiên, cũng bị xưng ngự cảnh. Đệ tam trọng tiên, chân nguyên sền sệt, hóa thành tinh vân, trưởng chỉ lên xuống là lúc, toái sơn đoạn hà không nói chơi, cũng bị xưng là núi xuống cảnh. g giặc kiếm toái chơi, cấp, chỉ lúc, thú hóa hà h tam sệt, t mà là là là đệ Đệ bị bị chín trọng tiên nguyên khí no đủ khai thượng đan đ i ể n với ấn đường ngưng luyện võ đạo nguyên thần nhưng giết người với vô hình giữa ế t người hình g với i vô này đã là đề cập tinh thần võ đạo dường như trong truyền thuyết thần t h ô n g mà này cảnh bị gọi nguyên thần cảnh đến nỗi tử phủ cựu trọng thiên lúc sau chính là loại nào cảnh giới lục tín cũng không có nhắc tới chỉ là lục tín trong lòng ẩ n ẩ n có một loại đoán rằng cái gọi là tử phủ cựu trọng thiên đó là thượng cổ luyện khí sĩ đệ nhất cảnh chỉ có đánh vỡ tử phủ chín cảnh mới xem như chân chính thượng cổ luyện khí sĩ mà trong truyền thuyết dùng võ nhập đạo nói đó là nguyên thần cảnh võ giả chỉ vì võ đạo chi lộ đã là đi đến cuối chỉ có thể đem một thân chân nguyên hóa thành luyện khí sĩ như thế mới có thể tiếp tục tu luyện đi xuống đương lục tín đem võ đạo cảnh giới nói xong mọi người tuy rằng cũng không có ra tiếng nhưng ánh mắt đều lược hiện kỳ dị nhìn về phía lục tín h i ệ n nhiên t ỏ mò lục tín ra sao loại cảnh giới hoàn toàn có thể cảm nhận được mọi người ý nghĩ trong lòng lục tín cười khổ lắc đầu đối với vấn đề này hắn thật đúng là vô pháp trả lời ba ngàn năm tới lục tín chia uống mây tía đêm thải nhật nguyện chi tinh hắn tu vi rốt cuộc cường đến loại nào cảnh giới hắn cũng hoàn toàn không biết được chỉ là hai ngàn năm trước hắn từng với đông hải bên bờ Phóng h t í chương quá Tu cái một lần tự thân t lần loại này cảnh võ Vi, đạo đến nay hắn đều làm h vô á tám quên, dùng trời sụp đất nước tới hình dung cũng không trời đất tới sụp mươi lăm quỷ bí bảy ngày sau thiên hạ khiếp sợ cử thế chú mục chính đạo các phái từ phía trên đoạn sơn mạch hao tổn mà quay về huyền khổ vẫn lạc diệp huyền bị phế chính đạo chi nhân đã chết hơn phân nửa ma giáo giáo chủ thân phận công bố vậy mà chính là hạo nhiên tông chủ tiêu hạo nhiên mà một cái lạ l ắ m rồi lại lại để cho người miên man bất định danh tự cũng bị giang hồ võ lâm mọi người tán dương lục trường sinh chính đạo đại bại mà về người khởi xướng là được cái này gọi là lục trường sinh chi nhân không có ai biết hắn từ nơi nào đến cũng không người nào biết hắn nền tảng chỉ là tại chính đạo còn sót lại đệ tử trong miệng đem lục trường sinh miêu tả thành một cái khoáng cổ hôn g nhân càng có tâm trí không chịu nổi người tinh thần xuất hiện dị thường thỉnh thoảng điên nói điên ngữ không ngừng lẩm bẩm lục trường sinh tính danh hắn bộ dáng lại để cho người kinh nghi đến cực điểm mặc s ầ u con đường phía trước vô tri mình thiên hạ người phương nào không nhìn được quân đây cũng là lục trường sinh giờ phút này khắc họa tại thế nhân truyền miệng phía dưới lục trường sinh tên tuổi cùng tu vi thẳng truy thiên hạ đệ nhất cao thủ lý nhược thủy về phần hai người ai mạnh ai yếu cũng chính là thế nhân tranh luận không ngớt chủ đề ma giáo tái xuất giang hồ lục trường sinh vì ma giáo c h i tổ ngàn năm qua võ lâm chính đạo các phái lần thứ nhất bị rết sạch mà về chuyện lớn như thế kiện có thể nói ngàn năm không có nhưng ở thiên địa đại biến phía dưới chính ma chi tranh giành sự kiện trực tiếp bị á p qua chỉ vì thiên hạ phát sinh cực lớn dị biến lại để cho bọn hắn sức đầu mẹ chán dĩ nhiên úc còn không mang nổi mình úc đại tần ba mươi sáu quận dị thú hoành hành loài chim bay che trời những này dị biến g i thú không ngừng công thành chiếm đất lại để cho vô số nhân loại chết thảm tại chỗ mà c h ấ n thủ tại đây chút ít thành c h ấ n võ lâm các phái cũng là chết tổn thương thảm trọng rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể b u ô n g tha cho thành c h ấ n nhanh chóng trở về tông môn bên trong toàn bộ thiên hạ lâm vào náo động trong đó khắp nơi đều là dị thú tập sát nhân loại cảnh tượng vốn bị võ lâm các phái chiếm cứ đại tần ba mươi sáu quận vậy mà bởi vì những này dị thú không ngừng co rút lại cho đến những này thành c h ấ n quyền lợi hoàn toàn rơi vào quận trưởng thành chủ tri thủ những n à y đại tần quan viên liên hợp dân chúng trong thành không ngừng ra cố tường thành cùng những n à y dị thú làm liều chết s o l o như thế kỳ dị sự kiện đại tần triều đình tức hỉ mà lại lo thì chính là binh không nhận huyết liền đem đại tần ba mươi sáu quận thu hồi lo chính là dị thú hoành hành thiên hạ không ngừng tàn sát đại tần dân chúng mà bọn hắn lại vô lực đánh trả cứ tiếp như thế cả tòa trung nguyên đại địa không nên bị những n à y dị thú công chiếm không thể mà không chỉ là đại tần lo khổ trung nguyên tứ phương biên cương phương bắc mười vạn giảm bao la mở mị thảo nguyên kim quốc cùng thảo nguyên dị biến đàn sói liều chết sô lô nhưng lại liên tiếp bại lui sớm đã không còn nữa trước khi muốn thôn phệ đại tần danh giới tâm tư nam cương thập vạn đại sơn độc t r u n g dị thú càng là nhiều nhiều thế hệ ở lại nơi đây man tộc chết tổn thương thảm trọng cho đến man tộc đại hiền giả tiến vào thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong dị thú bạo động mới từ đó đình chỉ đông hải quân đảo tên là phú t ă n g nhiều thế hệ không cùng trung nguyên nối đừng dây nhưng lại không biết phát sinh loại tình huống nào chỉ là đông hải bao la bắc át trên biển dị thú tất nhiên cũng khủng bố đến không cách nào tưởng tượng tình trạng tây hải bao la mờ mịt láng giềng gần thiên đoạn s ơ n mạch biển bên kia chính là tây vực trăm quốc giờ phút này cũng lâm vào náo động trong đó cho đến tây vực mật tông phật giáo cao tăng ra tay dẫn đầu tây vực trăm quốc khó khăn lắm đem dị thú ngăn cản nhưng cũng thương vong thảm trọng đại điệu bao la mờ mịt vòm trời vô tận từng để cho thế nhân quen thuộc núi sông triệt để đại biến sơn tại cấp cao giang hà tăng trưởng n h â n tộc dĩ nhiên không cách nào thích đứng loại này hoàn cảnh tại lần này thiên địa đại biến phía dưới có mấy ngàn vạn người ồn mạng cái này chính là là nhân tộc hạo kiếp tuy nhiên nhân tộc chết tổn thương thảm trọng nhưng ở khôn sống ngống chết phía dưới luôn luôn một ít thiên tri kiêu tử ngang trời xuất thế bọn hắn trải qua d ị biến bản thân tu vi cuồng bạo tăng trưởng có có thể d ơ lên mấy vạn cân núi đá c à n g có r a thịt coi như kim thạch thần binh lợi khí đều không thể gây thương cũng là bởi vì những này d i biến sau đích nhân loại n h â n tộc mới có thể xem một đám hy vọng một tháng thời gian qua rất nhanh đi đã từng võ lâm chính đạo thống lĩnh thiên hạ nhưng trong một tháng này bất luận thiếu lâm thái thượng các loại đạt trình độ cao nhất tông môn đều là phong bế sơn môn không ra coi như muốn ngăn cách bình thường đang lúc thế nhân sắp đem võ lâm các phái quên lãng thời điểm từng đạo khiếp sợ thế nhân tin tức từ đó truyền ra một chỉ trăm trượng kim điêu thú bay lượn vòng trời mang theo c u ồ n g bạo sát cơ xâm nhập thiếu lâm thiếu lâm đem làm đại trưởng môn huyền diệp ngang trời xuất thế một thân tu vi bước vào tử phủ kim cương bất hoại thần công đến đạt đến viên mãn tại trên bầu trời dùng không thượng phật pháp đem kim điêu thú độ hóa từ đó thu nhập môn tưởng trở thành hộ tự dị thú cái bang thẩm thương hải trường gia hàn g long đầy trời long ảnh gào thét hư không trăm trượng cự mãng bị hắn một trường đánh gục hắn tu vi hư hư thực thực bước vào tử phủ c h i cảnh hạo nhiên tông cầm kiếm ngũ phái những này đạt trình độ cao nhất đại phái đều chiếm cứ lấy danh sơn đầm lầy tuy nhiên cũng không bất cứ tin tức gì truyền ra nhưng những ngày ngàn năm đại phái tất nhiên đã ở phát sinh biến chuyển cực lớn để cho nhất thế nhân khiếp sợ chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ lý nhược thủy phá quan mà ra hắn vào hư không chính giữa cầm kiếm nơi tay một kiếm chém ra chi tế một cái ngọn núi hóa thành khói bụi hắn khủng bố uy năng rung động thế nhân càng bị thế người coi là tuyệt đại kiếm tiên có thể bị thế nhân quan dùng tiên thánh danh tiếng từ nơi này cũng có thể nhìn ra lý nhược thủy thiên hạ đệ nhất cao thủ danh hảo thực đến tên uy không biết c h i địa một chỗ cung điện t ử khí tràn ngập linh khí tràn đầy cái này hai chủng không hài hòa khí tức đan vào cùng một chỗ nhưng lại lộ ra cực kỳ quỷ dị mà chơi du du cung điện yên lặng chỉ là cung điện trên đài cao một vị hắc bảo nhân ngồi ngay ngắn bạch cốt vương tọa phía trên người này hai bên đứng đấy hơn m ộ ư ơ i người mỗi người đều hắc bảo che thân mặc dù không bất kỳ thanh âm gì truyền ra nhưng tính mịch chi khí lại cực kỳ nồng đ ậ m lục tín lục trường sinh ngươi quả nhiên xuất hiện cái này ba ngàn năm thời gian đi qua ta sống người không người quỷ không quỷ đều là bái ngươi ban tặng à, ngươi cũng đã biết ta là cỡ nào tưởng niệm ngươi sao bạch cốt vương t ỏ a phía trên tử kim hắc bảo nhân chậm rãi đứng dậy thanh âm của hắn khàn giọng mà cứng ngắc nhưng thanh âm nổ ra chi tế lại cho người một loại cực kỳ khủng bố cảm giác hoàn toàn có thể cảm nhận được nội tâm của hắn tràn đầy bao nhiêu h ậ n t o á n tiên chủ chu tính tám trăm năm lần này thiên địa lại biến linh khí sống lại ba tọa tiên đảo trong tương lai cũng sắp xuất hiện thế cái kia lục t r ư ở n g sinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ một vị hắc bảo nhân thấp giọng nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ ha ha ha ha tử kim hắc bảo nhân tại bật cười chỉ là tiếng cười kia lại để cho người không rét mà run một đôi bích lục đồng tử coi như ngưng động thực chất tử vong với hắn mà nói mới được là một loại giải thoát bản chủ yếu hắn sống không bằng chết ngàn năm muôn đời vĩnh viễn sống ở giữa sự thống khổ tử kim hắc bảo nhân lên tiếng gào rú quanh thân tử khí sụp đổ bắn bắt phương cả tiên ò a cung đ ệ n cuồng động, coi như muốn xuống bình thường. coi c u bão lây y h sụt bản chủ chi mệnh hơn mười vị hắc bảo nhân không người trả lời hư không chính giữa cách ra đạo đạo rung động bọn hắn một bước bước vào biến mất tại đây chỗ cung điện chính giữa cung điện chống trải không người tử kim hắc bảo nhân trầm mặc hơn mười tức nỉ non mà hung ác nham hiểm thanh âm tại cung điện chính giữa t r ầ m rãi vang lên đế sư nhiều năm không thấy ngươi cũng đã biết ta đến cỡ nào muốn ngươi chương tám mươi sáu sắt cơ khởi hoành đoạn sân mạch lục tín đứng thẳng đỉnh núi một đám vân gió thổi tới hắn sợi tóc tại phiêu đãng tiền phương của hắn chính là vô tận biển mây tự thật giống lục tín tương lai đồng dạng thần bí mà mông lung không biết nên đi tới đâu thiên sinh dựa theo phân phó của ngài ma giáo bát kỳ dĩ nhiên trọng trình các nơi giáo chúng đang gõ dò xét thượng cổ di tích cùng nữ đế cung tin tức có đệ một tin tức tất nhiên sẽ kịp thời tiễn đưa đạt trong tay của ngài tiêu hạo nhiên leo lên đỉnh núi hướng lục tín kể lệ đạo lục tín chậm rãi q u a y người nhìn về phía tiêu hạo nhiên nói linh khí sống lại ngươi dĩ nhiên bước vào tử phủ nhất trọng tiên trường sinh ma công bên trong đích tù thần chỉ cũng mới vào con đường tại đây giang hồ võ lâm trong đó cũng có thể có một chỗ của ngươi chỉ là ngươi thân mang tiên thiên chính khí bí quyết mặc dù có hầu bất quy đổi trắng thay đen pháp vì ngươi cân đối chính ma nhị khí nhưng ngươi phải trang nghị kỹ chính mình con đường nghe thấy lục tín lời nói tiêu hạo nhiên thần sắc khẽ giật mình túi người hành lễ nói kính xin tiên sinh chỉ điểm từ phủ cựu trọng về sau chỉ cần đạt được luyện khí chi pháp ngươi liền có thể hóa thành luyện khí sĩ tại này thiên địa linh khí sống lại thời điểm có thể nói tiền đồ vô lượng nhưng trong cơ thể ngươi tiên ma đồng tu cũng cho ta có loại phỏng đoán Này thiên địa vốn là âm dương tương sinh, nếu như ngươi dương cùng thông, tiên dung hắn tương lai võ đạo chi lộ cũng không luyện đoạn không đồng dạng như vậy nhân sinh. Đây chỉ là của ta một loại phòng đoán, về phần như thế nào quyết đoán, còn muốn xem chính ngươi. là là vậy Đây quyết thể thái, hết một thể một ta một thế chi pháp hội chi khí phải chỉ giao lại lai đi loại địa đem đạo ma ra của võ về lò, lộ lẽ âm âm kém, xem so sĩ có có có lục tín nói rất nhiều cũng làm cho tiêu hạo nhiên hai con ngươi sáng lên hắn hoàn toàn có thể cảm giác được lục tín tâm ý tiêu hạo nhiên cũng không có quá nhiều do dự mà là túi người hành lê nói hạo nhiên không muốn bình thường đem làm tiên ma chi pháp đồng tu như tiên sinh giống như nhìn xem võ đạo cuối cùng rốt cuộc là loại nào bộ dáng nhìn qua tiêu hạo nhiên kiên định t h ầ n sắc lục tín chậm rãi gật đầu hán quả nhiên không có nhìn lầm người tiêu hạo nhiên tương lai định không phải vật trong ao lục tín nghĩ cách rất đơn giản thiên địa biến hóa linh khí sống lại không chỉ có loại thú linh trí trở về nhân loại đã ở tiến hóa giang h ồ người trong võ lâm tu vi đã ở bạo tăng nhưng đây cũng chỉ là cảnh tượng trước mắt lục tín g i á m vạn phần khẳng định các loại thiên địa lại biến dị thú đem biến hóa trưởng thành luyện khí chi pháp sẽ tùy theo xuất hiện đó là một cái rộng lớn mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy đại thế cũng là một cái khôn sống ngống chết thế giới thế nhân đều tại hiếu kỳ vì sao rất nhiều dị thú muốn công phạt giang hồ các đại môn phái thực tế những cái kia đạt trình độ cao nhất đại phái chiếm cứ danh sơn đầm lầy kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản những n à y dị thú linh trí không thua nhân loại bọn hắn muốn tiến hóa tự nhiên cần trong nhân loại điện tịch cho nên mới đã có kim điêu tập kích thiếu lâm tự rất nhiều dị thú xâm nhập các đại môn phái sự tỉnh phát sinh thật giống như vạn hoa cốc chung cái con kia lão quy tuy nhiên thiên địa linh khí còn không có có sống lại nhưng chỉ là hơi chút tiết lộ một tia linh khí bất quá lấy năm đó lục tín t r u y ề n pháp thụ đạo cơ duyên cái kia lão quy liền dĩ nhiên hóa thành tầm hơn mười trượng thân hình giờ phút này thiên địa linh khí sống lại còn không biết cái kia vạn hoa cốc bên trong đích lão quy dĩ nhiên tiến hóa thành loại nào bộ dáng tiên sinh hộ tống độc cô huynh ngội đệ tử trở về rồi bọn hắn có việc hướng ngài bầm báo chỉ thấy lãnh vô ca mang theo một gã ma giáo đệ tử leo lên đỉnh núi người còn chưa đi vào lục tín trước người hắn thanh âm liền dĩ nhiên rơi vào lục tín trong thai nghe thấy lãnh vô ca lời nói lục tín nhớ mày thời gian đã qua một tháng hộ tống độc cô huynh ngội đệ tử mới vừa vặn trở về mà thái an thành cách hoành đoạn sơn mạch bất quá mấy trăm dặm xa tuy nhiên thiên đ ị a biến đổi lớn đại đ ị a bị kéo dài nhưng là không dùng được thời gian lâu như vậy hiển nhiên ở trong đó có một ít tận tình không vì mình biết bãi kiến tổ tiên ma giáo đệ tử bước nhanh đi vào lục tín trước người đối với hắn không mình hành lễ không cần đa lễ đã xảy ra chuyện gì lục tín nói khẽ người này đệ tử không dám lãnh đạo rất nhanh đem phát sinh sự tình hướng lục tín từng cái nói tới bọn hắn dâng tặng lục tín chi mệnh một đường bảo hộ độc cô huynh m g ộ i trở về thái an thành tại trong lúc này thỉnh thoảng khác thường thú đánh út lại nhưng đều bị bọn hắn rất tốt tránh thoát nhưng không có chờ bọn hắn trở về thái an thành dù lâm đạo vừa là thủ thái thượng đạo môn đệ tử liền đưa bọn chúng ngăn lại chính ma bất lưỡng lập nhưng lâm đạo một cũng không có ra tay chỉ là vẻ mặt ôn hòa hướng ma giáo đệ tử trần thuật độc cô tiểu nguyện chính là vị hôn thê của hắn mà lại dị thú h à n h hành đại địa hắn cũng đem mang theo độc cô huynh n ộ i trở về thái thượng đạo môn mà ma, ma giáo đệ tử phụng lục tín chi mệnh bảo vệ huynh n ộ i hai người an toàn tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi cũng chỉ có thể cùng đi huynh n ộ i hai người đi hướng thái thượng đạo môn dọc theo con đường này có thể nói hữu kinh vô hiểm mà tới được thái thượng đạo môn lâm đạo dừng lại một chầu lúc trở mặt đem ma giáo đệ tử đều diệt s á t nếu như không phải độc cô tiểu nguyệt đau khổ hướng lâm đạo một cầu tình bọn hắn còn thừa mấy người không nên táng thân thái thượng đạo môn chính giữa không thể tên tiểu bối này hắn thật to gan nghe đến đó tiêu hạo nhiên gào thét lên tiếng hắn như thế nào cũng thật không ngờ hoành đoạn sơn mạch một dịch qua đi cái này may mắn chạy trốn lâm đạo một cũng dám diệt sát ma giáo đệ tử từ khi lâm đạo một kiến thức đến lục tín triển lộ tu vi hắn còn thật không có lá gan như thế làm việc chỉ là hắn vừa mới trở về thái thượng đạo môn liền biết được sư tôn lý nhược thủy phá quan mà ra một kiếm kia đem ngọn núi chôn vùi uy năng cũng cho hắn thật lớn tin tưởng này mới khiến hắn đem đối với lục tín đoán hận hoàn toàn phát tiết tại đây chút ít ma giáo đệ tử trên người lúc này lục tín khuôn mặt không có sóng chỉ là hai con ngươi có hàn quang lập lòe một đám sát cơ lạng yên lướt qua tiên tổ tiên hoàn toàn có thể cảm nhận được lục tín quanh thân lanh ý ma giáo đệ tử vội vàng đem một phong thư móc ra không người đưa về phía lục tín nói cái này phong thư chính là tiểu n g u y ệ t cô nương để cho ta chuyển giao cho ngài đấy lục tín tiếp nhận thư xé mở si đọc cô tiểu n g u y ệ t xinh đẹp tuyệt trần kiểu chữ cũng hiện ra ở trong mắt lục tín hơn mười tức sau giấy viết thư không hỏa tự cháy hóa thành một đám cho tàn theo gió phiêu tán hư không trong đó mà lục tín trầm mặc im ắng cũng làm cho chung quanh mấy người không biết thư chính giữa ghi chính là loại nào nội dung lục tín nhìn xa biển mây hắn hai con ngươi dị thường thâm thúy thư chính giữa nội dung rất đơn giản nếu như nói là thư cũng không thỏa đáng hẳn là một phần t h i ế p mời t h i ế p mời trong đó ghi rõ độc cô tiểu n g u y ệ t cùng lâm đạo một lập gia đình này độc cô tiểu n g u y ệ t giữa những hàng chữ trong đó đều khẩn thiết hy vọng lục tín tiến về trước thái thượng đạo môn y tứ thế nhưng mà lục tín biết rõ cái này phong thư tuy nhiên là độc cô tiểu n g u y ệ t viết nhưng cũng không phải là bản ý của nàng chỉ sợ chính là thái thượng đạo môn chi nhân cưỡng ép bức bách nàng đã viết cái này phong thư tại độc cô tiểu nguyệt lập gia đình này cũng sẽ ở thái thượng đạo môn thiết hạ bảy giờ duy nhất mục chính là muốn đem hắn diệt s á t lục lang ủy say rắt la tay háo huynh được bảo trâm kim phỉ thúy nhanh ngữ ai có thể nghiêng tương tố c ư ớ i ngựa tranh giành tiên mắt lấy cây roi cái này bốn câu lời nói là được thư chính giữa lạc khoản g câu nói hơi có vẻ quái dị nhưng kỳ thật đây là một thủ tàng đầu thơ nếu như dựng thẳng lấy niệm là đ ư ợ chương lục u tiểu nguyệt y n h đi Độc mò. tâm cô t tinh tế tỉ mỉ, nàng cũng tin tưởng dùng lục tín tài học, tất nhiên có thể phát hiện trong thư nhiên hiện nàng cũng dùng huyền học, mị, lục có c Cơ, cơ vợ tờ, cuối c tờ, ù hôm nay cũng tám h e o kịp t c rồi từ a i mươi i ngày hai n g đ ợ tác nhé cười nhé bảy tiến về t r ư ớ c hạo lục tín xác thực xem hiểu cái này phong thư hàm ý chỉ là đối với độc cô tiểu n g u y ệ t tình ý hắn cũng chỉ có thể vị nhưng thở dài lục tín trường sinh ba ngàn năm vô tận tuế nguyện đi qua hắn gặp được nữ tử đếm không hết nhưng chân chính có thể làm cho hắn khắc cốt minh tâm đấy cũng chỉ có một người mà thôi chỉ là người kia đã biến mất tại lịch sử sông dài chính giữa đã từng hắn tinh thần chán nản phí thời gian giữa núi rừng hôm nay linh khí sống lại con đường phía trước lại để cho hắn thấy được hy vọng hắn đang tại truy tìm muốn đồ vật đối với độc cô tiểu nguyệt tình ý cũng chỉ có thể ra vẻ không biết chỉ là lục tín lông mày nhữ lại hai con ngươi như thiên đao giống như kiếm tiên hắn lăng lệ ác liệt khí tức làm lòng người kinh chính mình trọng đạt phạm trần người trong thiên hạ đều biết ma giáo chính là chính mình che chở thái thượng đạo môn lại dám tàn sát ma giáo đệ tử đây cũng là đánh mặt của hắn nếu như không có chỗ tỏ vẻ chẳng phải là lại để cho người trong thiên hạ đưa hắn lục trường sinh xem thường thể diện vật này có thể nói hư vô mờ mịt nhưng lại chân thật tồn tại lục tín tuy nhiên cũng không thèm để ý người trong thiên hạ cách nhìn nhưng lần này hắn trọng đ ạ p phản g trợn lại cần ma giáo vì hắn làm việc việc này tất nhiên không thể thiện rồi như thế mới được là có thể làm cho người trong thiên hạ biết rõ lục trường sinh ba chữ kia đến cùng có gì trùng hàm ý mà không riêng chỉ là thái thượng đạo môn độc cô tiểu nguyện tâm địa lương thiện đối với hắn thủy trùng trong lòng còn có thiện nghiệm mà nàng hay là độc cô vô vi hậu nhân chỉ là này điểm lục tín liền không thể ngồi yên không lý đến trừ phi thái thượng đạo môn trong tay có luyện khí chi pháp nếu không tuyệt không khả năng giải quyết độc cô tiểu nguyện đạo bao hàm linh thể sự tình về phần thái thượng đạo môn có hay không luyện khí chi pháp vấn đề này rất dễ giải quyết lục tín trong nội tâm dĩ nhiên đã có quyết đoán hắn hai con ngươi khép mở thời điểm có đạo đạo hàn quang không phải lúc sẽ qua giáo chủ tổ tiên chữ hoàng kỳ chủ ngự không mà đến hắn khuôn mặt hơi có vẻ trầm thấp cũng làm cho tiêu hạo nhiên khẽ giật mình nói hoàng kỳ chủ đã xảy ra chuyện gì hạo nhiên tông đã đến một vị lão giả giờ phút này chính dưới chân núi chờ nói là yêu cầu chỉ giáo chủ cùng trường sinh tổ tiên chữ hoàng kỳ chủ trầm thấp lên tiếng nhưng sắc mặt lại hơi có vẻ âm trầm hiển nhiên tại trong tay người này ăn hết chút ít yếu thiệt thòi tiêu hạo nhiên hơi có vẻ có quá nói hán hắn có thể tự báo họ tên lý nhược phổ vê anh đem làm cái này hoang kỳ chủ đọc lên cái này ba chữ tiêu hạo nhiên trong đầu vù vụ rung động dưới chân bộ pháp càng là liền lùi lại ba bước chỉ vì lý nhược phổ đúng là sư thúc của hán cũng là hán sư tôn đích sư đệ càng là từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên trường bối lý sư thúc hán hắn vậy mà đi ra chính khí sơn cái này tiêu hạo nhiên thanh âm sợ run tâm thần chấn động đến cực điểm không sao thỉnh hắn tới đây tự thoại đối với hạo nhiên tông người tới lục tín sớm coi đoán trước cũng không cái gì kinh ngạc chi ý chữ hoàng kỳ chủ đi vòng vèo xuống núi mà tiêu hạo nhiên thần sắc có cáp hiển nhiên lý nhược phổ người này cho hắn trầm trọng áp lực không bao lâu hai đạo nhân ảnh theo dưới núi ngự không mà đến chỉ thấy chữ hoàng kỳ chủ bên người theo sau một gã lao giả người này sợi tóc ngân bạch mặt không nếp vốn một đám râu dài theo gió phiêu lãng đều có một phen tóc bạc mặt hồng hào cảm giác ha ha chắc hẳn vị tiên sinh này là được lục trường sinh a lý nhược phổ p h o n g khoáng cười to h ắ n thanh âm lăn đẵng không dứt cũng khác đỉnh núi biển mây tách ra đạo đạo gọn sóng thứ nhất thân tu vi rõ ràng chính là tử p h ụ c h i cảnh hạo nhiên bái kiến sư thúc không đều lý nhược phổ đi vào phụ cận tiêu hạo nhiên khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng không người đối với cái này người thi lễ hạo nhiên trưởng thành ta cái này sư thúc cũng không cần biết ngươi chỉ là sư tôn của ngươi thập phần tưởng nhượng ngươi ta cái này đem làm sư đệ không đành lòng nhìn xem sư huynh lao đến bi thương cũng chỉ có thể tự mình chạy cái này một chuyến dẫn ngươi quay trở lại đi gặp sư tôn của ngươi để giải hắn tư đ ổ chi tình a lý nhược phổ hơi cười ra tiếng nửa câu không có đề ma giáo sự tình nhưng lời nói n ổ ra chi tế lại làm cho tiêu hạo nhiên khuôn mặt ngay cả biến không biết nên trả lời như thế nào mới tốt người khác không biết lý nhược phổ tính tình tiêu hạo nhiên lại há có thể không biết chính mình vị sư thúc nhìn như p h o n g khoáng rộng lượng nhưng lại một thân chính khí không được phép nửa điểm tà mị càng là quanh năm bế quan hạo nhiên tông nội mà hắn có thể tự mình rời núi đủ để chứng minh chính mình gia nhập ma giáo tại hạo nhiên tông khiến cho bao nhiêu chấn động lục tín chậm rãi gật đầu thoáng tan thường nói dẫn thiên địa linh khí nhập vào cơ thể cho bản thân chính khí tại trong lồng ngực mở đan đ i ể n tử phủ ngươi rất không tồi đối với lục tín đánh giá lý nhược phổ hơi hơi ngẩn ra rồi sau đó p h o n g khoáng cười nói lục tiên sinh quả nhiên phong hoa tuyệt đại tu vi cao thâm mặt c h ắ c c h ắ c không được ta cái này sư điệt sẽ gia nhập ma giáo đối với lục tiên sinh như thiên lôi sai đầu đánh đó chỉ là lục tiên sinh có từng biết rõ tiêu hạo nhiên là ta hạo nhiên tông chủ hắn gia nhập ma giáo là được ta hạo nhiên tông tội nhân thiên cổ bất luận là hắn hay là người ta hạo nhiên tông tuyệt đối không thể cho lý nhược phổ dáng tươi cười không tại trên mặt tràn đầy rét lạnh trong nội tâm chân thật nhất nghĩ cách cũng tại lúc này biểu lộ mà ra võ đạo người trong nào có nhiều như vậy nói nhảm theo lý nhược phổ đi vào thiên đoạn đỉnh núi lục tín t i ể u có thể cảm giác được người này trong l ò n g ngực chiến ý trước khi lý nhược phổ nhìn như p h o n g khoáng chỉ là đang cực lực á p chế chính mình mà thôi thỉnh lục tín lăng không mà lên đứng thẳng biển mây chi đỉnh hướng người này làm ộ t cái thủ hiệu mời hạo nhiên tồn ngực chính đạo vĩnh viễn xương dâu tóc trắng đ o á n lan đãng không dứt lý nhược phổ ngự không mà lên bàn tay của hắn tại sáng lên tiên thiên chính k h í tại hắn quanh thân lưu chuyển đôi bàn tay coi như hóa thành núi cao cồn g bạo hướng lục tín đuổi r ế t mà đến vô tận vòng trời tầng mây bị xé nứt ba đạo lưu quang kích xạ đi về phía trước lý nhược phổ hai má hơi có vẻ tím xanh một con mắt vành mắt cũng có chút máu ứ động thỉnh thoảng nhìn về phía một bên lục tín đáy mắt xẹt qua thật lớn tức giận chi ý vốn tưởng rằng bước vào tử phủ chi cảnh mặc dù không phải cái này lục trường sinh đối thủ nhưng tối thiểu nhất cũng có thể cùng hắn vượt qua ngàn chiều nhưng sự thật nhưng lại hắn vậy mà không hề có lực hoàn thủ bị đối phương hết hành hạ thiên đoạn trên đỉnh núi cũng không biết cái này lục trường sinh là cố ý hay là vô tình ý chính mình phó mặt mò bị người này dừng lại một chầu mời đến cái đó còn có từng đã là tiền phong đạo cốt cảm giác nếu như không phải tiêu hạo nhiên vội và n gọi ngừng chỉ sợ chính mình không phải bị cái này lục trường sinh lại hành hung một thời gian ngắn không thể sư thúc trường sinh tổ tiên cũng không phải là phảm trần người trong ngài thua ở trong tay của hắn ngàn vạn không muốn chú ý tiêu hạo nhiên truyền âm nhập mật thực sự lại để cho lý nhược phổ hừ lạnh không n ớt chỉ là khỏe mắt liếc qua nhìn về phía lục tín thỉnh thoảng xẹt qua kinh ngạc chi ý hạo nhiên tiểu tử ta có thể nói cho ngươi biết ngươi gia nhập ma giáo ngươi sư tôn thiếu chút nữa tự mình rời núi muốn tới tìm ngươi nếu như không phải sư thúc ngăn cản tự mình đi cái này một chuyến sao lại há có thể đem chính mình ra mặt vứt bỏ trở lại hạo nhiên tông về sau chạy nhanh hướng ngươi sư tôn bồi tội sau đó thoát ly ma giáo sư thúc ta cũng đều vì ngươi cầu tình đấy lý nhược phổ truyền âm nhập mật đạo có loại võ học cũng gọi là đoạn âm nhập bí là một loại thất truyền nhiều năm võ đạo bí thuật hai người đối thoại tự nhiên rơi vào lục tín trong t hai điều này cũng làm cho hắn mỉm cười ra vẻ không biết mà thôi không tệ ba người giờ phút này chính trước khi đến hạo nhiên tông đây cũng là tiêu hạo nhiên cuối cùng nhất quyết định mà l ụ c tín lại h á có thể lại để cho tiêu hạo nhiên độc thể tiêu thân tiến t hạo nhiên để lại về r ư ớ c c ũ n g chỉ có tám h hắn ể cùng c đi i này ộ t chuyến, mươi à khoảng cách độc cô tiểu hôn kỳ còn có mấy tháng. Cái này tám thời gian đầy đủ đem tiêu hạo gian nhiên đầy đem lòng vì ma giáo hiệu cố Trưng 88, c nhân vị chi chi địa cung điện sâu kín từ kim hắc bảo nhân cao cư bạch cốt vương t ỏ a phía trên h ắ n trưởng chỉ không ngừng bóp lan can hắn trầm trọng mà quỷ dị thanh âm coi như trái tim mạch đập nhảy lên bình thường ông hư không lắc lư rung động quyết tán một vị hắc bảo nhân theo rung động chung đi ra tiên chủ hết t h ể dĩ nhiên an bài thỏa đáng lục trường sinh đang tại chạy tới hạo nhiên tông người kia nhanh muốn cùng hắn chạm mặt rồi đông tử kim hắc bảo nhân trưởng chỉ trùng trùng điệp điệp đánh tại trên lang can một đám nỉ non c h i âm tại trong miệng hắn chậm rãi vang lên lục trường sinh đem làm hắn xuất hiện tại trước mặt của ngươi ngươi sẽ là loại nào bộ dáng tử kim hắc bảo nhân thanh âm đang run sợ đó là một loại hưng phấn sợ run càng làm cho thuộc hạ của hắn có một loại s ờ n hết cả gai ố c cảm giác không dám tùy ý phát ra tiếng chỉ có thể yên lặng chờ tử kim hắc bảo nhân phân phó la thiên trận khi nào mới có thể xong việc t ử kim hắc bảo nhân khàn khàn đặt câu hỏi tiên chủ minh giám trận này tuy nhiên bố trí tám trăm năm nhưng thiên địa linh khí vừa mới sống lại muốn triệt để khởi động la thiên trận còn cần nửa năm thời gian chúng ta mới vào luyện khí cảnh cùng ngoại giới tử phủ võ giả tu vi giống nhau nhưng cũng không dám giống c h ố n g khua trên giống như làm việc Phan, tử kim hắc bảo nhân đơn trưởng đột nhiên đánh vào trên lan can hắn quanh mình tử khí lăn đạn g không dứt xuyên thấu qua hắc bảo che lấp bích lục hai cái đồng tử coi như muốn nhắm người mà phệ bình thường không có thời gian tử kim hắc bảo nhân khàn khàn gào thét cả tòa cung điện cuồng bạo run rẩy cái kia vô tận tử khí tràn ngập cung điện trong đó cho người một loại cực kỳ khủng bố cảm giác thiên đ i ệ lại biến thời điểm hải ngoại tam tiên đảo sắp xuất thế lúc này bản chủ không cách nào nắm giữ bọn hắn nếu như xuất thế nửa h định không ấ t sẽ bỏ q ngày thời gian trôi qua lục tín ba người kích tung mấy ngàn dặm một đường chỗ đã thấy cảnh tượng lại làm cho ba người trầm mặc im ắng cao thiên trong đó thỉnh thoảng có loài chim bay s xẻ qua hắn khổng lồ thân hình dị thường khiếp người mà mấy ngàn dặm đại địa trong đó phần đông dị thú hoành hành nhân loại càng là không thấy bóng dáng cái kia vừa nhìn vô tận hoang dã trong đó lại càng không lúc có nhân loại hải cốt xuất hiện h i ệ n nhiên đều chính là bị dị thú tập sát bố trí đông nhiên lục tín hai con ngươi kim quang sáng trói hắn xa nhìn phương xa thiên địa cả người khí tức đống nhiên ngưng trệ hạo nhiên người đi đầu đi hướng hạo n h i ê n tông ta sau đó sẽ gặp đổi tới lục tín sợ run lên tiếng cả người như lưu tinh sẽ qua hướng phương xa kích bắn đi mà điều này cũng làm cho tiêu hạo nhiên cùng lý nhược phổ thần sắc khẽ giật mình không biết lục tín vì sao vội vã rời đi ông kiếm khí lan đãng tung hoành bát phương một giống như sơn giống như cự thú bị một kiếm xuyên thủng đầu lâu phơi thây tại h o à n g g i ã đại địa trong đó đầy trời thanh l i ê n tại chập trờn một gã áo trắng nho sinh cầm kiếm lập vào hư không đem làm một đám thanh gió thổi tới cũng làm cho hắn sợi tóc theo gió phiêu lãng còn chưa có tới sao áo trắng nho x i n h nỉ non tự nói vê anh thần quang l â y trời nổ vang không dứt hư không bị xé nứt không giống phàm trần lực lượng đem không khí n h a n nhóm cũng làm cho vạn trượng ánh lửa ngang ở giữa thiên địa hắn khủng bố huy năng l â y nhân tâm thần một bộ áo trắng ba nghìn chỉ đen lục tín đứng thẳng hư không hắn gắt gao c h ầ m c h ầ m vào vị này áo trắng nho x i n h hắn bộ mặt biểu lộ dĩ nhiên ngưng trệ nhiều năm không thấy tiên sinh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ lục tín xuất hiện lại để cho áo trắng nho sinh cũng không cái gì kinh ngạc hắn hơi cười ra tiếng không người đối với lục tín thi lễ thái bạch quen thuộc dung mạo thanh âm quen thuộc là được ngay cả bản thân khí chất đều giống như l ú c nếu như không phải tận mắt thấy người này lục tín như thế nào cũng sẽ không tin tưởng thế gian thậm chí có như thế giống nhau chi nhân vê anh thần quang sáng chói long trời lở đất hư không tại ủ ủ nổ vàng đại địa tại cuồng bạo run run dậy lục tín coi như một vòng kim dương mặt trời quanh mình tách ra rừng rực thần quang coi như muốn nhân diệt thiên địa bình thường nói ngươi là ai lục tín lên tiếng gào thét một cái ngọn núi tại hắn gào thét chính giữa tạc toái vị phấn đây cũng là hắn lần đầu trên thế gian bày ra hắn tuyệt đại tu vi hắn khủng bố uy năng gần như thần tiên mà nói thái bạch đã chết thi thể bị trộm làm sao có thể còn sống ra hiện ở trước mặt hắn loại này thiên phương dạ đàm sự tình lại để cho lục tín tâm thần động đáng tiềm phục tại lực lượng trong cơ thể càng là không tự giác tiết lộ mà ra nhìn qua lục tín triển lộ ra võ đạo tu vi lý thái bạch đáy mắt xẹt qua một đám kinh ngạc cho thống khoái nhanh chóng khôi phục bình thản nói tiên sinh nói đùa thái bạch là ngài đồ nhi còn có thể là người phương nào người muốn chết rầm rầm rầm thần ma đến thế gian hư không bạo động đem làm lục tín lời nói nổ ra chi tế hắn quanh mình thần ma chi quang hư hảo mà mông lung sỏ xuyên qua trời cao giống như sát khí tràn ngập vòng trời vô tận khắp mặt đất dị thú sợ run phụ phục ở phương xa bay lượn loài chim bay ngã xuống tại mà đạp đạp đạp như sát xanh c h ố n g trận tại lôi động giống như cựu thiên sấm xét tại vang lên lục tín hư không d i ấ m trận tại chỗ theo hắn mỗi một bước rơi xuống không gian tại sụp đổ vừa nhanh nhanh chóng khép lại cũng làm cho cái này phương thiên địa mà bạo động đến cực điểm phanh lục tín hai con ngựa như đại tinh chuyển động hắn một tay đột nhiên véo lúc này người cái cổ chỗ chậm nhắc tới, dung chuyển trời đất giống như sắc cơ, hắn như khắc hoàn phản phất mắng, dãi tới, trời giống đưa đất dung y vụ lục â m mịch vào tĩnh thường. Kết, kết, chính bình giữa l tín bàn tay tại co rút nhanh mà lý thái bạch khuôn mặt trướng hồng đến cực điểm theo lục tín bàn tay độ mạnh yếu tăng lớn lý thái bạch trướng hồng khuôn mặt không ngừng chuyển thành tím xanh hiển nhiên dùng không được bao dài thời gian nhất định phải chết tại lục tín trong tay chỉ là đối mặt lục tín sắc cơ lý thái bạch cũng không có chút nào sợ hãi hắn thủy trung tại đối với lục tín mỉm cười phảng phất cũng không đem sinh tử của mình để ở trong lòng đông nhiên giết khí tiêu tán thiên điệu thanh minh lục tín quanh mình thần ma chi quang ẩn nấp không thấy bàn tay của hắn chậm rãi bung ra cũng làm cho lý thái bạch không ngừng kịch liệt ho khan cho đến đã qua hơn mười tước mới không ngừng thở hổn hển khôi phục lại ngươi cùng cái kia hắc bảo nhân có quan hệ như thế nào lục tín quanh người không hề xem lý thái bạch liếc chỉ là nếu như lắng nghe phía dưới sẽ phát hiện lục tín thanh âm có một tia sợi u n chứng minh hắn giờ phút này tâm thần kích động đến loại tình trạng nào nhìn qua lục tín bóng lưng lý thái bạch con mắt quang lập lòe nhẹ n g ữ lên tiếng nói tiên sinh ta có thể chết mà phục sinh chính là hắn sở ban tặng ngài là ân sư của ta mà hắn cũng là thái bạch tân sư thiên địa im ắng mọi âm thanh đều tĩnh lục tín trầm mặc im ắng chỉ là một đám cười khổ lại lặng yên bay lên người này thân thể chính là lý thái bạch không thể nghi ngờ chỉ là trong cơ thể linh hồn lại không phải ngày xưa cố nhân Có thể có như thế tích xuất hiện, cũng chỉ có có Lục cũng thể thế xuất trong truyền thuyết luyện khí sĩ mới có thể đạt thành.、Lục、tín như hiện, khí luyện kỳ mới sĩ bất quá không sao đã đối phương dĩ nhiên xuất hiện lục tín sớm muộn sẽ vạch trần cái kia hắc bảo nhân thân phận nhìn xem hắn đến cùng chính là là người phương nào vì sao như thế hiểu rõ chính mình hắn mục đích cuối cùng nhất vậy là cái gì chương tám mươi chín màu cam hồ lô âm mưu quỷ kế cũng tốt có mục đích gì cũng thế tại tuyệt đối lực lượng trước mặt những vật này cũng không quá đáng chính là mây bay mà thôi lục tín có cái này tự tin cũng có cái này nắm chắc bởi vì hắn thật sâu biết rõ cái này thế gian chỉ có vô địch bản thân mới thật sự là duy nhất đi lục tín không m a n g danh lợi lên tiếng dĩ nhiên hướng phía trước bước đi vốn tưởng rằng lục tín nhìn thấy chính mình tất nhiên sẽ tưởng thêm đ ể ra nghi vấn nhưng lục tín giờ phút này tư thái lại làm cho lý thái bạch có chút ngạc nhiên lục trương sinh nhìn qua lục tín đi xa bóng lưng lý thái bạch nỉ non lên tiếng hắn hai con ngươi có chút phiêu hốt càng ẩn ẩn có chút không cam lỏng mấy tức qua đi hóa thành lưu quang hướng lục tín đuổi theo mà đi lạc hà thành cửa thành trọng binh gác trói mắt hàng rào đem toàn thành quay t r u n g quanh càng có rất nhiều công thành lợi khí gác ở trên tường thành lại để cho người cảm thấy một bộ khắc nghiệt ngưng trọng cảm giác phương xa đất đạo hai đạo nhân ảnh đều một thân áo trắng bọn hắn tại bước chậm mà đến chỉ là theo hai người mỗi một bước rơi xuống đều coi như xúc địa thành thốn giống như bất quá hơn mười tức thời gian liền dĩ nhiên đi vào cửa thành trước khi rơi hạ cùng cô vụ cùng bay thu thủy trung trường thiên một mẩu trong thành có một hồ chính là thiên hạ kỳ cảnh lạc hà thành cũng là bởi vì này mà được gọi là tiên h sinh ngài dẫn ta tới này có dụng ý gì sao nhìn qua lạc hà thành tấm biển lý thái bạch khẽ to mày lục tín cũng không đáp lại hắn y nguyên bước chậm đi về phía trước chỉ là hai con ngươi lại sâu thúy đến cực điểm ngày xưa đệ tử lý thái bạch tùy thân có hai kiện sự vật một thanh bạch thủ kiếm thành t ự u tuyệt đại kiếm tiên danh tiếng nhưng còn có một vật có thể nói thế gian của quý mà vật này cũng là lục tín năm đó ban cho lý thái bạch c h i vật như thần giống như tiên hư hảo mông lung đem làm lục tín đơn trưởng nhắc tới lý thái bạch bả vai hai người đ ỗ n g nhiên biến mất tại đất đạo bên trong cũng làm cho trên tường thành phần đông binh sĩ lên tiếng kinh hô t hư hư thực thực chính mình đã xảy ra h à o giác lạc hà thành nội hai bên đường đi hơi có vẻ náo nhiệt tiểu thương giao hàng không ngừng bên h a i chỉ là bọn hắn bán đồ vật tất cả đều đều chính là một ít lương thực cùng binh khí hiển nhiên tại thiên địa đại biến thời điểm hai thứ này vật tư chính là nhất hút hàng thương phẩm hành tàu phang trần lại coi như thoát ly phàm t r ầ n bên ngoài đây cũng là lý thái bạch giờ phút này h à o giác chỉ vì hắn bị lục tín đệ lại đầu vai bản thân không bị khống chế tại tới trước mà đường đi chính giữa tiểu thương coi như nhìn không tới hắn cùng với lục tín giống như cũng không khiến cho đường đi tuần tra binh sĩ chú ý liễm khí quy thần thiên địa nhất thể lý thái bạch hoảng sợ phát hiện đây cũng là giờ phút này lục tín trạng thái mà loại này võ học dĩ nhiên cùng luyện khí chi đạo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu cái này cũng không khỏi không lại để cho lý thái bạch suy nghĩ sâu xa lục tín mang chính mình đi vào lạc hà thành đến cùng có mục đích gì lục tín im mắng lý thái bạch không biết như thế nào mở miệng hắn chỉ là cảm giác lục tín coi như một đoàn sương ngủ, chỉ có thể theo đ ố i phương đích di trí mà đi về phía trước hoàng hạc lâu không bao lâu một tòa chín tầng lầu c ắ t ánh vào lý thái bạch trong mắt cũng làm cho hắn đột nhiên nhìn về phía lục tín đáy mắt có một đám kinh ngạc chi s á c từ hắn sinh ra đời ngày một bản sách thật dày tịch liền bày đặt ở trước mặt của hắn sách vở chính giữa cũng không phải là bí tịch võ công mà là một người cuộc đời chuyện cũ mà người này là được tuyệt đại kiếm tiên lý thái bạch hắn duy nhất nhiệm vụ là được đọc một lượt cuốn sách này từ nay về sau hắn là được lý thái bạch mà lý thái bạch là được hắn mà cái này tòa hoàng h ạ c lâu là được lý thái bạch một khi thành danh thiên hạ biết địa phương xưa kia người đã t h ử a lúc hoàng h ạ c đi nơi đây t r ố n g không hoàng h ạ c lâu hoàng hạc vừa đi không quay lại mây trắng thiên tái không du du một bình diệu đ ủ một thanh lợi kiếm tung hoành thiên địa b ắ t phương thành cựu tuyệt đại kiếm tiên danh tiếng kiếm ra thiên đoạn này là được rơi hà hồ xuất thế thời điểm khách quan mau mau bên trong m ờ i hoàng hạc lâu trước một gã nhân viên cửa tiệm nhiệt tình tương mời lục tín cất bước mà vào lý thái bạch hơi có vẻ tâm thần bất định nhưng vẫn là theo sau lục tín bước chân tiến vào hoàng hạc lâu trung đưa rượu lên hoàng hạc lâu chín tầng hai người ngồi đối diện nhau theo lục tín trầm thấp lên tiếng nhân viên cửa tiệm rất nhanh đem một vỏ rượu ngon đưa tới ba lục tín phách khai nê phong tràn lan mùi rượu tràn ngập mà ra Soạn. hai cái bát rượu bị lục tín từng cái đảo mãn tựu thủy đem làm lục tín giơ lên bát rượu nhìn về phía lý thái bạch lúc hắn hai con ngươi thâm thúy mà tăng thương cũng làm cho lý thái bạch tâm thần chấn động chậm dại đem bát rượu giơ lên đinh bát rượu đụng vào hai người uống một hơi cạn sạch một v ò ba hũ ngũ đàn mười đàn hai mươi đàn rượu càng uống càng thiểu vò rượu ngày càng nhiều theo hai người đến vậy cũng không nửa câu đối đáp chỉ là một mặt uống rượu loại này tình cảnh cũng làm cho nhân viên cửa tiệm cùng hoàng hạc lâu trưởng quầy âm thầm l i ễ u l ư ớ i biết rõ hai người tuyệt không phải phạm tụ tất nhiên chính là người trong võ lâm chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí ở một bên hầu hạ để tránh đem lục tín hai người đắc tội hô lục tín chậm rãi b ậ t hơi sắc mặt hơi có vẻ hồng nhuận phân phớt mà ly thái bạch nhưng lại mặt mũi tràn đầy ửng hồng đáy mắt chính giữa càng là men say mông lung lục tín đứng dậy xuyên thấu qua cửa sổ mái hiên nhà nhìn xa bên ngoài rơi hà hồ nhìn qua thanh thiên bích thủy hắn hơi có vẻ khàn khàn thanh â m đã ở chậm rãi vang lên năm đó thái bạch không sai uống rượu hào hứng đến mức rút kiếm đoạn thiên đẩy trời thanh liên chiếu dọi hư không đại điệu bởi vậy văng tung t ó é từ đó mặt đất thành hồ cũng làm cho người trong thiên hạ biết được lý thái bạch danh tiếng lục tín nói xong chuyện đó đ ỗ n g nhiên trở lại nhìn về phía lý thái bạch nói đã ngươi nói ngươi là hắn ngươi có thể không tái hiện năm đó cảnh tượng nghe thấy lục tín lời nói lý thái bạch men say giảm xuống hắn xuyên thấu qua cửa sổ mái hiên nhà nhìn xa bên ngoài rơi hà hồ nước một đám đắng chắt tại hắn đáy mắt lặng yên lướt qua không tệ hắn là tử phủ võ giả nhưng lại làm không được một kiếm chém ra thời điểm lại để cho đại địa hóa thành hồ nước loại này không thuộc mình giống như sức mạnh to lớn nhìn qua lý thái bạch trầm thấp khuôn mặt lục tín bỗng nhiên mỉm cười hắn bỗng nhiên nhắc tới người này bả vai như trong gió bông liễu bình thường cẳng cửa sổ mà ra cũng dẫn tới trưởng quầy cùng nhân viên cửa tiệm lên tiếng kinh hô ông hư không chập trờn gọn sóng điểm một chút lục tín hai người dựng ở mặt nước lại không khiến cho mặt hồ chút nào sóng gió thái bạch năm đó có cái kiếm chính là ta tự tay tạo thành chỉ là kiếm này dĩ nhiên tổn hại ngươi cũng có thể biết được trong đó trải qua chỉ là còn có một v ậ t được xưng là màu da cam hồ lô mà chuyện này v ậ t mới được là thái bạch nhất chân ái chi v ậ t màu da cam hồ lô nghe thấy lục tín lời nói lý thái bạch khuôn mặt cuồng biến không ngớt hắn tự nhiên biết rõ chuyện này vật mà tử kim hắc bảo nhân đã từng khắp thế giới tìm kiếm vật ấy nhưng cuối cùng nhưng lại ngay cả chút nào manh mối đều thẩm tra không đến cũng chỉ có thể không giải quyết được gì vê anh đông nhiên lục tín kiếm chỉ vạch phá bầu trời một đoá ngàn trượng thanh l i ê n tại hắn đỉnh đầu hiện hiện ngàn vạn kiếm khí tại thanh l i ê n quanh mình gào thét chín miếng huyền ảo phù văn ngang hư không cũng làm cho lục tín dưới chân rơi hà hồ nước phát sinh cực kỳ khủng bố biến hóa sóng côn bốc lên hồ nước ngất trời vô tận hồ nước đem hai người che đậy cái kia mãnh liệt bọt nước trong đó có một vòng mờ nhạt sáng bóng tại như ẩn như hiện đem làm hư không chính giữa chín đạo phù văn kích xạ mà hạ thời điểm cực kỳ kinh người sự tình đã xảy ra sóng biển mất đi mặt nước dẹp loạn một chỉ màu da cam hồ lô hiển hóa mặt hồ trong đó chỉ là cái này hồ lô tại tách ra mờ nhạt sáng bóng một cổ bao la mờ mịt phong cách cổ xưa chi k h í càng là đập vào mặt chương chín mươi cảnh xưa tái hiện ông đục ngầu chi quang sáng rõ màu da cam hồ lô tại phát sinh biến hóa vật ấy không ngừng biến lớn bất quá mấy tức thời gian liền hóa thành dài chừng mười t r ư ợ n g bộ dáng phiêu phủ ở mặt hồ chính giữa nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai cũng không dám tin tưởng thế gian thậm chí có như thế của quý vậy mà có thể lớn có thể nhỏ coi như trong truyền thuyết thần vật bình thường thượng thượng cổ dị bảo lý thái bạch lên tiếng kinh hô cái gì gọi là thượng cổ dị bảo thượng cổ dị bảo chính là kiếp này chi nhân chống lại cổ đồ vật s ư n g hô mà tại thượng cổ thời đại luyện khí sĩ lại gọi hắn là pháp khí chính là thượng cổ luyện khí sĩ chỉ mới có đích đồ vật tự thật giống kiếp này võ đạo người trong binh khí trong tay bình thường đến lục tín khuôn mặt không có sóng hắn một bước bước ra liền đứng thẳng hồ lô phía trên lý thái bạch hai con ngươi lập lòe do dự mấy tức liền thả người đi vào lục tín trước người một chỉ màu da cam hồ lô hai gã áo trắng nho sinh đứng thẳng hắn lên hồ nước tại trầm dại phá vỡ màu da cam hồ lô đón gió phá sóng đi về phía trước cũng cho cả tòa rơi hà hồ buộc vòng quanh một bộ tuyệt thế bức họa cổ tròn hồ nước hai bờ sông dương liều y y vây xem đám người nối liền không dứt rơi hà trong hồ hình ảnh lại để cho bọn hắn xôn xao lên tiếng đều mang theo không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về phía lục tín hai người chỉ là cảnh n à y không hề dài lục tín hai người coi như phảm trần bên trong đích trích tiên khống chế lấy màu da cam hồ lô dĩ nhiên biến mất tại mặt bằng ở bên trong chỉ cấp rơi hà hồ tăng thêm một cái hư hư thực thực tiên nhân đến thế gian truyền thuyết vạn dặm trời quang gió mát thổi nhẹ lục tín hai người ra rơi hà hồ màu da cam hồ lô bỗng nhiên nhanh hơn hai bên sóng nước kích động tầm hơn mười t r ư ợ n g hai người cũng tiến vào mênh mông giang hà chính giữa thanh sơn bích thủy sóng biển không dứt thỉnh thoảng có vượn gầm chim hót chi âm tại không nớt núi xanh trung chuyển đến mênh mông nước sông lăn đ ã n không dứt Trận có cực lớn quái ngư tại trong nước sông quần quận h ắ n khủng bố thân hình dị thường khiếp người cũng không biết là lục tín nguyên nhân hay là màu da cam hồ lâu nguyên nhân bất luận giang hà chính giữa kinh khủng bực nào dị thú tất cả đều tránh lui mà đi cũng không có đối với lục tín hai người tiến hành xâm nhập điều này cũng làm cho màu da cam hồ lô phá vỡ mênh mông nước sông không ngừng hướng phương xa bước đi màu da cam hồ lô bên trong có càng khôn có thể lớn có thể nhỏ nhưng hóa thịt người thân diệt nhân thân hồn chính lục à vào một Năm mới thần thượng Thái tử kiện khí. pháp Bạch h bí cổ p đó, ta tặng tín thanh âm tang thương bình thản nhìn chăm chú bên người chi nhân nghe thấy lục tín lời nói lý thái bạch hoàn toàn không rõ ý nghĩa nhưng hắn biết rõ lục tín sẽ không bắn tên không đích cũng chỉ có thể trầm mặc im ắng yên lặng chờ lục tín bên dưới Đã ngươi nói ta là của ngươi ân này sư, cái ta của da cam hổ lô năm đó cũng là l màu hổ ông ă m đó c ũ n là theo a ban c o ngươi chi vật. Hôm nay sư tôn liền sư chi hôm vật, đ m một vật trả t ấy lần lại nữa cùng ngươi. Ông, h e lục tín lời nói lọt vào thai lý thái bạch tâm thần động đ ã n g đến cực điểm hắn gắt gao nhìn chăm chú lục tín hai con ngươi chính giữa chỉ còn ngốc trệ chi ý hắn tuy nhiên tự xưng lý thái bạch nhưng hắn lại biết chính mình cũng không phải mà lục trường sinh cũng hoàn toàn biết rõ hắn cũng không phải là lúc trước người kia hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau nhưng lục trường sinh vì sao phải đem cái này thượng cổ của quý ban cho cho hắn lương gạc lung lạc cũng hoặc muốn thám thính tử kim hắc bảo nhân thân phận các loại phỏng đoán không ngừng tại lý thái bạch trong óc chính giữa hiện lên nhưng lại bị hắn từng cái không nhận chối bỏ tuy nhiên hắn lần thứ nhất cùng lục trường sinh gặp mặt nhưng từ hắn sinh ra đời ngày đó lên lục trường sinh cuộc đời sự tích hắn có thể nói đều đều biết hắn có thể sinh ra đời linh trí cũng bởi vì lục trường sinh tồn tại tại hắn nhận thức trong đó lục trường sinh là một cái kiêu ngạo người càng là một cái kinh thiên vĩ địa chi nhân cũng là một vị phong hoa tuyệt đại khoáng cổ nhân vật hắn cả đời này chưa bao giờ nói dối cũng khinh thường tại nói dối t i u thật giống hắn vốn tên là bình thường lục tín nói mà có tín có thể t i u là một người như vậy biết rõ chính mình cũng không phải là đệ tử của hắn vì sao phải đem thế gian này của quý cho chính mình lý thái bạch tại trơ mặc suy nghĩ của hắn dĩ nhiên hỗn loạn không biết nên như thế nào trả lời lục tín đích thoại ngữ ông thư không sợ run rung động quyết tán đạo đạo gợn sóng tại cổ đảng cựu huyền cầm tự gợn sóng trung hiện lên mà ra chín căn dây đàn tách ra trói mắt hào quang cũng làm cho lý thái bạch đ ố n g nhiên bừng tỉnh thiên địa linh khí vừa mới sống lại tiên sinh liền có thể mở ra linh khí không gian thái bạch bội p h ụ lý thái bạch tán thưởng lục tín cũng không trả lời hắn cầm cầm nơi tay thanh âm bình thản nói ta có một khúc sẽ lại hiện ra năm đó một ít tràng cảnh ngươi có nguyện ý hay không đi vào trong đó gặp một lần từng đã là chính mình thủy t r i ê u mãnh liệt bọt nước vẩy ra màu da cam hồ lô y nguyên tại mênh mông giang hà c h u n g đi về phía trước mà lý thái bạch giờ phút này lại mặt mày bông u xuống lại để cho người nhìn không tới nét mặt của hắn như thế nào chỉ là theo hắn hai đấm nắm chặt cử động đến xem hiển nhiên nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh nửa chén trà nhỏ sau lý thái bạch chậm rãi n g n g đầu hắn thần sắc nhìn không ra là buồn hay vui chỉ là đáy mắt hai con ngươi kiên định chầm thấp lên tiếng nói thỉnh tiên sinh chỉ giáo đ ông Lục chân tín khoanh mông ra cam hồ l phía t r ê đem đàn, đám làm một mở mịn la hai tay của hắn kích thích tay của bao i dây đàn, một đám bao la mở mịn tiếng đàn thanh sơn chậm rãi tại lung ụ c cũng cho thủy tầm đó vang lên, cũng làm đó văng lên, q a h mình m nên n sự cực vật trở nên cực kỳ ô lung lâm như hư hảo, coi như lâm vào tiêu n cảnh bình thường. Ông. Mông l n g tán i ê u t cảnh tượng đại biến liệt dương mặt trời trói trang như lửa một tòa nguy nga núi xanh xuất hiện lý thái bạch trong mắt bích lục thảm thực vật trải rộng khắp nơi quanh mình thỉnh thoảng truyền đến loài chim bay kêu to chi âm thanh liên sơn nhìn qua phía trước núi xanh lý thái bạch thần sắc nghi hoặc nỉ non lên tiếng đắt đắt đắt con lửa đại ca van cầu ngài nhanh chút ít ta nếu lầm khoa cử thời cơ ta như thế nào cùng trong nhà nương tử bàn giao đông nhiên chỉ thấy một vị thô ý vải bố thanh sam nho sinh không ngừng lôi kéo lấy một chỉ con lửa gian nan ở hoang dã chính giữa đi về phía trước hắn lo lắng nghẹn ngào thanh âm cũng rơi vào lý thái bạch trong thai vâng là hắn nhìn qua xuất hiện thanh sam nho sinh lý thái bạch tuy nhiên sớm có đ o á n trước nhưng tâm thần hay là chấn động người a người a người a bị thanh sam nho sinh không ngừng lôi kéo con lửa âm không ngừng tiếng si si âm thanh có lẽ cảm thấy trên cổ dây cương không khỏe hai cái móng trước đ ố n g nhiên nâng lên đ ố n g nhiên đem thanh sam nho sinh đá bay mà ra con lửa vung ra bốn vó cũng biến mất tại hoàng sơn giã lĩnh chính giữa phúc thanh sam nho sinh tay trói gà không chặt lọt vào con lửa hai vó câu một kích trong miệng dâng lên r a màu tươi rồi sau đó té xịu tại hoang dã chính giữa như thế cảnh tượng lại để cho lý thái bạch giật mình nhưng hắn nhìn qua thanh sam nho sinh cùng chính mình giống như lúc dung mạo trong nội tâm quái dị cảm giác không ngừng bay lên đây cũng là năm đó vào kinh đi thi không có b á i sư lục t r ư ở n g sinh lý thái bạch bước nhanh đi vào thanh sam nho sinh trước người đem làm hắn muốn đỡ khởi người này thân hình lại phát hiện mình coi như không khí giống như căn bản sờ không gặp được người này hiển nhiên đây chỉ là một đ h ả o cảnh cũng không phải là chân thật tồn tại đích sự vật bóng như màn mây đen rậm rạp thỉnh thoảng có tiếng sấm tại tầng mây trung chuyển đến giang d ắ c một đạo thiểm điện xẹt qua vòng trời một hồi mưa to mưa to chút xuống mà xuống dày đặc mưa đem thanh sam nho sinh toàn thân nước nhẹp cũng làm cho hắn tại mưa to đổ vào chính giữa chậm dại thất t ỉ n h hôm nay đến đây là hết cuối tuần cầu nguyệt phiếu chương chín mươi mốt nói dối như cội k h ô n khổ khổ thanh sam nho sinh kịch liệt ho khan chỉ là y nguyên kiên cường ở trong mưa to đứng dậy cả người tinh thần đần độn tiến vào thanh l i ê n trong núi mà lý thái bạch lạng yên đi theo tuy nhiên hắn đã sau khi biết mặt sẽ phát sinh chuyện gì nhưng có thể tận mắt nhìn thấy người này cùng lục trường sinh tương kiến đối với kế hoạch của hắn cũng có được chỗ tốt rất lớn hình ảnh chuyển động thanh sam nho sinh vốn là trọng thương tại thân lại bị mưa to đổ vào giờ phút này thần chí dĩ nhiên không rõ cho đến hắn k é xịu tại thanh l i ê n trong núi hắn s á c mặt dĩ nhiên tái nhợt hiển nhiên không dùng được đã lâu sẽ gặp đem tánh mạng mất ở nơi này tình cảnh này lý thái bạch cũng không ngoài ý m u ố n hắn ngược lại cùng đợi lục tín xuất hiện nhìn một cái cái này thầy trò hai người đến tột cùng đến cỡ nào sâu cảm tình một bộ nguyện bạch trường bảo như trăng sáng hành tẩu trần thế đem làm lục tín lặng yên xuất hiện tại thanh sam nho sinh bên cạnh thời điểm lý thái bạch tập trung tư tưởng suy nghĩ quan sát chỉ là hắn cũng không có phát giác ảo cảnh bên trong đích lục tín cùng sự thật chính giữa độc nhất vô nhị ngay cả ăn mặc đều giống như đúc xương ngực vỡ vụn ác hàn ra thân nếu như ta không cứu ngươi ngươi sẽ uổng chết tại đây thanh l i ê n trong núi lục tín nói nhỏ lên tiếng hắn nâm dậy thanh sam nho s ì n h liền biến mất ở mưa to mưa lớn bên trong vầng trăng cô độc đầy sao lục tín cầm kiếm nơi tay hắn tại cao thiên chính giữa tung h à n h đ ầ y trời thanh l i ê n khai mở lượt hư không cái kia sáng trói kiếm quăng gào thét thiên địa cũng dẫn tới vô tận ánh trăng chút xuống tại lục tín quanh thân coi như lại để cho hắn hóa thành dưới ánh trăng tiên nhân bình thường thanh sam nho sinh thức tỉnh chi tế nhìn thấy chính là loại này cảnh tượng tiên tiên nhân hình ảnh lượn vòng cảnh vật nhanh hơn xuân đi hạ đến thu đi đông lại thanh sam nho sinh cuối cùng đã lệ lục tín vi sư vào kinh đi thi dĩ nhiên bị hắn không hề để tâm hắn ngày đêm cùng lục tín cần tu thanh liên k i ế m ca càng học được trận pháp tinh tượng c h i đạo các loại thế gian hiếm có bí thuật càng là nhiều không kể x i ế t mà tại trong lúc này lý thái bạch cũng là thần sắc v o n g ngã ở một bên học trộm lục tín truyền thụ cho thanh sam nho sinh các loại phát môn hắn cũng hoàn toàn chìm đắm trong lục tín thông kim bắc cổ tài hoa trong đó càng phân không rõ nơi đây chính là ảo cảnh cũng hoặc sự thật có lẽ là mấy ngày hoặc là mấy năm thời gian không biết đi qua bao lâu một đạo lệnh n h ạ t thanh âm tại lý thái bạch trong thai vang lên cũng làm cho người này theo trong mê say bừng tỉnh n Người! Học đủ chưa? Ấn! Nhìn qua trước người thanh nho h Học chưa? trước i đủ qua sam s vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía chính mình mà lục tín liền đứng lúc này thân người bên cạnh một cổ cực kỳ cảm giác bất an đông nhiên tại lý thái bạch đáy lòng bay lên coi như chính mình lâm vào một cái thiên đại bảy dập chính giữa cái này đây không phải ảo cảnh à ngươi các ngươi như thế nào sẽ xem đến ta ông một đám đục ngầu chi quang tại thanh sam nho xinh quanh thân tách ra thân thể của hắn chậm rãi tiêu tán đông nhiên biến thành một chỉ màu da cam hồ lô rồi sau đó bị lục tín nắm tại trường trung ngươi đã quên ấ y ư ta trước khi đã từng nói qua màu da cam hổ lâu có thể hóa thịt người thân diệt nhân t h ầ n hồn giờ phút này của ta nhiều loại võ đạo ấn ký khắc dấu tại ngươi thần hồn trong đó loại cảm giác này ngươi cảm thấy như thế nào lục tín bình thản phát ra tiếng t ố t tựa như nói một kiện rất tùy ý sự tình chỉ là hắn hai con ngươi khép mở thời điểm coi như ngôi sao tại tiêu tan một cổ cực kỳ khủng bố lệ khí tại hắn quanh thân tách ra cũng làm cho lý thái bạch bước chân không ngừng rút lui thân hình càng là sợ run đến cực điểm ngươi ngươi đã sớm muốn giết ta lý thái bạch kinh hãi phát ra tiếng hắn muốn thoát ly cái này phương không gian nhưng bất luận hắn thi triển loại nào luyện khí bí thuật vậy mà chạy không thoát chỗ này quỷ dị chi điện không muốn vùng ấy ngươi là không có ly khai nơi đ â y đấy đem làm đem ngươi của ta nhiều loại võ học nhét vào trong cơ thể ngươi liền nhất định linh hồn mất đi chọn đời không được siêu sinh lục tín đang mỉm cười chỉ là nụ cười của hắn lại càng phát ra khủng bố không không có khả năng Tiên chủ đã từng nói chủ đã qua. mặc dù ngươi biết ta là giả dối nhưng là tuyệt đối sẽ không giết ta lý thái bạch không hắn không phải lý thái bạch ưng thuận gọi linh hồn hắn khôi lỗi linh hồn khôi lỗi tại lên tiếng gào rú chỉ là thanh âm của hắn sợ run đến cực điểm đó là đối với tử vong sắp đã đến sợ hãi ngươi biết không đem làm màu da cam hồ lô hiện thế thời điểm liền dĩ nhiên đã chú định tử kỳ của ngươi ngươi người sau lưng nói không sai hắn cũng thập phần hiểu rõ ta mặc dù ngươi là giả dối nhưng ngươi chiếm cứ lý thái bạch thân thể ta thật sự sẽ không giết ngươi lục tín nói đến chỗ này thoáng dừng lại một chầu hắn khuôn mặt trở nên dữ tợn mà hung ác nham hiểm cực kỳ khủng bố lệ khí tại hắn quanh thân từ từ bốc hơi nói chỉ là ngươi người sau lưng lại không thể tưởng được mặc dù ta sẽ không diệt s á t lý thái bạch thân thể nhưng ngươi cái này hư giả linh hồn lại đó phanh thây xé xác chọn đ ờ i không được siêu sinh chỉ bởi vì các ngươi xâm phạm đã đến ta lục trường sinh điểm mấu chốt từ đầu đến cuối từ đầu đ ế ngươi cuối n đều tại thiết lập văn cục h ờ c h ờ là được giờ khắc này linh hồn khôi lỗi bỗng nhiên thanh minh hắn rốt cuộc biết lục tín âm mưu lấy ra màu da cam h ồ lô thực sự không phải là vì cảm hỏi o cố nhân mà là muốn diệt s á t linh hồn của hắn dù sao lục trường sinh tuy nhiên trường sinh bất tử nhưng đối với luyện khí một đạo cũng chỉ là kiến thức nửa đời cũng chỉ có cái này thượng cổ dị bảo c h ấ n áp xuống mới có thể không sơ hở tí nào đem linh hồn hắn diệt sát mà chính mình bước vào cái này hảo cảnh bị lục trường sinh võ đạo ý chi ra thân bất quá màu da cam hồ lô ở bên tại loại này thập tử vô sinh cục diện xuống hắn mặc dù có linh hồn thoát xác chi pháp nhưng làm sao có thể thoát được lục trường sinh không chế đã minh bạch hắn toàn bộ đã minh bạch chỉ là hắn thật không ngờ lục trường sinh như thế kiêu ngạo người căn bản khinh thường tại đùa b ỡ n âm hưu quỷ kế vậy mà sẽ bố ra nói dối như cội lại để cho hắn đi vào cái này hữu tử vô sinh cục diện chính giữa lục tín nói mà có tín tiên chủ người sai rồi người mười phần sai hắn không phải cái gì tiên nhân căn bản chính là một cái không đạt mục đích không từ thủ đoạn có bản thân thất tình lục dục phạm nhân linh hồn khôi lỗi lên tiếng gào thét đây cũng là hắn trước khi chết cuối cùng hò hét đã ngươi gọi ta một tiếng ân sư lục m i trước khi cũng từng nói qua đem cái này màu d a cam hồ lô tặng cho ngươi hiện tại cũng nên là sư tôn thực hiện hứa hẹn thời điểm rồi lục tín cười khẽ một tiếng chỉ là lại làm cho người cảm giác không thấy nụ cười của hắn ngược lại có một loại cực độ âm trầm cảm giác tại tách ra màu da cam hồ lô tại lục tín trưởng chung tách ra đục ngầu chi quang một nhét bị lục tín nhẹ nhàng vẹt ra một cổ cực kỳ khủng bố vòng xoáy hiện ra mà ra không không ta không muốn chết linh hồn khôi lỗi thê thảm kêu rên hắn muốn cực lực ngăn cản màu da cam hồ lô lôi kéo nhưng cuối cùng tại vô tận tuyệt vọng trong đó bị cái này thượng cổ dị bảo hút vào hồ lô chính giữa a thê thảm kêu rên âm thanh như quỷ mị màu da cam hồ lô tại lục tín lòng bàn tay run run y hiển nhiên trong hồ lô linh hồn khôi lỗi tại kinh nghiệm thế người không thể tưởng tượng tra tấn hơn mười tức sau màu da cam hồ lô yên tinh im ắng một đạo tinh thần mảnh vỡ tự hồ lô chính giữa dâng lên mà ra cũng làm cho lục tín đem này cái tinh thần ấn ký t r ả o vào trong tay cho ta xem xem các ngươi đến cùng có gì âm mưu lục tín cười khẽ một tiếng chỉ là quanh thân khí tức lại quỷ dị không hiểu nếu để cho quen thuộc lục tín c h i nhân chứng kiến sẽ phát hiện lục tín dĩ nhiên ở vào cực độ thô bạo cảm xúc chính giữa ông theo tinh thần mảnh vỡ dung nhập lục tín mi tâm trong đó hán chậm rãi nhắm mắt không ngừng tiêu hóa lấy linh hồn khôi lỗi qua lại trí nhớ chương chín mươi hai thẳng hướng thái thượng ưu ám cung điện ma chơi mọc lên san sát như rừng cung điện trung ương có tái đi tráng cốt vương t o ọ n một vị tử kim hắc bảo nhân ngồi ngay ngắn hắn lên hai bên đều là hắc bảo che thân c h i nhân bọn hắn tĩnh mịch chi khí nồng đậm đến cực điểm cho người một loại cực độ âm trầm cảm giác lục trương sinh bản chủ yếu ngươi sống không bằng chết vĩnh viễn sống ở giữa sự thống khổ bạch cốt vương tọa phía trên chuyến đến tử kim hắc bảo nhân ác quỷ giống như gào thét mà đây cũng là lục tín chứng kiến cảnh tượng như thế hận ta người là ai đâu này lục tín cười lạnh liên tục hai con ngươi chính giữa lệ khí tràn ngập lục tín không ngừng đọc qua linh hồn khôi lỗi trí nhớ muốn tìm ra tử kim hắc bảo nhân chân thân chỉ là lại để cho lục tín thất vọng chính là cái này từ kim hắc bảo nhân thần bí đến cực điểm chưa bao giờ đem chân dung hiện lộ tại linh hồn khôi lỗi trong mắt mà linh hồn khôi lỗi trong trí nhớ cũng tận đều là là hắn cùng với lý thái bạch sự tích mà cái gọi là luyện khí chi pháp hắn cũng chỉ là tu tập một loại linh hồn thoát s á t chi thuật về phần cái khác pháp môn lại đều là kiếp này võ học đông nhiên lục tín hai con ngươi ngưng tụ linh hồn khôi lỗi trong trí nhớ hình ảnh biến đổi hắn xuất hiện tại một tòa to lớn cung điện chính giữa mà điện thái ờ vũ chính a rắt một khối tấm khối bạch i biển tấm n biển lên lớp giảng huynh môn, lý ta nâng chủ t cao nhược thủy rồi thay nhược thủy chuyển đạt tiên chủ ta thái thượng đạo môn tất nhiên dốc sức tướng trợ định lại để cho lục trưởng sinh vạn kiếp bất p h ụ ha ha lý trưởng môn qua khiếm lượng nàng kia thân mang đạo bao hàm linh thể cái này bộ luyện khí chi pháp hoàn toàn có thể đem nàng thiên linh phá vỡ đến lúc đó lý trưởng môn đem hắn linh khí hấp nhiếp trong cơ thể chỉ sợ có thể đột phá t ử phủ cựu trọng t i ê n trở thành chính thức thượng cổ luyện khí sĩ đến lúc đó thái bạch còn cần lý trưởng môn dẫn a hai người giúp nhau khách sáo một phen linh hồn khôi lỗi cũng theo thái thượng đạo môn rời đi mà hắn tái xuất hiện thời điểm liền dĩ nhiên là cùng lục tín gặp nhau chi nhớ p h a n h tinh thần mảnh vỡ hóa thành khói bụi lục tín bỗng nhiên trận mắt trên mặt thần sắc â m trầm đến cực điểm tiên sinh thiên địa linh khí sống lại ngài cũng trọng đạp hồng trần năm đó ngài đáp ứng sự tình mong rằng ngài có thể thực hiện lời hứa đục ngầu chi quang tại chập trờn màu da cam hồ lô hóa thành một đạo hư ảnh xuất hiện tại lục tín trước mặt hiển nhiên hắn chính là cái này thượng cổ dị bảo khí linh ở đằng kia xa xôi đi qua cùng lục tín có một đoạn không thể nói bí mật mà đây cũng là vì cái gì lục tín tu luyện võ đạo chi pháp lại có thể điều khiển màu da cam hồ lâu、ừ. nguyên nhân yên tâm năm đó ta và ngươi giao dịch d i nguyên chắc chắn chỉ là thiên địa sơ biến thế gian không lộ ra luyện khí sĩ ngươi muốn hóa thành thân người còn cần các loại đợi một thời gian ngắn lục tín theo trong suy nghĩ tỉnh dậy hán thanh âm cũng hơi có vẻ trầm trọng ông khí linh hư ảnh không người đối với lục tín thi lễ chỗ này quỷ dị không gian không ngừng vỡ vụn cũng làm cho ngoại giới lục tín mở hai mắt ra giang hà minh ông cồn phong gào thét màu da cam hổ lô y nguyên đón gió phá sóng đi về phía trước cũng làm cho lục tín ba nghìn chỉ đen theo gió phiêu lãng hắn nhìn qua lý thái bạch không hề tức giận thân thể hắn thanh âm trầm thấp đã ở thiên địa bát phương vang lên thái bạch l ụ c thể của ngươi cuối cùng bị tiên sinh đoạt lại từ nay về sau đem ngươi vĩnh viễn bạn tiên sinh bên cạnh cho đến tiên sinh tìm được chết mà phục sinh chi pháp lại tục năm đó ta và ngươi tình thầy trò chỉ là trước đó tiên sinh lại muốn tàn sát tông diệt hộ d u n g an ủi ngươi trên trời có linh thiêng hư không run run rung động quyết tán lý thái bạch thân thể bị sắp đặt tại linh khí không gian trong đó lục tín cầm cầm nơi tay hắn x a nhìn phương xa thiên địa một cổ cực kỳ khủng bố sát cơ tràn ngập mà ra cũng khác núi xanh hai bờ sông tĩnh mịch tím ắng rất nhiều loài chim bay dị thú gào thét không rước mênh mông giang hà lật lên ngập trời sóng cồn vô tận hư không nổ vang nổ vang ngọn núi tại nước vỡ nước sông tại đảo lưu đem làm lục tín thanh âm nổ ra chi tế cái này phương thiên địa địa biến được khủng bố đến cực điểm thái thượng đạo môn cũng không biết bọn họ cùng tiên chủ tính toán lục tín đem gặp phải loại nào khủng bố kiếp nạn mà loại này kiếp nạn tuyệt không phải bọn hắn có thể tưởng tượng l o n g quang cựu huyền cầm v ù v ù rung động chín đạo dây đàn cuồng loạn run g u n dày trói mắt hào quang tại dây đàn thượng lập lòe chúng cảm thấy lục tín sắc cơ nhao n h a u tại hướng lục tín thình chiến muốn phá cầm mà ra lại để cho thế nhân biết rõ chúng đến cùng chính là loại nào tồn tại cầm trung cửu kiếm thủy thiên diệt địa lục tín trọng đạt p h à g trần chỉ có lượng kiếm h i ể n hóa thế gian kiếm thứ ba tuy là phàm kiếm cùng phi tuyết trăm vạn người tàn sát so sánh với có lẽ muốn hơn một chút nhưng ngoan độc phi thường tuyết không phải trước lượng kiếm có thể so sánh mà cái này kiếm thứ ba cũng là ma giáo trấn giáo trí bảo từng tại hơn một nghìn năm trước lại để cho giang hồ võ lâm nghe mà biến s á c độc cô tiểu nguyệt thân mang đạo bao hàm linh thể sự tình lục tín trước khi liền dĩ nhiên đã có quyết đoán hắn vốn định đạp vào hạo nhiên tông về sau lại tiến về trước thái thượng đạo môn nhìn một cái thái thượng đạo câu đối hai bên c á n h cửa độc cô tiểu n g u y ệ t có gì ý đồ có thể hôm nay thái thượng đạo môn chính mình muốn chết hạo nhiên tông chi hành hắn cũng chỉ có thể tạm thời gắt lại lục tín cũng tin tưởng tiêu hạo nhiên sẽ không xuất hiện nguy hiểm giờ phút này việc cấp bách là được tiến về trước thái thượng đạo môn cho bọn hắn một cái sâu sắc kinh hỉ đến lục tín lăng không mà lên dài chừng mười trượng màu da cam hồ lâu không ngừng nhỏ đi rồi sau đó tự động động ở lục tín bên hông. Frank thông thiên động địa ma quang lan đãng lục tín coi như một đạo mây đen như lưu tinh giống như thiên thạch hướng phía thái thượng đạo mồn chỗ phương vị kích động mà đi ưu ám cung điện không biết chi điện Frank một đám ma chơi tại cung điện chính giữa bỗng nhiên dập tắt cũng làm cho tử kim hắc bảo nhân khí tức ngốc trệ trọn vẹn hơn mười tức thời gian chưa có lấy lại tinh thần đến linh hồn mất đi vĩnh viễn không còn thế tử kim hắc bảo nhân sợ run lên tiếng thân thể của hắn đang rung động hiển nhiên không thể tin được chính mình chỗ đã thấy cảnh tượng không không có khả năng hán hắn như thế nào diện sát lý thái bạch tử kim hắc bảo nhân tự nhận kế hoạch của hắn không chê vào đâu được nhưng linh hồn khôi lỗi sinh mệnh ma chơi tại tiêu tán còn đây là thiết bình thường sự thật tiên tiên chủ la thiên trận liền lắp đặt tại thái thượng đạo môn chính giữa chúng ta một g ã hắc bảo nhân muốn nói lại thôi thanh âm chính giữa lại tràn ngập lo lắng chi ý đi lập tức phái người đem la thiên trận tài liệu chuyển di nói cho bọn hắn biết kế hoạch có biến việc này tuyệt đối không thể dùng xuất hiện nửa điểm sai lầm từ kim hắc bảo nhân thanh âm r ồ n r ậ p h i ệ n nhiên linh hồn khôi lỗi nhạt nhòa cho hắn biết chính mình dĩ nhiên bạo lộ ở trong mắt lục tín tiên tiên chủ nhưng là thái thượng đạo môn một cái môn phái võ lâm mặc dù có thượng cổ c h ấ n đạo cung mấy phần truyền thừa lúc này cũng không quá đáng con sâu cái kiến mà thôi nhanh chóng cứ gọi người của chúng ta rút lui khỏi biến mất sở hữu tất cả cùng thái thượng đạo môn cùng xuất hiện việc này không được sai sót nếu như bị lục trường sinh phát hiện l à thiên trận bản chủ hận nhận ba ngàn năm cựu hận đem đốt quách cho rồi không chỉ có ta phải chết các ngươi cũng muốn chết tử kim hắc bảo nhân âm chầm lên tiếng cũng làm cho rất nhiều cấp dưới tâm thần sợ run vội vàng ly khai cung điện dựa theo hắn phân phó làm việc cung điện trống trải tĩnh mịch tràn ngập tử kim hắc bảo nhân không ngừng bình phục dòng suy nghĩ của mình trong óc chính giữa không ngừng suy nghĩ lục tín vì sao có thể đem linh hồn khôi lỗi diệt s á t đế sư ta thật sự là xem thường ngươi vốn tưởng rằng ngươi bất thông luyện khí chi pháp đối với linh hồn một đạo đem thúc thủ vô sách nhưng ngươi thật là làm cho ta chấn động à. tử kim hắc bảo nhân nhỉ non lên tiếng chỉ là trong thanh n m đoán độc chi ý lại cực kỳ nồng đậm chương chín mươi ba giống như yêu ma thái thượng đạo môn tọa lạc tại đạo linh sơn ở bên trong từ khi thiên địa sơ biến linh khí sống lại đạo linh sơn cất cao trăm trượng cũng càng thêm lộ ra nguy nga cao ngất mà lại trong núi cổ tùng thảm thực vật sung x u ê kỳ hoa dị quả nhiều không kể x i ế t nhưng dùng sưng là thế gian một khối bảo đ ị a đạo linh sơn đỉnh to lớn cung điện sừng sững trung ương bốn phía mặt đất chính là bạch ngọc lót đá thành hình thành một vài ngàn trượng đạo tràng h à n g hà thái thượng đạo môn đệ tử ngồi xếp bằng đạo tràng các nơi bọn hắn có người tại nghiên cứu đạo kinh cũng có người chân khí phún dũng tại tu luyện võ đạo từ nơi này cũng có thể nhìn ra thái thượng đạo môn không hổ là chính đạo thủ lĩnh một trong gió mạnh gào thét ma quang rừng rực vô tận tầng mây bị xé nước lục tín coi như hóa thành một đoá mây đen tại vô tận vòm trời chính giữa tung hoành kích động mà đến hơn vạn dặm lộ trình dùng lục tín thông thiên tu vi bất quá một ngày tầm đó liền dĩ nhiên đổi u ở đây lục tín hai con ngươi vô tình ngưng lập vòm trời phía trên hắn lạnh lùng quan sát cả tòa đạo linh sơn quanh thân rừng rực ma quang đem vòm trời mặt trời che đậy cũng làm cho cái này phương thiên địa mà áp lực đến cực điểm coi như có thượng cổ ma sơn đến thế gian đem cái này phương thiên địa mà c h ấ n áp là được ngay cả không khí đều có mấy phần sền sệt cảm giác lục tín n g u y ệ t bạch trường bào cổ đãng không dứt một đầu màu đen sợi tóc theo gió m à vũ hắn hai con ngươi coi như hai k h ỏ a đại tinh chuyển động vô tận sát cơ đem chọn tòa đạo linh sơn tập trung cũng làm cho thái thượng đạo môn đệ tử như rơi cựu hữu minh vực cảm thấy một loại hơi lạnh t ấ u xương ầm ầm như sát xanh trống trận tại lôi động Giống n h ư kiểu thiên ma lôi tại nổ vàng, đem làm lục tín tự vòm trời nổ vang, ma đem làm vòm lục đ ắ p xuống, dây núi dây t ạ i núi run rảy, đã á áp cái tại đất thiên thế, thiên điệu mà bình thường. Phát! ngoại coi rơi điệu đ lỡ, sao như băng muốn này phương bình sập mà xảy ra chuyện gì cái này đây là vật gì đ ỗ n g nhiên mà đến kinh biến lại để cho thái thượng đạo môn đệ tử mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc càng là không ngừng lên tiếng kinh hô phanh núi đá nứt vỡ bùi đất xoay tròn mặt đất dạn nước ngàn trượng như giống mạng nhện cực lớn vết rách coi như nhắm người mà phệ hung thú chi khẩu lại để cho người liếc nhìn lại lộ ra đáng sợ mà dòa người lớn mật ngươi là người phương nào lại dám đến ta thái thượng đạo môn dương a i có thái thượng đạo môn đệ tử lên tiếng gào thét h i ệ n nhiên là tại thông chi trong môn trưởng lão có đại địch xâm phạm chết nói là làm ngay t r ô n vùi hư không đem làm lục tín lời nói nổ ra chi tế người này thái thượng đạo môn đệ tử đ ỗ n g nhiên tạc toái vị phấn là được liền hô một tiếng rú thảm cũng không kịp phát ra lục lục tiên bối chỉ thấy tứ phương giữa đám người độc cô phong mặc thái thượng đạo môn đệ tử quần áo và trang sức đem làm hắn chứng kiến lục tín dung mạo trên mặt tràn ngập vô cùng vẻ kinh hãi hắn như thế nào cũng thật không ngờ lục tín như thế nào sẽ đến chỗ này mà lại không nói một lời liền ra tay ác độc sát nhân lục trương sinh ngươi thật to gan ta sư tôn còn không có đi tìm ngươi ngươi lại dám đạp vào ta thái thượng đạo môn tàn sát ta phái đệ tử lâm đạo một bước chậm mà ra ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm mà rét lạnh nhìn về phía lục tín ánh mắt như xem người chết bình thường đạo một không được đối với lục tiên sinh vô lý đông nhiên một đạo thanh âm trầm thấp từ xa mà đến gần đám người tại c h ậ m rãi tách ra chỉ thấy một gã thanh niên nam tử bước chậm hướng lục tín đi tới người này cho mày nhìn về phía lục tín ánh mắt mang theo một đám vẻ kinh nghi tham kiến trưởng môn bái kiến sư tôn đem làm lý nhược thủy đứng thẳng lục tín phía trước phần đông thái thượng đạo môn đệ tử không người tham viếng đáy mắt càng là sùng bái chi ý l ụ c tín đến lại để cho lý nhược thủy tâm thần chấn động vốn linh hồn khôi lỗi cùng hắn hẹn rồi sẽ ở mấy tháng về sau đem người này dẫn tới thái thượng đạo môn trong đó nhưng lúc này mới đi qua mấy ngày cái này lục trưởng sinh vậy mà tự mình leo lên thái thượng đạo môn hẳn là linh hồn khôi lỗi đã bị lục trưởng sinh diệt sát hay sao để cho nhất lý nhược thủy cảm thấy kinh nghi chính là vốn ẩn nấp tại thái thượng đạo môn hắc bảo nhân giờ phút này sớm đã chẳng biết đi đâu là được những cái kia lại để cho hắn đều khiếp sợ thần bí tài liệu càng là theo hắc bảo nhân biến mất không thấy gì nữa đủ loại điểm đáng ngờ đều bị lý nhược thủy có loại cảm giác xấu lục tiên sinh ta thái thượng đạo môn cùng ma giáo cũng không n ân oán cũng vô tâm tham dự thiên hạ phân tranh không biết lục tiên sinh giá lâm thái thượng đạo môn có gì muốn làm lý nhược thủy bằng phẳng lên tiếng nói sư tôn người này giết ta thái thượng đạo môn đệ tử không cần cùng hắn nói nhảm trực tiếp đưa hắn chém giết là được cũng tốt lại để cho người trong thiên hạ biết rõ ai mới thật sự là thiên hạ đệ nhất cao thủ lâm đạo một â m ngữ lên tiếng lục huynh ngươi đi mau bọn hắn muốn giết ngươi đông nhiên đ ộ c cô tiểu nguyệt chạy c h ậ m mà đến thanh lệ khuôn mặt tràn đầy bối rối tiện nhân ngày ấy tại hoành đoạn sơn mạch ngươi liền đối với hắn hàm tình m ạ n h mạch thực đem làm ta lâm đạo một là mù l o à sao không đợi đ ộ c cô tiểu nguyệt đi vào lục tín trước người lâm đạo m ộ khuôn mặt dữ tợn đ ô n g nhiên ngăn tại độc cô tiểu nguyệt trước người hắn khuôn mặt dĩ nhiên tái nhuận đến cực điểm một đạo cái tắt đột nhiên hướng độc cô tiểu nguyệt hai gò má vung đi ông vật đuổi sao rời hư không biến ảo chỗ này không gian đ ỗ n g nhiên co rút nhanh không đợi cái tắt tiếng vang lên chỉ thấy lâm đạo một quỷ dị xuất hiện tại lục tín trước mặt một chỉ ma quang lượn lờ bàn tay dĩ nhiên đặt tại lâm đạo một ngày linh phía trên h è n mọn như con kiến không biết thiên uy ngươi duy nhất kết cục là được thần hồn câu diệt chọn đời không được siêu sinh nhìn qua lục tín tĩnh mịch hai con ngươi lâm đạo một mồ hôi lạnh trên trán đồng địa khuôn mặt tái nhợt đến mức tận cùng vừa rồi đối với độc cô tiểu n g u y ệ t căm giận ngút trời thật giống như bị một chậu nước lạnh rội tát hắn không biết chính mình tại sao lại xuất hiện tại lục tín trước người ngược lại một trưởng bị người này khấu tại thiên linh phía trên hắn cũng có thể hoàn toàn cảm nhận được lục tín hai con ngươi chính giữa sắc cơ hắn cũng tin tưởng lục tín cũng không phải là nói nói mà thôi lục lục trương sinh Ngươi! ngươi không thể giết ta Ngươi! Ngươi cũng đã biết ta là người phương nào. biết đã ta là l âm đạo toàn là một mầu là ệ từ trong gốc, chỉ l t h a người h phát run, thân hình âm tại run, n c à là Lâm là tại tử Chết! một hạ đạo hai vong không ngừng sợ run. n g sợ sợ phương nào lục tín không có hứng thú biết rõ hắn chỉ là đơn giản nhổ ra một chữ đặt tại lâm đạo một ngày linh thượng ma trưởng tại co rút nhanh lý n h ư t h ủ y ngươi vẫn còn chờ cái gì còn không ra tay giết hắn đi ta chết đi ngươi cũng sẽ không sống khá giả À! lâm đạo một huyết nhục tại tan giã hắn lên tiếng rú thảm chứng minh hắn đang tại gặp loại nào khủng bố tra tấn như dị biến này lại để cho lý nhược thủy khuôn mặt cuồng biến không nớt người khác không biết lâm đạo một là thân phận như thế nào hắn lại há có thể không biết nếu quả thật lại để cho người này chết ở lục trường sinh trong tay hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm lục trường sinh ngươi quá cuồng v ọ n g rồi ngươi thực đã cho ta t r ả lẽ lại sợ ngươi vê anh hư không thành kiếm nổ đùng không nớt Lý Nhược、thủy、quanh thân Thủy khí tức cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. đối mặt lý nhược thủy một kiếm này lục tín khinh miệt cười cười hắn quăng ngón búng ra một điểm ma quang ở trên hư không sinh sôi không đợi lý nhược thủy đi vào phụ cận liền truyền đến một tiếng kim thiết vỡ vụn tri âm chương g chín i mươi n g bốn đoạn tội yêu kiếm đừng đừng giết ta ta ta là t h ấ n đạo cung phanh ma quang sáng chói hóa máu người thịt không đợi lâm đạo nhất nói xong thanh âm của hắn im bặt mà rừng cả người hóa thành một đám huyết vụ theo gió phiêu tán ở trên hư không chính giữa chết chết rồi hả b o n g bong lòng quong lợi kiếm ra khỏi vỏ kiếm khí l a n đãng lâm đạo nhất bị g i ế t lại để cho thái thượng đạo môn đệ tử mục xích muốn n ư ớ c nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng tràn ngập thật lớn kinh hãi chi ý lục trương sinh ngươi khinh người quá đáng vê anh kiếm quan g kích động hư không lý nhược thủy lăng không kích xạ mà đến hắn sợi tóc tán loạn giống như điên cuồng nhìn về phía lục tín ánh mắt mang theo thật lớn cựu hận chi s á c lý nhược thủy vốn không muốn cùng lục tín động thủ bởi vì hắn sớm đã theo linh hồn khôi lỗi cái kia biết được lục trường sinh võ đạo tu vì thâm bất khả chắc là được tiên chủ cũng không dám chính diện đối địch người này huống chi hắn lý nhược thủy đây này hắc bào nhân rời đi vốn là lại để cho trong lòng của hắn sinh nghi hắn cũng đem bản thân tư thái phóng thấp chỉ cần lục tín không phải quá phận hắn tạm thời cũng không muốn cùng hắn phát sinh xung đột có thể lý nhược thủy tuyệt đối không nghĩ tới cái này lục trường sinh tàn nhẫn đến tình trạng như thế trực tiếp đem lâm đạo nhất diệt s á t cái này lại để cho hắn mất hết can đảm dĩ nhiên tâm thần đại loạn lục t r ư ờ n g sinh n g ư ơ i hưng thuận biết được thiên địa sống lại thượng thời cổ đại đem tái nhập thế gian lâm đạo nhất chính là chấn đạo cung đệ tử ngươi cả gan làm loạn sát hại cho hắn ngày khác chấn đạo cung hàng lầm thế gian ngươi cũng khó trốn tử kiếp chấn đạo cung nghe thấy lý nhược thủy l ờ i nói lục tín hai con ngươi chuyển động một đám quỷ dị mỉm cười tại khoe miệng của hắn câu dẫn ra khá tốt có ngươi nhắc nhở nếu không ta thật đúng là lại để cho người này chạy thoát rồi xoẹt đông nhiên đem làm lục tín lời nói rơi xuống một điểm bạch quang ở trên hư không ẩn hiện đông nhiên hướng phương xa phía chân trời bỏ chạy mà đi t h ầ n hôn thoát xác quả là thế có thể ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được không lục tín cười lạnh liên tục bên hông màu da cam hồ lô tách ra đục ngầu chi quang hồ lô miệng tại mở ra đục ngầu chùn tia sáng xé rách hư không một tiếng thê thảm đến cực điểm teo rên ở phương xa phía chân trời vang lên thượng thượng cổ gì bảo không màu da cam hồ lô ở trên hư không chập trờn lâm đạo nhất thần hồn bị lôi kéo mà quay về tại thê thảm tuyệt vọng kêu rên ở bên trong lâm đạo nhất thần hồn bị hấp nhiếp màu da cam hồ lô chính giữa màu da cam hồ lô tuyệt không phải pham tục bất quá mấy tức thời gian liền đem lâm đạo nhất thần hồn luyện hóa dâng lên ra thuần túy tinh thần mạnh vỡ rồi sau đó bị lục tín tiện tay ném vào linh khí không gian chính giữa như thế cảnh tượng lại để cho lý nhược thủy khuôn mặt ngốc trệ thân thể của hắn không ngừng sợ run hắn như thế nào cũng thật không ngờ lục tín trong tay vậy mà sẽ có thượng cổ dị bảo ngay cả luyện khí sĩ linh hồn đều có thể tiêu diệt lý nhược thủy bừng tỉnh đại ngộ cái kia linh hồn khôi lỗi tất nhiên cũng là chết tại đây thượng cổ dị bảo phía dưới chỉ sợ hắn cùng với tiên chủ tính toán lục tín sự tình cũng bị người này biết được nếu không hắn tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy tìm tới thái thượng đạo môn kết trận lý nhược thủy âm trầm lên tiếng hắn biết rõ lục tín tuyệt sẽ không t h i ệ n rồi ông kiếm khí cổ đảng s ắ t cơ sinh sôi mấy ngàn tên thái thượng đạo môn đệ tử nhanh chóng đem lục tín xuống lại đầy trời kiếm khí tại cả tòa đạo tràng như ẩn như hiện bạch ngọc lót đá thành mặt đất tại sáng lên hiển nhiên cái này tòa đạo tràng có đại trận thủ hộ chính là thái thượng đạo môn nội tình một trong vẫn ma kiếm trận nhìn qua thái thượng đạo môn đệ tử chân đạp quái dị bộ pháp không ngừng tại đạo tràng bốn phía chạy lục tín khỏe miệng câu dẫn ra nụ cười giả tạo giống như dáng tươi cười cũng làm cho ở phía xa quan sát lý nhược thủy đáy lòng trầm xuống cực kỳ cảm giác bất an tại trong lòng sinh sôi hô cồn phong đột khởi quần áo cổ đãng lục tín đơn trưởng đột nhiên vỗ vào cựu huyền cầm lên chỉ thấy đệ tam cây dây đàn tại sáng lên đó là một loại đỏ sậm giống như sáng bóng cho người một loại mông lung mê say cảm giác coi như linh hồn đều muốn lâm vào căn này dây đàn chính giữa long cong màu đỏ tươi biển máu như lệ quỷ chu lên giống như vong linh têu rên đem làm một đám màu đỏ tươi kiếm quang tự cựu huyền cầm trung kích xạ mà ra đạo linh sơn đỉnh huyết vụ cồn quận coi như cái này phương thiên địa đất sụt nhập huyết hà hoàng t u y ể n chính giữa cầm trung cựu kiếm yên lặng ngàn năm cái này kiếm thứ ba gọi là đoạn tội ô gió lạnh gào thét màu đỏ tươi biển máu đem làm lục tín nỉ non lên tiếng chi tế một điểm huyết quang ở trên hư không sinh sôi ngàn vạn huyết khí tại hướng quang điểm n g ư n g tụ một thanh ba thước màu đỏ tươi chi kiếm hiển hóa thế gian cái kia màu đỏ tươi h ắ cám thân kiếm coi như kiểu minh quân con cho c kiểu minh người, lại để cho nhân sinh như quân nhân h ưu để ế truyền tiêu tan, tất t đều cả ầ m l â lâm, nhân n trong、đó. Đoạn tội, năm đó ma giáo bảo, tại ngàn năm trước giang nhắc lên một hồi không cách nào tưởng tượng hạo kiếp, càng là cho hậu nhân lưu lại rất nhiều tàn nhẫn tội, trí tại trước một rất giáo bảo, hạo cho đó. đó lại hồi kiếp, ma cách là lưu hồ hậu h võ u ế t tinh t r u y thuyết Truyền thuyết, kiếm này vốn là sát thưởng bởi vì ngày đêm thôn vệ sinh linh huyết nhục dần dần đi vu t ồ n tinh ngưng ngàn vạn huyết nhục tinh hoa tại kiếm ở bên trong trở thành một thanh đến yêu trí tả chi kiếm nhân chi sơ tính bản ác đoạn tội phía dưới vô lương thiện phệ huyết n ụ nuốt nhật nguyện biển máu hoàng tuyển không ai quay đầu lại lý nhược thủy sợ run lên tiếng cước bộ của hắn tại rút lui nhìn về phía kiếm này ánh mắt toát ra cực kỳ vẻ hoảng sợ lý nhược thủy đích thoại ngữ cũng không bắn tên không đích câu này châm ngôn là được đoạn tội miêu tả hơn một nghìn năm trước kia thiên hạ chính đạo võ lâm liên thủ bị diệt ma giáo bọn hắn trở mình lượt ma giáo tổng đàn các nơi lại tìm không thấy kiếm này tung tích chỉ là lý nhược thủy thật không ngờ cái này trôi trong truyền thuyết đến yêu trí tà chiếm vậy mà sẽ xuất hiện ở trước mặt của h ắ n đợi đã nào lục t r ư ờ n g sinh trường sinh ma công đoạn tội yêu kiếm đông nhiên lý nhược thủy đột nhiên nhìn về phía lục tín hai con ngươi chính giữa lập lòe cực kỳ kinh hãi chi sắc ẩn nút tại trong óc chính giữa trí nhớ như vậy hiện hiện mà ra thái thượng đạo môn sách cổ chính giữa từng có một đoạn mịt mờ ghi lại truyền thuyết thế gian này có một vị kỳ nhân vĩnh sinh bất tử hành tẩu tại vạn trượng hồng trần trong đó rất nhiều trong thiên địa đại sự đều cùng người này có quan hệ mà cái này kỳ nhân coi như là một cái cấm kỵ cũng chỉ là tại sách cổ chính giữa sơ lược phảng phất trong đó có không thể giảng thuật chuyện cũ nhưng sách cổ chính giữa minh xác ghi lại vị này vĩnh sinh bất tử kỳ nhân là được ma giáo sáng giáo tổ tiên mà đoạn tội yêu kiếm là được người này tạo thành cũng cho năm đó giang hồ võ lâm mang đến một hồi không cách nào tưởng tượng hạo kiếp có lẽ tự viết sách cổ chi nhân không có cam lòng cuối cùng tại sách cổ cuối cùng trước mắt ba cái cực nhỏ chữ nhỏ mà ba chữ kia chính là một cái tên người chữ đem làm lý nhược thủy theo linh hồn khôi lỗi cái kia biết được lục trường sinh danh tự hắn cũng, cũng thật không ngờ cái này bạn cổ tịch có thể hôm nay đoạn tội yêu kiếm tái hiện thế gian lục tín lại bị ma giáo xưng là tổ tiên đem làm cái này từng kiện từng kiện sự tình sâu chối cùng một chỗ một cái khiếp sợ thế nhân trần tướng ẩn ẩn bay ở lý nhược thủy trước mặt không không có khả năng thế gian vì sao lại có vinh sinh bất tử chi nhân là được thượng cổ luyện khí sĩ cũng không trường sinh chi pháp đây là thiên địa đại đạo phàm nhân tuyệt đối không thể n ị c h lý nhược thủy thấp giọng gào rú hắn gắt gao c h ầ m c h ầ m vào lục tín dung mạo cực lực chối bỏ chính mình ý nghĩ trong lòng đáng tiếc lục tín cũng không thèm để ý ý nghĩ của hắn hắn đi vào thái thượng đạo môn cũng không phải cùng người ôn chuyện đoạn tội yêu kiếm tại trong hư không chìm nổi theo lục tín kiếm chỉ điểm hướng hư không cực kỳ chuyện kinh khủng xuất hiện chương chín mươi lăm đoạn tội phía dưới khắc khả ít rít rít rít i ệ t huyết hồn thút thít n ỉ non vong linh kêu rên đoạn tội yêu kiếm tách ra màu đỏ tươi sáng bóng tam xích kiếm đang ở từ từ phóng đại cho đến ngàn trượng thân kiếm ngang vòng trời đem chọn tòa đạo linh sơn đỉnh che đậy mới chậm rãi dừng lại vê anh màu đỏ tươi kiếm quang thông thiên động địa cái kia nồng đậm đến mức tận cùng huyết quang liên tiếp lục tín cũng đem thân thể của hắn bao phủ trong đó lục tín khí chất cùng dung mạo cũng tại lúc này phát sinh cực kỳ đáng sợ biến hóa mây trôi nước chảy giống như khí chất dĩ nhiên không tại ba nghìn chỉ đen hóa thành huyết sắc theo lệnh thấu xương gió mạnh phiêu tán tại hắn sau đầu hắn một đôi đồng tử coi như yêu tả hai con ngươi khép mở thời điểm phảng phất có thể đem người linh hồn hấp nhiếp trong đó lục tín màu da dần dần chuyển bạch đây là một loại cực hạn tái n h ậ n lại cũng không cho người một loại bệnh trạng cảm giác ngược lại cảm thấy cực kỳ yêu dị cũng làm cho người liếc nhìn lại tâm thần sợ run không nớt đông đông đông lục tín hai tay l ư n g đeo theo hắn mỗi một bước phóng ra tất cả đều đều đạp ở trên hư không trong đó hướng ngưng lập cao thiên đoạn tội yêu kiếm đi đến người là yêu tà chi nhân kiếm là đến yêu trí tà chi kiếm đem làm một người một kiếm cùng tồn tại vòng trời thiên địa gió yêu ma tại gào thét đầy trời tà khí c u ầ n c u ộ n như nước thủy triều đầy khắp núi đồi thảm thực vật tại khô héo loại này cảnh tượng quả thực khủng bố như vậy đoạn tội phía dưới vô lương thiện biển máu hoàng tuyển không ai quay đầu lại chảm l ụ c tín cười tà nghiêm nghị hắn kiếm chỉ cùng nhau vạch phá trường thiên ầm ầm đoạn tội yêu kiếm theo lục tín mà động đến yêu chi tà lực lượng tại ngàn trượng trên thân kiếm phát huy cùng bạo hướng đạo linh sơn đỉnh chém dụng mà hạ vẫn ma kiếm trận ngàn vạn kiếm khí tại v ù v ù một đạo tuyệt thế kiếm quang tự đạo tràng chính giữa ngưng tụ mà ra ẩm ẩm hướng đoạn tội yêu kiếm nên khứ hiển nhiên đây là mấy ngàn tên thái thượng đạo môn đệ tử cô động chi lực cũng là giờ phút này duy nhất có thể đối kháng lục tín thủ đoạn p h a n h đoạn tội tái hiện biển máu phiêu lỗ đây cũng không phải là nói nói mà thôi trong đó ẩn c h ư a đến yêu trí tài chi lực há là phàm nhân có thể chống lại như tuyết trắng tan giã giống như sinh cơ k h ô bại cái gọi là vẫn ma kiếm trận không chịu nổi một kích tại đoạn tội yêu kiếm chém rụng phía dưới sớm đã hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán tại ở giữa thiên địa a yêu kiếm áp thế thê lương rú thảm mấy ngàn tên thái thượng đạo môn đệ tử huyết nhục tại nhạt nhòa trắng bệnh cốt cách hiển lộ mà ra vô tận huyết nhục tinh hoa bị đoạn tội yêu kiếm chỗ thôn vệ mấy ngàn phó hải cốt hiện ra tại đạo linh sơn đỉnh chính giữa không không người cái này yêu nhân nhìn qua môn hạ đệ tử tất cả đều hóa thành bạch q u ố t lý nhược thủy lên tiếng gào thét dĩ nhiên ở vào cực độ điên cuồng chính giữa lớn mật yêu nhân ngươi thực đem làm ta thái thượng đạo môn không người hay sao rầm rầm rầm kiếm quang sáng trói lôi âm nổ vang tám đạo thần quang tự cung điện chính giữa phóng lên trời chỉ thấy tám vị dâu tóc tái nhuật lão giả kích động mà đến bọn hắn khuôn mặt trứng h ồ n g g ắ t gao c h ầ m c h ầ m vào trên bầu trời lục tín đáy mắt chính là vô tận hận ý lục trương sinh lý nhược thủy ngửa mặt lên trời gào thét mặt mũi của hắn thê lương mà đ i ê n cuồng nhìn về phía lục tín ánh mắt như xem người chết bình thường ngươi rất không tồi ngươi thật sự rất không tồi luận võ đạo tu vi ngươi hoàn toàn xứng đáng chính là đệ nhất thiên hạ ta lý nhược thủy so với ngươi mà bắt đầu cũng không quá đáng chính là một chỉ con sâu cái kiến mà thôi thế nhưng mà ngươi thực cho là mình vô địch thiên hạ sao đ n g nhiên q u a y người lý nhược thủy khuôn mặt dữ tợn hướng tám gã lao giả không người tham viếng hắn thanh â m chém đinh chặt sắt nói hôm nay cái này lục trường sinh muốn diệt ta thái thượng đạo môn căn cơ chỉ có thiên lôi hàng yêu thuật mới có thể đem người này bị diệt kính xin chư vị sư thúc cùng ta cùng nhau ra tay yêu ma xuất thế tất cả đều đền tội giết hắn đi tám gã lao giả khuôn mặt hung ác nham hiểm quanh thân lôi quang lập lòe càng có huyền ảo phù văn tại hắn quanh mình lưu c h u y ể n linh khí trong thiên địa tại hướng bọn hắn quanh thân hội tụ một cổ không giống phàm nhân giống như vi năng khi bọn hắn quanh mình từ từ tách ra trên bầu trời lục tín hai tay l ư n g đeo máu của hắn màu tóc t ơ tại bay lên đoạn tội yêu kiếm tại bên cạnh hắn chìm nổi lý nhược thủy bọn người đối thoại tự nhiên cũng bị hắn nghe được trong thai luyện khí chi thuật sao lục tín tà mị cười cười hai con ngươi chính giữa màu đỏ tươi chi quang đang l ó e lên khoe miệng càng là phát h ỏ a một đám ý tò mò lục tín trường sinh ba ngàn năm còn thực chưa từng gặp qua luyện khí chi pháp mặc dù một ít thượng cổ dị bảo có luyện khí chi thuật thần thông thủ đoạn nhưng cùng luyện khí sĩ tự mình thi triển nhưng lại có bất đồng thật lớn đến đoạn tội yêu kiếm ngang vòng trời màu đỏ tươi huyết quang tre trời lấp mặt đất lục tín chân đạp ngàn trượng trên thân kiếm đem làm hắn thanh âm nổ ra chi tế cũng làm cho thiên địa bát phương nổ vang không rước lục trương sinh ngươi cũng đã biết c ù n g vọng kết cục chỉ có chết Dầm dầm dầm. mà thảm Chín nhược chín sắc hoa phá thiên khung, thủy không xanh khi hắn quang người đến, quang bọn lòng đạo đạp lôi lý lôi b một cổ bạo ngược đến mức tận cùng lực lượng khi bọn hắn quanh thân cuồng bạo kéo lên thiên lôi hàng yêu thuật lôi xả tàn sát bừa bãi hư không bạo liệt đem làm lý nhược thủy n g ự a mặt lên trời gào thét chi tế chín người song trưởng hiện lên lôi điện phù văn theo của bọn hắn đem lôi điện phù văn bỗng nhiên đánh ra chín đạo trăm trượng lôi quang hiển hóa hư không mang theo vô biên lôi đ ỉ n h c h i lực hướng lục tín chấn g i ế t mà đi giang giác. lôi quang bạo ngược sinh linh sợ hãi chín đạo lôi đình đem lục tín trôn vùi lại để cho người thấy không rõ lục tín sống hay chết lục huynh nhìn qua cao thiên bên trong khủng bố một màn độc cô tiểu nguyệt lên tiếng kinh hô thanh lệ khuôn mặt trở nên tái nhuận đến cực điểm cả người cũng n g u y ê n đến trên mặt đất một hàng thanh lệ chậm rãi theo nàng trong hốc mắt chảy ra thiên địa lôi đ ỉ n h vạn vật đều diệt chưa từng nghe nói có người có thể tại lôi đ ỉ n h chính giữa còn sống không chỉ có độc cô tiểu n g u y ệ t tâm như chết cho độc cô phong cũng là vị nhưng thở dài biết rõ lục tín tuyệt không may mắn thoát khỏi chi lý đã chết rồi sao hư không trong đó lý nhược thủy cùng tám vị lão giả khuôn mặt tái nhợt lại càng không lúc thở hồn hện gắt gao nhìn chăm chú lục tín chỗ phương vị ông hư không sợ run rung động quyết tán đầy trời lôi quang tại chậm rãi nhạt nhòa chỉ thấy lục tín y nguyên đứng thẳng đoạn tội yêu trên thân kiếm chỉ là hắn khuôn mặt kỳ dị đơn trưởng nâng chín đạo lôi đình phù văn hai con ngươi khép mở thời điểm có từng sợi vẻ tò mò nho nhỏ phù văn ẩn chứa linh khí vậy mà có thể sinh ra lôi đình tri lực loại này thủ đoạn xác thực kỳ dị lục tín t à cười ra tiếng thoáng có chút tán thưởng phanh chín đạo phù văn bị lục tín bóp vơ trưởng ở bên trong điểm một chút lôi quang nhạt nhòa hư không nhìn qua lý nhược thủy bọn người ngốc trệ t h ầ n sắc lục tín cười một tiếng nói đáng tiếc phương pháp này tuy nhiên kỳ dị nhưng uy năng chưa đủ các ngươi cũng muốn dùng phương pháp này giết ta trốn lý nhược thủy lên tiếng gào rú nhìn cũng không nhìn lục tín liếc để tụ toàn thân công lực liền hướng phương xa bỏ chạy mà đi đối mặt khủng bố như thế đích nhân vật không cần lý nhược thủy nhắc nhở tám vị lao giả sớm đã tư tán chạy trốn mà đi chỉ hy vọng có thể bảo trụ bản thân tánh mạng các loại luyện khí chi thuật thành công sẽ tìm lục tín báo cái này tàn sát tông diệt môn c h i thủ các ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đi đâu này lục tín tà mị mỉm cười đoạn tội ngang trời phong thiên không đấy đây là một thanh đến yêu trí tà chi kiếm lúc này kiếm bao phủ xuống vạn vật sinh linh đều muốn bị kiếm này t r u n g kết chín người bỏ chạy thân hình bị định ở trên hư không một cổ cực kỳ khủng bố thôn vệ chi lực tại đoạn tội yêu kiếm chính giữa tách q a cái kia màu đỏ tươi hảo quang đưa bọn chúng thân thể thôn vệ một đạo kinh thiên kiếm minh cũng tùy theo chuyển đến cờ vờ tờ mong các đạo hưu ủng hộ bần đạo đua t ố t cờ vờ tờ dự bị bảy cám ơn cám ơn nhiều mười lăm chương chín mươi sáu đoạn tỉnh long quang kiếm minh thông thiên ta khí trang ngập đoạn tội yêu kiếm tại run rẩy ngàn trượng thân kiếm tại v ù vù lý nhược thủy bọn người huyết nhục tại nhạt nhòa đạo đạo huyết tinh hướng thân kiếm hội tụ cũng làm cho đoạn tội yêu kiếm càng phát ra sáng trói mà sáng lạn thiên địa yên tĩnh khắp nơi im ắng ngàn trượng thân kiếm chậm rãi thu nhỏ lại cho đến hóa thành ba thước huyết kiếm không ngừng quay c h ú n g quanh lục tín bay múa xoay quanh coi như không bỏ được ly khai lục tín giống như nhưng tại lục tín ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đoạn tội yêu kiếm cuối cùng hóa thành một điểm màu đỏ tươi dung nhập cựu huyền cầm trung ông huyết s á c sợi tóc tại biến thành đen quanh thân tà ma chi khí tại mất đi lục tín cao thiên bước chậm mà xuống xuất hiện tại đạo linh trên đỉnh núi lục huynh nhìn qua khắp nơi trên đất bạch cốt thi hải độc cô tiểu nguyệt khuôn mặt tái nhận nhưng vẫn là cố nén sợ hai đi vào lục tín trước người đi theo ta lục tín khuôn mặt không có sóng hắn đi đầu trong chiều hương cung điện đi đến cũng làm cho huynh m g ụ i hai người hơi hơi n g ẩ n ra không dám chậm trễ chút nào theo sát lục tín mà đi thái thượng đạo môn có mấy ngàn năm truyền thừa lịch sử trong đó bất luận đan dược của quý cũng hoặc võ học bí tịch có thể nói nhiều không kể siết luận nội tình chi thâm hậu hoàn toàn có thể cùng thiếu lâm tự sánh vai tuy nhiên lục tín t r ư ớ n g mắt những vật này nhưng cũng không có nghĩa là ma giáo không cần những vật này ma giáo tái xuất giang hồ căn cơ nội tình quá mỏng mà thái thượng đạo môn những tu luyện này vật tư là được ma giáo quật khởi v ố n liếng chỉ có ma giáo mỗi người đều cường đại lên mới có thể rất tốt vì hắn làm việc đan r ư ợ c cát đạo tăng điện rèn binh cát chân bảo lâu tại độc cô huynh m g ụ i dẫn dắt xuống lục tín từng cái đặt chân đem làm hắn mở ra linh khí không gian tất cả đều đem những tu luyện này vật tư cướp đoạt không còn thời điểm cũng làm cho độc cô huynh m ộ i hoảng sợ nhìn nhau không biết lục tín thi triển chính là loại nào phát môn cung điện ở chỗ sâu trong một gian thạch thất lục lục tiên bối đây cũng là lý nhược thủy bế quan tri điệu độc cô phong cẩn thận từng ly từng tín ó i một cái bồ đoàn một chỉ lư hương cả tòa thạch thất trống trải vô cùng cũng không có dư thừa đồ vật bày đặt trong đó đây cũng là lục tín giờ phút này chứng kiến cảnh tượng lý nhược thủy trước khi thi triển thiên lôi hàng yêu thuật rõ ràng chính là luyện khí chi pháp mà cái này bộ pháp quyết hiển nhiên là được tiên chủ tặng cho đồ đạc của hắn mà cái này bộ pháp quyết không có tại lý nhược thủy trên người tất nhiên liền tại đây gian thạch thất chính giữa cơ quan pháp trận y bói tinh tượng lục tín có thể nói quan lại kiếp này bất quá mấy tức thời gian hắn liền nhìn ra gian phòng này thạch thất chỗ quái dị lục tín bấm tay gảy nhẹ thạch thất chính giữa bay lên vài đạo kình khí không ngừng đập nện tại bốn phía trên vách tường chỉ chốc lát vách tường chính giữa truyền đến dị tiếng nổ một đạo lỗ khảm theo vách tường chính giữa hiển lộ mà ra một bản ố vàng sổ sách tràn ngập thuế nguyệt loang lổ cảm giác lục tín hư không ngắc liền đem sổ sách hấp nhiếp trong tay xác định nơi đây thạch thất không tiếp tục chuyện khắc vợt lục tín quay người liền đi cũng làm cho đ ộ c cô huynh m g ộ i vội vàng đi theo thông thiên ánh lửa tại đạo linh sơn đỉnh dấy lên cả tòa thái thượng đạo môn từ đó không còn thế gian mà lục tín cùng đọc cô h u n h ngội từ lâu biến mất tại đạo linh sơn trung thanh sơn lục thủy Cổ thụ che có cực chim càng có con cây cổ lục chân thụ trời, thỉnh thoảng có cực lớn loài chim bay từ phía trên xẹt thú thụ, tín chân mà ngồi, một phía không phương hận. khoanh rừng loài vài núi Dưới ngồi, lớn bản ố vàng mà bay qua, xa dị ở ở ố sổ sách bị hắn nâng trong tay quan sát. hắn lông mày thỉnh thoảng nhẹ nhăn, nâng trong quan lông trọn vẹn tay sát, qua mày mấy đã chỗ ụ c tước, sách cả mặc sách c trở trầm đưa hắn h ắng. vông, người nên mới im sổ Sổ ghi lại đồ vật có thể nói là luyện khí chi pháp chỉ là trong đó chỗ ghi lại đồ vật lại hơi có vẻ t h ấ p đầu càng cùng tử phủ cựu trọng thiên có thật lớn chỗ tương tự bất đồng duy nhất chính là cái này bộ luyện khí chi pháp có mấy môn pháp quyết mà thiên lôi hàng yêu bí quyết là được thứ nhất mà cái này bộ luyện khí chi pháp chính là dùng kiếp này văn tự viết mà thành h i ệ n nhiên cũng không phải là vốn là trong đó trình bày tu luyện chi pháp cũng thoáng lại để cho lục tín có chút thất vọng dẫn khí bí quyết là được cái này bộ luyện khí chi pháp danh tự cũng xác minh lục tín từng đã là phỏng đoán tử phủ cựu trọng thiên chính là võ đạo c h i lộ cuối cùng luyện khí sĩ đem từ phủ cựu trọng thiên xưng là luyện khí chính cảnh mỗi một cảnh phương thức tu luyện đều cùng võ giả bất đồng võ giả chính là khai phát bản thân tiềm lực tụ chân nguyên cường kiện khí lực mà luyện khí chi pháp chính là củng cố t h ầ n hồn dùng cầu câu thông thiên địa linh khí đột phá luyện khí chính cảnh về sau là được trở thành chính thức luyện khí sĩ chỉ là cái này bộ sổ sách trong đó cũng không có ghi chép luyện khí chính cảnh về sau chính là loại cảnh giới nào tuy nhiên lục tín đối với cái này bộ pháp quyết có chút thất vọng nhưng hắn thực sự phát hiện một cái lại để cho hắn kinh ngạc sự tình nếu như phàm nhân tu luyện phương pháp này bước vào luyện khí nhất trọng thời điểm hoàn toàn có thể so sánh tử phủ nhất trọng thiên võ giả phải biết rằng kiếp này võ giả tất cả đều chính là hậu thiên chuyển tiên thiên lại từ tiên thiên phá vỡ mà vào tông sư cuối cùng cả đời có thể bước vào tử phủ người có thể nói giải rác không có mấy mà cái này bộ luyện khí chi pháp nhưng có thể lại để cho một phàm nhân tại chính là mấy năm tầm đó đạt tới võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới cái này nếu như bị thế nhân biết được chỉ sợ đều muốn bởi vì cái này bộ pháp quyết mà điên cuồng tiểu n g u y ệ t cô nương cái này bộ pháp quyết tuy nhiên thất đầu nhưng lại có thể giải quyết thể chất của n g ư ờ i thai nạn lục tín theo trong suy nghĩ quay lại tiện tay đem sổ sách ném độc cô tiểu n g u y ệ t tiểu muội còn không cảm ơn lục tiền bối nhìn qua tiểu mội giật mình nhưng đích thân sắc độc cô phong thấp giọng nhắc nhở lục huynh đã ngươi cũng không thích tiểu n g u y ệ t vì sao phải đối với tiểu nguyệt như thế chuyện tốt đâu này đ ộ c cô tiểu nguyệt nắm chặt lấy sổ sách nàng c h ầ m ngâm hơn mười tức một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lục tín cuối cùng hỏi ra trong nội tâm cho tới nay nghi vấn hoàn toàn có thể cảm giác được đ ộ c cô tiểu nguyệt tâm ý lục tín đ ỗ n g nhiên mỉm cười hắn theo dưới cây cổ thụ đứng dậy xa nhìn phương xa thiên địa quanh thân tách ra cô tịch tiêu điều chi ý trong lòng của hắn cũng dĩ nhiên làm kế tiếp quyết đoán ngươi cũng đã biết ta là người phương nào lục tín tang thương lên tiếng nhìn qua lục tín bóng lưng nghe thấy lời của hắn độc cô tiểu n g u y ệ t khuôn mặt ngốc trệ có chút không hiểu lục tín lời nói chính giữa ham ý nhưng độc cô tiểu n g u y ệ t đ ấ y lòng lại ẩn ẩn bay lên một cổ bất an cảm giác đống nhiên q u a y người lục tín hai con người thâm thúy mà tang thương tuế n g u y ệ t pha tạp khí tức tại hắn quanh thân lưu chuyển hắn nhìn thẳng độc cô tiểu n g u y ệ t nói ngàn năm trước độc cô vô vi hay là một kẻ thiếu niên ta xem người này chất phác thuần phác liền đưa hắn mang theo trên người là một cái cầm cầm chi nhân húng chi đem khiếu thiên kiếm quyết truyền thụ cho hắn cũng làm cho cái này thế gian đã có độc cô thế gia xuất hiện hiện tại ngươi có biết ta là ai không sao đạp đạp đạp đem làm lục tín lời nói rơi xuống chi tế độc cô phong ngay cả lội lại mấy bước càng là ngồi liệt trên mặt đất hắn gắt gao c h ầ m c h ầ m vào lục tín dung mạo cả người thân hình không ngừng đang run sợ hắn rốt cục minh bạch vì sao tại hoành đoạn sân mạch người này sẽ có khiếu thiên kiếm quyết vì cái gì ma giáo xưng hắn vì tổ tiên lục trương sinh một đám cười khổ tại độc cô tiểu n g u y ệ t khoe miệng câu dẫn ra nàng vốn là chính là thông minh nữ tử đã từng cũng đúng lục tín thân phận có mấy phần ngờ vực vô căn cứ hôm nay lục tín cho thấy thân phận cũng làm cho nàng hồi tưởng lại hai người lần thứ nhất tương kiến lúc tình cảnh xin chào ta gọi độc cô tiểu n g u y ệ t xin chào ta gọi lục trường sinh lờ mờ thanh âm tại độc cô tiểu n g u y ệ t vang lên bên h a i nàng cũng rốt c u ộ c biết vì sao lục tín sẽ đối với nàng như thế chuyện tốt trường sinh bất tử hành t ầ u hồng trần cái gọi là tình yêu cũng như hoa trong gương trăng trong nước chỉ vì lục tín cả đời chính thức tình cảm chân thành cũng chỉ có một người mà thôi chương chín mươi bảy thượng cổ che giấu độc cô tiểu n g u y ệ t đang mỉm cười chỉ là loại này mỉm cười chính là đ á n g chắc cười nàng muốn nói gì nhưng lời nói đến bên miệng lại bị nàng nuốt trở vào không cách nào kể ra chỉ có thể t r ô n sâu đáy lòng tiên tổ tiên độc cô phong cho ngài lễ ra mắt đem làm hai người trầm mặc im ắng chi tế đ ộ c cô phong đống nhiên tỉnh dậy hắn quỵ dạp trên đất không ngừng hướng lục tín dập đầu hắn thần sắc càng ẩn ẩn có kích động chi ý đối với đ ộ c cô phong thi lễ lục tín cũng không có chút nào cảm giác hắn chỉ là ngưng mắt nhìn đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t một tiếng thở dài tùy theo vang lên thiên địa xuống lại linh khí sinh sôi ngươi đạo ẩn linh thể về sau sẽ tiền đồ vô lượng hôm nay ta với ngươi huynh m ộ i duyên phận đã hết nếu như ngày khác hữu duyên đều có tương kiến ngày đó nhìn qua lục tín bình thản thần sắc đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t đôi mắt dễ thương ảm đạm nàng chậm rãi q u a y người cũng không có hướng lục tín cáo biệt mà là nâng dậy huynh trưởng cầm lục tín cho dẫn khí bí quyết hơi có vẻ tập t í n h ly khai nơi đây tiểu muội người nếu như có thể đi theo tại lục tín bên người đ ộ c cô ra tất nhiên sẽ lần nữa c u ộ khởi đ ộ c cô phong hoàn toàn khó hiểu vì hà tiểu muội muốn lôi kéo chính mình ly khai nơi đây Ca, không nên hỏi nhiều đi thôi đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t khuôn mặt t ảm đạm cũng làm cho đ ộ c cô phong khuôn mặt biến ảo cuối cùng bất đắc dĩ thở dài theo độc cô tiểu n g u y ệ t hướng phương xa bước đi thiên thanh vân đạm gió mát từ từ lục tín độc lập cổ cây t u n g xuống cả người lộ ra cô tịch mà tiêu điều thực sự không phải là hắn vô tình chỉ là hắn không thể tiếp nhận độc cô tiểu n g u y ệ t tình ý hắn phía trước con đường gập gành mà thần bí tương lai sẽ đối mặt loại tình huống nào ngay cả chính hắn đều không biết được trường sinh bất tử vô địch thế gian nhưng hắn lịch chuyển không được người sinh tử cái này ba ngàn năm thời gian đi qua phía sau của hắn chỉ để lại từng tòa c ô phần hắn duy nhất chấp nghiệm liền để cho ngày xưa cố nhân đoàn tụ ở bên cạnh hắn mặt trời lên mặt trăng lặn thiên địa biến ảo lục tín không biết tại cổ cây tùng hạ đứng thẳng bao lâu cho đến một đám ánh trăng rơi vãi tại hắn c á i chán hắn cuối cùng theo trong suy nghĩ quay lại khoe miệng phát h ỏ a một đám đắng chát vui vẻ ông hư không chập trờn rung động quyết tán linh khí không gian tại mở ra một đạo tinh thần mảnh vỡ bị lục tín nắm trong tay lâm đạo một thượng cổ trấn đạo cung chi nhân chỉ là lại để cho lục tín khó hiểu chính là lâm đạo một rõ ràng chính là thái thượng đạo môn đệ tử tại sao lại cùng thượng cổ c h ấ n đạo cùng có quan hệ lại để cho ta nhìn ngươi đến cùng có lai lịch ra sao lục tín nhẹ ngữ lên tiếng cũng đem tinh thần mảnh vỡ theo như hướng chính mình mi tâm vê anh giống như thủy triều trí nhớ mãnh liệt mà đến cho đến nửa ngày thời gian trôi qua lục tín mới chậm rãi mở hai mắt ra đáy mắt chính giữa càng là lộ ra kinh ngạc không thôi thân hôn tái giá thuật lục tín nỉ non lên tiếng khuôn mặt ngưng trọng không nớt theo lâm đạo một trong trí nhớ lục tín hiểu được rất nhiều đồ vật mà để cho nhất hắn cảm thấy khiếp sợ đấy không ai qua được lâm đạo một trong óc chính giữa thần hồn tái giá thuật thượng cổ luyện khí sĩ chuyên chú thần hồn tu luyện một thân tu vi đều đến từ thần hồn dùng cầu siêu thoát thân thể nhìn thấy trường sinh bất hủ có thể trường sinh mà nói xưa nay có chi nhưng, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói ai có thể bất tử là được thần bí thượng cổ luyện khí sĩ cũng có tuổi thọ buông xuống ngày đó mà đối với tử vong sợ hãi cũng làm cho rất nhiều bí thuật được sáng tạo mà ra mà thần hồn tái giá thuật là được một loại trong đó lên làm cổ luyện khí sĩ đại nạn buông xuống thời điểm bọn hắn có người sẽ thi triển bí pháp phụ thân vào mới đích thịt trên khuôn mặt dùng này đến kéo dài tuổi thọ của mình thế nhưng mà loại này phương pháp thập phần hung hiểm đầu tiên bị tái giá chi nhân thân thể muốn sinh cơ tràn đầy mà lại vừa mới linh hồn tiêu tán mà tại loại này tái giá trong quá trình không thể ra hiện chút nào ngoài ý muốn. nếu không luyện khí sĩ thần hồn cũng đem diệt vong mặc dù tái giá người khác thân thể thành công nhưng bản thân tu vi cũng đem không còn tồn tại mà lại thần hồn suy yếu phi thường muốn đem hắn phong ấn tại mới đích thân thể trong đó như thế mới có thể trì h o ã n thần hồn diệt vong chi kiếp chỉ là tuy nhiên phương pháp này hung hiểm dị thường nhưng cũng có được một chỗ tốt đem làm luyện khí sĩ một lần nữa lúc tu luyện đã từng đột phá cảnh giới đem không có chút nào gông cùng xiềng xích rất nhanh liền có thể khôi phục ngày xưa đỉnh phong trạng thái chỉ là thiên có cựu kiếp mà có cựu nạn loại này phương pháp vì thiên địa chỗ không để cho mỗi một trăm năm thời gian những này cách khác lối tắt dùng cầu bất tử chi nhân đều lọt vào trong thiên địa đại kiếp nạn cẳng có rất nhiều phong hoa tuyệt đại thế hệ chết ở thiên địa kiếp nạn chính giữa thượng cổ c h ấ n đạo cung chính là thượng thời cổ đại tông môn cùng ngày mà mạt pháp thời đại t i ề n đến rất nhiều thượng cổ tông môn tất cả đều ẩn giấu ở linh khí tiểu thế giới trong đó bọn hắn thời khắc cùng đợi thiên địa linh khí sống lại chuẩn bị một lâm đạo một bất quá là là thượng cổ chấn đạo cung một gã bình thường đệ tử thượng cổ chấn đạo cung cưỡng ép mở ra không gian hàng rào đem thần hồn của hắn tái giá đến một gã thái thượng đạo môn đệ tử thân thể trong đó chính là muốn phải chờ tới thiên địa linh khí hoàn toàn sống lại làm cho người này dẫn đầu thái thượng đạo môn tiếp dẫn thượng cổ c h ấ n đạo cung tái nhập cái này phương thiên địa lục tín hai con ngươi lập lòe trong nội tâm ẩn ẩn có loại phỏng đoán nếu như thái thượng đạo môn tồn tại là được vì tiếp dẫn thượng cổ c h ấ n đạo cung cái kia giang hồ võ lâm chính giữa trung b ắ t nguồn xa động chảy dài đại phái phải chăng cũng là thượng cổ luyện khí sĩ dưới t r ô n quân cờ chỉ là bọn hắn trở về cái này phương thiên điệm à dẫn đạo giả lục tín trong óc chính giữa sẹt qua một đạo sấm sét quanh thân khí tức trở nên cực kỳ âm trầm thượng cổ luyện khí sĩ có thần hồn mà nói cái kia năm đó chôn ở đất vàng chính giữa ba vị đệ tử thần hồn lại ở nơi nào là nhạt nhòa tại ở giữa thiên địa vẫn có luân hồi chuyển sinh thuyết pháp đáng tiếc đáp án này lục tín theo lâm đạo một trong trí nhớ tìm tìm không thấy nhưng là một cổ cảm giác nguy cơ cũng tại lục tín đáy lòng bay lên thần bí k ê u tử kim hắc bảo nhân vì sao trộm lấy thái bạch thi thể thiên địa còn không có có s ố lại vì sao tám trăm năm trước người này tinh thông luyện khí chi đạo mà lại hiển hóa thế gian đủ loại điểm đáng ngờ đều tại nói cho lục tín ở trong đó tuyệt đối có không cách nào tưởng tượng che giấu chỉ có vạch trần người này cái khăn che mặt hắn có lẽ mới có thể được gặp trong đó chân tướng vầng trăng cô độc treo cao gió lạnh thổi qua lục tín sợi tóc tại theo gió tung bay hắn đem các loại lo lắng suy nghĩ đ è xuống hai con ngươi ngắm nhìn phương xa thiên địa cực kỳ hung ác nham hiểm thanh âm cũng ở trên hư không chính giữa vang lên hận ta sâu vô cùng che lấp hành tích nhưng ngươi thực đem làm ta tìm không thấy ngươi sao một đám nhe răng cười tại lục tín khỏe miệng câu dẫn ra nếu như thiên địa còn không có có sống lại có lẽ hắn còn thực không có cách nào tìm được người này nhưng thái bạch thân thể bị hắn đoạt lại thiên địa linh khí dĩ nhiên sống lại năm đó bố trí xuống quân cờ cũng cuối cùng là có thể vận dụng chỉ là lục tín thật không ngờ hắn vài ngàn năm trước bố cục bất quá là là vì truy tìm chết mà phục sinh chi pháp ngày nay hướng vì truy t r a thần bí hắc bảo nhân thân phận muốn sớm vận dụng năm đó bố trí xuống thế lực gió lạnh vầng trăng cô độc đầy trời tinh đấu tại ánh trăng chiếu rọi lục tín một bước b ư ớ c ra thân hình của hắn hư hảo mà mưng l u n g chậm rãi nhạt nhòa tại ở giữa thiên Chương thái đổi rời. sao Cử t ế dai sao. thiên tịch, t hạ h xôn thượng đạo môn cả nhà chu tuyệt thông thiên đại hỏa thiêu ba ngày ba đêm lớn như thế sự tỉnh lại để cho thiên hạ võ lâm kinh hãi lạnh mình thái thượng đạo môn chính là chính đạo thủ lĩnh một trong chính là cùng thiếu lâm tự sánh vai tồn tại lựa xem toàn bộ thiên hạ võ lâm cũng tìm không ra có thể bị diệt thái thượng đạo môn tồn tại du lịch tại ngoại thái thượng đạo môn đệ tử cực kỳ bi thương càng là khẩn cầu thiên hạ võ lâm chính đạo tìm kiếm hung thủ chỉ là người đi trả mát có thể đem thái thượng đạo môn bị diệt thế lực như thế nào bọn hắn chính đạo các phái có thể chọc được đấy trong nháy mắt khoảng cách thiên địa sơ biến đã qua mấy tháng thời gian dị biến chim bay cá nhảy trở về núi rừng bọn hắn coi như tại ở ẩn cũng tốt giống như tại tiến hóa cũng cho nhân tộc một k i a thở dốc chi cơ ma giáo tái xuất giang hồ bát kỳ quảng nạp hiện t ạ i dẫn được thiên hạ võ lâm trú m ụ nhưng lại không nhất phái dám lên án công khai ma giáo chỉ là lui tới thiếu lâm tự võ giả nối liền không dứt, h i ệ n nhiên ma giáo quật khởi cũng làm cho một ít người cực kỳ bất an gió mạnh gào thét tầng mây x é rách lục tín như quan giống g như ảnh tại tầng mây trung xuyên thẳng qua h ắ n tiến về trước phương hướng thình lình chính là hạo nhiên tông khoảng cách hắn cùng với tiêu hạo nhiên phân biệt đã một tháng có thừa nhưng theo ma giáo đệ tử trong miệng biết được tiêu hạo nhiên cũng không trở về phản ma giáo h i ệ n nhiên còn dừng lại tại hạo nhiên tông nội hạo nhiên tông thiên hạ đại tông bình thiên địa chính khí mà đừng phái hắn sáng lập ra môn phái tổ tiên tên là văn chính thành tuy nhiên này tông chỉ có hơn một nghìn năm lịch sử nhưng thiên hạ võ lâm ai cũng không dám khinh thường hạo nhiên tông thực lực dãy núi sương ngụ quấn tiếp liền thiên địa một đám sơ dương tại phương đông bay lên mênh ngông quần c u ộ n tử khí rơi vãi bẩy trên núi cho người một loại hạo nhiên bao la cảm giác thoáng qua hư không thành như đem làm lục tín đáp xuống thời điểm hắn dĩ nhiên xuất hiện tại hạo nhiên tông sơn một tiếng một khối tấm bia đá hơi có vẻ pha tạp trên tấm bia đá sách ba chữ to hạo nhiên tông